Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Khương Tân Tân xuyên thư, xuyên đến một quyển vườn trường văn trung, trở thành trung nhị nam chủ mẹ kế, nhìn trung toàn văn, đối vị này mẹ kế miêu tả thiếu chi lại thiếu, thô sơ giản lược phỏng trừng không vượt qua 200 tự. Thật sự là xuyên cái tình mịch. Nam chủ năm nay 16 tuổi, chính trực phản nghịch kỳ, giáo thảo thảo mục, nàng ở trước mặt hắn tồn tại cảm bằng không. Nam chủ hắn 3 năm nay 39 tuổi, thành thục nho nhã, đoan chính tự giữ, làm người sâu không lường được. Khương Tân Tân, đều không phải nàng có thể thu phục người, lưu lưu. Rất có tự mình hiểu lấy Khương Tân Tân, đỉnh chu thái thái thân phận một lòng trầm mê kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới đang làm tiền là lúc, cư nhiên còn thuận tiện thu phục này đôi phụ tử. Khương Tân Tân kinh ngạc không thôi, này đôi phụ tử là có cái gì đam mê sao rõ ràng nàng chỉ khi bọn hắn là công cụ người a Nam chủ đem ngươi đương mẹ là không có khả năng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi dưỡng lao tổng trung. Khương Tân Tân, Nam chủ hắn ba nhìn đến trên mạng đánh giá bọn họ vì nhất ngọt hào môn chồng già vợ trẻ trong khoảng thời gian ngắn chờ mặt. Từ nay về sau, nghiệp giới một ít người hiểu rõ. Chu Minh Phong kiên kỵ lại bỏ thêm một cái, cấm để hắn cùng phu nhân tuổi kém. Không không một, mẹ kế tới. Khương Tân Tân vẫn luôn không tin đoán mệnh này một bộ, bất quá trong nhà trưởng bối thực ham thích khắp nơi nhờ người cho nàng xem sinh thần bất tự. Phân tích nàng tương lai su thế, lớn đến số tuổi thọ, nhỏ đến hôn nhân nhân duyên, đến nội với nàng ở lúc còn rất nhỏ, liền trước tiên biết trước một sự kiện, nàng đào hoa vận tràn đầy, hơn nữa sẽ thua tại nam nhân trên tay. Từ 16 tuổi đến 26 tuổi, này 10 năm gian, Khương Tân Tân nói chuyện vài đoạn ueng ueng liệt liệt luyến ái, mỗi một đoạn đều khắc cốt minh tâm, đơn độc sách ra tới đều có thể ra công trao chuốt thành một độ nôn tình tiểu thuyết. Thẳng đến cuối cùng một đoạn luyến ái, bạn trai vì cho nàng một hồi vĩnh sinh khó quên cầu hôn nghi thức. Muốn mang nàng đi bắc cực, kết quả ở lưu trình trung ra ngoài ý mớn, còn không có đưa đến bệnh viện, nàng liền tắt thở. Không biết là nàng vận khí quá hảo, vẫn là mệnh không nên tuyệt, nàng cư nhiên xuyên đến cùng nàng trùng tên trùng họ, hơn nữa lớn lên giống nhau như lúc nhân thân thượng. Thực mau mà nàng liền loát thanh sở hữu ngọn nguồn, suy đoán chính mình xuyên đến một quyển tiểu thuyết chung. Nói đến cũng khéo, ở xuyên qua phía trước nàng đang ở hưu nghỉ đông, thật sự nhàm chán, ở bằng hưu an lợi hạng căng ra đầu đọc nhanh như gió xem xong rồi nảy vốn dĩ vườn trường vì bối cảnh luôn tình tiểu thuyết chuyện xưa cũng không phải đặc biệt hấp dẫn người nữ chính là nội hướng lại ôn nhu chuyển giáo sinh nam chính là người ác không nói nhiều giáo thảo kiêm giáo bá hai người đã trải qua các loại hiểu lầm sau rốt cuộc ra tay soạn ra một đoạn từ giáo phục đến vay cưới tuyệt mỹ tình yêu giống nàng loại này tình trường lao bánh quẩy đối loại này thuần thuần vườn trường tình yêu cũng không phải thực cảm thấy hứng thú bất quá cũng may này bổn tiểu thuyết không dài thông thiên xuống dưới hơn nữa phiên ngoại cũng bất quá mười mấy và tự. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên xuyên đến trong quyển sách này, khả năng ông trời cũng cảm thấy làm nàng đỉnh 26 tuổi linh hồn trở thành một cái cao trung sinh quá mức không khỏe, cho nên, nàng vừa không là xuyên thành nữ chính, cũng không phải tiến khả công lui khả thủ giáo hoa nữ xứng, mà là nam chính mẹ kế. Tiểu thuyết chung đều hoa bút mực miêu tả hai cái vai chính nguyên sinh gia đình, nam chính ba ba là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân. Đại học còn chưa tốt nghiệp khi cùng người kết phường gây dựng sự nghiệp, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian hoàn thành giai tầng cú xúc nghệ, một tay sáng lập tập đoàn ở 8 năm trước thành công đưa ra thị trường, phú hào bảng thượng có tên của hắn, hơn nữa mỗi năm đều ở vững bước tiến lên, là thành công thương nhân điển phạm, nam chủ cha mẹ cảm. Tình bất hòa, ở nam chủ 10 tuổi năm ấy liền hòa bình ly hôn, sinh hoạt ở gia đình đơn thân nam chủ, được đến chỉ có vật chất bồi thường, không có thân tình ấm áp, hai cha con quan hệ cũng không phải thực hảo. Ở nam chủ 16 tuổi này một năm, nam chủ ba ba tái hôn, lệnh người đọc vui mừng chính là, ba ba tuy rằng cha, bất quá cũng không phải sách không rõ, hắn không có làm nam chủ trở thành trong truyền thuyết có mẹ kế, ba ba cũng sẽ biến thành cha kế đáng thương cải thịa, thông thiên xuống dưới, cái này mẹ kế xuất hiện số lần cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, có thể nói ưu tú phông nền. Đối này Khương Tân Tân tỏ vẻ chính mình thật đúng là xuyên cái tình mịch, nhưng phạm là xuyên thành những người khác, nàng đều sẽ biết chính mình kết cục. Duy đọc cái này mẹ kế, tác giả bùn xỉn với miêu tả, đến nỗi với nàng hiện tại là hai mắt một sờ mù Bất quá có thể khẳng định chính là, nam chủ ba ba đối cái này thê tử tựa hồ cũng không có gì cảm tình. Nếu Khương Tân Tân không phải ở phó cầu hôn trên đường mất đi tính mạng, nàng khẳng định muốn ngửa mặt lên trời thét dài, luyến ái còn không có nói đủ, như thế nào có thể tiếp thu một chân bước vào phần mộ giả thiết. Nhưng hiện tại nhớ tới mấy cái đoán mệnh đại sư ân cần dạy bảo rời xa nam nhân, chân ái sinh mệnh Nàng một giây tiến vào đoạn tình tuyệt ái hình thức, đã không có thế tục dục vọng, như vậy, đã kết hôn nhân sĩ thân phận nàng cũng không kháng cự, trực tiếp nằm yên. Khương Tân Tân xuyên qua tới cũng có một tuần, rất nhiều chuyện ở nàng sườn phương đánh giới đều đã hỏi thăm rõ ràng. Nàng hiện tại trụ xâm lâm biệt thự, có cao cấp nhất an bảo hệ thống, có 24 giờ cung cấp chuyên nghiệp phục vụ quản gia hai gã, cùng với bao nhiêu người hầu Azi, này trang biệt thự có 3 cái chủ nhân, trừ bỏ nàng bên ngoài, đó là nam chủ cùng với nam chủ hắn ba. Nguyên chủ cùng nam chủ hắn ba là tháng trước tổ chức hôn lễ, lệnh người tò mò là, lấy nam chủ ba hiện tại tài lực, buổi hôn lễ này thật sự là quá mức đơn giản, bất quá này cũng có thể lý giải, nam chủ năm nay 16 tuổi, chính trực phản nghị kỳ, thân là phụ thân luôn là muốn suy xét nhi tử cảm thụ. Ở hôn lễ sau khi kết thúc ngày hôm sau, nam chủ hắn ba liền đi công tác, thật sự không hổ công tác của cái này nhân thiết, mai cho đến hôm nay cũng chưa hồi, cứ như vậy, thương Tân Tân ngược lại càng nhẹ nhàng, này 7 ngày. Nàng liền thân là nam chủ tiện nghi nhi tử mặt cũng chưa nhìn thấy, cao trung sinh là đi sớm về trễ làm việc và nghỉ ngơi, mà nàng còn ở nỗ lực tiếp thu hiện trạng trung, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, ở thời gian thượng liền trực tiếp cùng nam chủ sai khai, trong núi. Vô lão hổ, con khỉ xương ba vương, nam chủ cùng nam chủ ba đều không ở nhà, khương tân tân thoải mái thích đi đến độ mau đem nơi này trở thành chính mình ra. Thẳng đến một hồi điện thoại đem nàng kéo về hiện thực, nhắc nhở nàng thân là mẹ kế gian nan sinh hoạt hình thức Thái thái, có chuyện yêu cầu ngài ra mặt đi xử lý một chút. Trong điện thoại người là nam chủ bà trợ lý, miệng lưỡi công thức hóa, buổi sáng trường học bên kia gọi điện thoại tới, giáo phương hy vọng ra trưởng có thể qua đi. Ngài biết, Chu Tổng còn ở đi công tác, hôm nay đuổi không trở lại. Khương Tân Tân thiếu chút nữa đều đã quên nam chủ giáo bá nhân thiết. Nàng buộc miệng tốt ra, ta đi không thích hợp đi. Nàng là mẹ kế A. Nhân ra nam chủ là có thân cha thân mụ, lại như thế nào lần cũng không tới phiên nàng đi. Trợ lý dừng một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Khương Tân Tân không thức thời vụ. Phải biết rằng mẹ kế khó làm, hào môn mẹ kế càng khó đương, Khương Tân Tân gả lại đây tính toán đâu ra đấy cũng không một tháng. Dưới tình huống như thế, nàng không nên tóm được cơ hội đi soát một chút tồn tại cảm, hướng chu tổng triển lãm chính mình tuyệt đối sẽ đối con của hắn coi như mình ra quyết tâm sao. Khương Tân Tân cự tuyệt, ở trợ lý ngoài ý liệu, hắn chấn định xuống dưới sau nói, Trung tiểu thư hiện tại ở Nhật Bản, hôm nay cũng đuổi không trở lại. Khương Tân Tân đếm trên đầu ngón tay tính tính, thân cha thân mụ đều không ở, giống như còn thật liền đến phiên nàng cái này mẹ kế ra trận. Vậy được rồi. Trợ lý nghe ra nàng lời nói miễn cưỡng chi ý, trong khoảng thời gian ngắn thập phần vô ngữ. Có thể dự đoán đến, vị này mới nhậm chức lao bản đương chỉ sợ là mặt mũi công phu đều lười đến đi làm. Làm trợ lý vui mừng chính là, Khương Tân Tân vẫn là biết trường học địa chỉ, cùng với nhi tử nơi lớp. Có thể thấy được nàng cũng không phải không chút nào quan tâm. Hẳn là còn không có làm tốt đương mẹ kế chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc lao bản nương năm nay 27 tuổi, tính lên, hắn đều phải so nàng lớn hơn 2 tuổi đâu. Treo điện thoại sau, Khương Tân Tân liền bắt đầu chuẩn bị, này vẫn là nàng lần đầu tiên lấy ra trưởng thân phận đi cao chung, khó tránh khỏi nóng lòng muốn thử, kỳ thật nàng đối cùng nam chủ ở chung cũng không khủng hoảng khẩn trương. Nam chủ tuy rằng bá đạo, lại không phải không nói đạo lý hùng hài tử, ở tiểu thuyết chung, mẹ kế cùng nam chủ đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng không nháo mâu thuẫn. Biệt thự có lầu chính cùng phó lâu, phó lâu đều là quản gia cùng với người hầu ở trụ, lầu chính bên này tổng cộng 3 tầng, phòng ngủ chính là ở lầu 3, nàng có một cái cũng đủ loé mù người mắt phòng để quần áo, bên trong tất cả đều là đương quý mới nhất khoản, một mặt vách tường đều bãi đầy các loại bao bao, chẳng sợ một tháng đều sẽ không lập lại. Phòng ngủ chính chỉ có nàng sinh hoạt dấu vết, Khương Tân Tân ngay từ đầu cảm thấy rất kỳ quái, bất quá ở nghe được nam chủ 3 ở hôn sau ngày hôm sau liền đi công tác sau liền bừng tỉnh đại ngộ, đi được như vậy cấp Trong phòng không hắn quần áo này cũng thực bình thường. Cung tồn tại dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Khương Tân Tân cũng không có mặt lớn đến thật muốn cho người ta đưa mẹ. Nam chủ năm nay đều 16 tuổi, mặc dù là 6 tuổi, nàng cái này mẹ kế ở tiểu hài tử trong mắt đều là kẻ xâm lớn. Hơn nữa nhân ra chính mình có thân mụ, nàng thật cũng không cần thấu tiến lên đi. Về sau liền đem đối phương đương bạn cùng phong hảo, nàng tin tưởng lấy nàng đại học 4 năm ở ký túc xá hôn đến như cá như nước năng lực, cùng nam chủ đương. Bạn cùng phòng này tuyệt đối không khó. Tương lai bạn cùng phòng trong đội ngũ, nói không chừng còn muốn hơn nữa nam chủ ba. Khương Tân Tân tuyển một bộ giản lược mà không mất hào phong váy liền áo, đơn giản hóa cái trang điểm nhẹ sau, này liền chuẩn bị ra cửa. Nam chủ liền đọc chính là một khu nhà quý tộc trường học, thầy giáo lực lượng chắc tuyệt, chủ yếu mặt hướng không phải thi đại học, mà là nước ngoài danh giáo, bởi vậy bên trong hoặc là là thành tích ưu dị đến không cần giao nộp kết xù học phí học sinh. Hoặc là là cha mẹ tạp tiền về sau đi ra quốc lưu học mạ vàng học sinh, thực hiện nhiên, nam chủ là người sau. Quý tộc trường học là Khương Tân Tân Chi Thức Manh Khu, thật sự là xuyên thư trước, nàng nghe nói hảo học giáo đều là thi đại học khoa chính quy xuất cực cao công lập. Vốn dĩ Khương Tân Tân cho rằng ở cửa trường nàng phải xuống xe, nào biết nàng còn không có tới kịp cởi bỏ đai an toàn, tài xế liền hướng trường học khai đi. Tài xế ngày thường đi theo chu tổng nhật tử càng nhiều, đã sớm bồi dưỡng xem mặt đoán ý thói quen. Thông qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn đến Khương Tân Tân trên mặt ngạc nhiên, liền không chút hoang mang mà giải thích nói, năm trước, Chu tổng cấp trường học quyền tặng tam đống khu dạy học. Khương Tân Tân, nàng đã hiểu, đây là năng lực của đồng tiền sao. Đối mặt như vậy danh tác học sinh ra trường, giáo phương lãnh đạo khẳng định là phải cho dư rất nhiều đặc quyền. Bất quá, vấn đề lại tới nữa. Ở trong trường học có đặc quyền bá đạo nam chủ, đến tột cùng là làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, cư nhiên làm trường học ra mặt thỉnh ra trường. Khương Tân Tân đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Nàng như thế nào cho chính mình tìm như vậy một cái phiền thoại a? Ở trợ lý nói ra khi, nàng hoàn toàn có thể động động cân nao huyển chuyển cự tuyệt sao? Rốt cuộc nam chủ lại không phải nàng nhi tử, cũng không phải nàng trách nhiệm nghĩa vụ a? Hiện tại hối hận còn kịp sao? Cao nhị tam ban trong phòng học, Chu diễn tiêu ngạo mà ở lớp học thượng bổ miên, trên người chút nào không thấy phải bị thỉnh ra trưởng hoàng loạn, tương phản còn thực dương dương tự đắc, chỉ là mu bàn tay thượng vết thương. Lộ ra hắn sáng nay cùng người từng đánh nhau. Trung nhị thời kỳ thiếu niên, nếu không sợ thỉnh gia trưởng, không ngoài là như vậy mấy cái lý do. Một là gia trưởng ở hắn nơi này mất đi quyền uy tính, nhị là, hắn chắc chắn gia trưởng sẽ không tới. Chu diễn là người sau. Hắn biết hắn thân mụ đang theo người ở Nhật Bản vui vẻ vô cùng, hắn thân ba bận về việc sự nghiệp còn ở đi công tác. Căn bản là không có người sẽ đến. Hắn đã thói quen. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần khi, trong túi di động tùy tiện chấn động lên. Hắn không kiên nhẫn mà lấy ra tới vừa thấy, là một cái ngoại trạc. Diễn ca, gia trưởng của ngươi tới. Hắn mở ra, trên mặt khó được lộ ra mờ mịt biểu tình. Mẹ ngươi, không đúng, là ngươi mẹ kế tới. Không không hay, ngươi sẽ không sợ ngươi mẹ kế cho ngươi bà sinh. Chính cái gọi là, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nếu là còn không có tiến vào vườn trường, kia khương tân tân một giây đều sẽ làm tài xế quay đầu chạy lấy người. Dù sao nàng lại không phải thân mụ. Lâm Trận bỏ chạy loại sự tình này làm lên cũng không có tội ác cảm. Nhưng hiện tại đều đã vào trường học, lại làm tài xế mang nàng trốn chạy, nàng suy nghĩ một chút, thực thi lên dễ dàng, chính là di chứng có rất nhiều, thật sự không cần thiết ở phía sau mẹ nó gian nan sinh hoạt hình thức thượng dậu đổ bìm leo, vì thế, nàng chỉ có thể căng ra đầu ở khu dạy học trước xuống xe. Trường học lãnh đạo đã sớm chờ chứ, Chu Minh phong hành sự điệu thấp, tái hôn hôn lễ tổ chức đến cũng không long trọng. Này đó lãnh đạo nhóm cùng hắn cũng không phải một vòng tròn bằng hữu, tạm thời còn không biết Khương Tân Tân là hắn đương nhiệm thế tử, lúc này xem Khương Tân Tân tuổi trẻ xinh đẹp, mang theo vào trước là chủ quan niệm, liền nhận sai nàng là Chu Minh Phong bên này phái ra nhân viên công tác. Chân chủ nhiệm đầy đầu là hãn, này trong trường học có một nửa học sinh trong nhà đều là phi phú tức quý, thật là cái nào đều không thể dễ dàng đắc tội. Đặc biệt là Chu gia, cứ việc Chu Minh Phong là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng bối cảnh sâu không lường được. Hiện tại tập đoàn phát triển vững bước bay lên, nói không chừng quá hai năm liền ở phú hào bảng xếp hạng đầu nhìn đến hắn. Càng quan trọng là, Chu Minh Phong ra tay rộng rãi, ở nhi tử mới vừa vào tiết học, liền quên tặng tam đống khu dạy học, ở các phương diện cũng là to lớn duy trì, giáo phương lãnh đạo hận không thể đem hắn cung lên, bất đắc dĩ Chu Minh Phong dị thường bận rộn, xuất hiện số lần thiếu chi lại thiếu. Xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Chân chủ nhiệm mặc dù nhận sai Khương Tân Tân là Chu Minh Phong trợ lý, lúc này cũng là không nghĩ chầm chệ, ngự khí thực khách khí, khương tân tân tự nhiên mà vậy trả lời, ta họ khương, khương tiểu thư, chu tổng có phải hay không không được nhàn, trần chủ nhiệm lập tức lại nói, chu tổng công tác vội chúng ta đều biết, nếu không phải tình huống đặc thù, chúng ta cũng sẽ không cho hắn gọi điện thoại, ơn ơn, khương tân tân ứng hai tiếng sau, lại thật sự áp không được chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi dò, chuyện gì a, dưới, bên này thỉnh, ở trần chủ nhiệm dẫn dắt dưới. Khương Tân Tân đi theo hắn phía sau xuyên qua khu dạy học đi tới hội nghị trung tâm. Nay ngắn ngủn lộ trình, Khương Tân Tân cũng đem sự tình biết rõ ràng. Chu Diễn lần này thuộc về gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ, hắn ở trường học là một bá, bình thường người khác căn bản là không dám dễ dàng treo cho hắn. Chỉ là sáng nay ở trường học phụ cận, hắn nhìn đến có thanh niên lêu lổng quấy giày trường học nữ sinh, nhất thời không quan nhìn, đương nhiên không phải tiến lên lý luận, mà là trực tiếp thượng nắm tay, mặt khác đi ngang qua học sinh thấy thế cũng đều sôi nổi nhiệt huyết thượng thân, cư nhiên cùng này mấy cái thanh niên lêu lồng đánh, đánh hội đồng. trong đó một thanh niên vì tránh né Chu diễn nắm tay, nhất thời vô ý xâm nhập dòng xe cộ chúng, bị một chiếc xe hơi đụng phải, hiện tại còn ở bệnh viện. có người báo cảnh, kinh động cảnh sát, còn hảo học giáo bên này cũng thực mới vừa bảo vệ học sinh không có đi đồn công an, nhưng lãnh đạo nhóm xa không có như vậy chấn định, tương phản điều theo dõi sau phát hiện, cư nhiên là Chu diễn trước động tay, như vậy cái này tính chất liền ác liệt rất nhiều. Càng sâu đến không biết cái gì phóng viên nghe tiếng mà đến, muốn lợi dụng chuyện này là một cái đại tin tức. Trường học bên này tự nhiên là hy vọng một sự nhịn chín sự lành, vì thế liền mời tới mấy cái học sinh ra trường, biết bọn họ có tiền có nhân mạch, bãi bình chuyện này quang vinh nhiệm vụ liền dừng ở ra trường trên người. Trần chủ nhiệm hãn ròng ròng, trong lòng kêu khổ không ngừng, trên mặt lại không hiện. Khương Tân Tân vừa nghe, chuyện này nàng nhưng quản không được. Nếu Trần chủ nhiệm hiểu lầm nàng là Chu Minh phong trợ lý, Như vậy liền đâm lao phải theo lao đi, nàng lập tức mỉm cười tỏ vẻ, chuyện này ta sẽ đúng sự thật chuyển cáo cho Chu tổng. Khương Tân Tân nhưng không có cho người ta đương hảo mẹ kế chuối đít tự giác. Con của ai ai quản, đừng nói cái gì mẹ kế cũng là mẹ, nàng một không sinh, nhị không dưỡng, nàng nếu là tưởng ôm qua đi, nàng đều cảm thấy chính mình mặt đại như buồn. Ở tiểu thuyết chung, Chu diễn là Chu Minh Phong duy nhất nhi tử, nhìn nhìn lại Chu Minh Phong vì nhi tử quên tặng tam đống khu dạy học hảo phóng xa hoa. Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Trần chủ nhiệm vừa nghe lời này, trong lòng an tâm một chút, có những lời này, hắn cứ yên tâm nhiều. Này đó ra trưởng, đích sắc các đều khó lường, tùy tiện sách một cái ra tới đều là năm nhập trăm vạn trung sản, bất qua ai đều so ra kém chu minh phong, vị này mới là đại lão. Sự tình giải quyết viên mãn, Khương Tân Tân đứng dậy chuẩn bị trở về, Trần chủ nhiệm một đường đưa đến cửa, vốn dĩ ở chỗ này liền có thể họa thượng dấu châm câu. Ai ngờ một cái không biết từ nơi nào toát ra tới Nam Hải tử chạy tới, thiếu chút nữa cùng Khương Tân Tân đụng phải vừa vạn. Nghiêm chính phi là gặp qua Khương Tân Tân. Bọn họ ban hôm nay có thể dục hóa, cho nên ở Khương Tân Tân xuống xe khi, hắn liền nhìn đến nàng, hơn nữa còn cùng Chu diễn mật báo. Bất quá rất kỳ quái, hắn còn nhớ rõ thượng một hồi ở Chu gia nhìn thấy Khương Tân Tân khi, đối phương trầm mặc ít lời, rõ ràng sinh thật sự Mỹ, lại cơ hồ là trong suốt người, lúc này đây thấy nàng cùng Trần chủ nhiệm liêu đến chính hoan. Một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, hắn còn tưởng rằng chính mình nhận sai, hoặc là nói Chu Diễn mẹ kế chẳng lẽ có một cái song bảo thai tỉ muội. A, a gì? Nghiêm Chính Phi hô một tiếng. Khương Tân Tân lại không có nguyên chủ ký ức, liền tiện nghi nhi tử nam chủ trông như thế nào cũng không biết, tự nhiên cũng liền nhận không ra người này là ai. Vừa nghe này xưng hô, nàng phản ứng đầu tiên chính là, nên không phải là nam chủ đi. Thức mau mà nàng liền phủ định. Đầu tiên, thư chúng nói Nam chủ từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh phùng nguyện giáo thảo, nhan giá trị không thua đương hồng đỉnh lưu. Trước mắt thiếu niên này, tuy rằng lớn lên cũng không tính lại, nhưng cũng không tới có thể ăn vạ đỉnh lưu trình độ. Tiếp theo, nam chủ chính là tốn vô cùng giáo bá, đối chính mình ba ba đều không tính nhiều thân cận, lại như thế nào sẽ tiêu nàng a gì, đối nàng lạnh lẽo, coi nàng vì không khí mới là chính xác tư thế. Cuối cùng, nàng nghe được trần chủ nhiệm câu mày thấp giọng gian dạy, nghiêm chính phi, hiện tại là đi học thời gian. Như thế nào không ở phòng học? Nguyên lai like là nghiêm chính phi, nam chủ bạn bè tốt tùy tùng. Khương Tân Tân thay phù hợp thân phận từ ái mỉm cười, ngươi hảo. Nghiêm chính phi cũng là kiêu ngạo tính tình, bị chủ nhiệm như vậy răng dạy, hắn cũng không hoảng hốt, cười cười, thể dục khóa, A. hơn nữa thư thượng nói, nhìn đến trưởng bối muốn chào hỏi. Chân chủ nhiệm? Trưởng bối? Cái quỷ gì? Nghiêm chính phi thấy chủ nhiệm này phó biểu tình, kinh ngạc với Khương Tân Tân thế nhưng không có tự báo thân phận, liền buột miệng ra. Đây là chu thúc thúc tân thế tử. Chân chủ nhiệm kinh ngạc nhìn về phía Khương Tân Tân. Hảo ra hỏa, hắn cũng không biết chu Minh Phong cư nhiên tái hôn, hơn nữa tái hôn thê tử còn như vậy tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng mới vừa tốt nghiệp sinh viên dường như. Khương Tân Tân loát loát tóc, không có gì sự nói, ta đi về trước, chủ nhiệm, chuyện này nàng dừng một chút, chu diễn ba ba sẽ xử lý. Nghiêm chính vì nghe xong lời này lại là ám đạo không tốt. Có thể là nghỉ hẹ bồi mãi mãi đuổi theo hậu cung truyền thơn nữa nghe xong quá nhiều ác độc mẹ kế sự tích hắn phản ứng đầu tiên chính là diễn ca mẹ kế khẳng định muốn làm yêu hiện tại chu thúc thúc ở bên ngoài đi công tác rất nhiều chuyện đều không phải rất rõ ràng phụ tử quan hệ lại không tính thực hảo nếu là này mẹ kế cố ý thêm mắm thêm muối bôi đen diễn ca làm sao bây giờ đây là bước đầu tiên kế tiếp mẹ kế còn sẽ nhân cơ hội lập tức mang thai chu thúc thúc một khi già còn có con trong nhà này còn có diễn ca nơi dừng chân sao Trần chủ nhiệm còn ở vào Chu tổng cư nhiên tái hôn tin tức này chung không phục hồi tinh thần lại. Khương Tân Tân cũng bất quá là tới đi ngang qua sân khấu, hướng trường học chứng minh Chu gia sẽ xử lý, hiện tại sự tình đều đã làm xong, nàng đương nhiên muốn tan tầm a, cũng không ở ở lâu, cùng chủ nhiệm còn có nghiêm chính phi từ biệt sau, liền bước đi vội vàng rời đi. Dừng ở nghiêm chính phi trong mắt, đây là một cái khác ý tứ, đây là có bao nhiêu gấp không chờ nổi muốn đi cao hắc trà a. Nốc tại tại chỗ Trần chủ nhiệm cùng nghiêm chính phi, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, vẫn là trần chủ nhiệm trước hết phản ứng lại đây, nghiêm túc mà nói, thể dục khóa là có thể trốn học, còn không mau trở về. nghiêm chính phi nhanh như chớp chạy, không bao lâu sau, trung tan học vang lên, nghiêm chính phi cũng không rảnh lo khác, bay nhanh mà chạy đến chu diễn nơi tam bàn, chu diễn còn ghé vào bàn học thượng ngủ, lấy hắn vì trung tâm phạm vi mấy mét, mọi người đều im lặng, không dám lớn tiếng nói chuyện, càng không dám tùy ý đi lại. chu diễn ở trường học chính là có như vậy địa vị. Các nữ sinh yêu thầm hắn, các nam sinh sợ hắn, đừng nhìn hắn hiện tại mới niệm cao nhị, cao tam những cái đó thứ đầu học trưởng cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Nghiêm chính phi lại không giống nhau, hắn cùng Chu diễn từ nhỏ chính là bằng hữu, quan hệ không bình thường, tùy y kéo quá một cái ghế. Nghiêm chính phi vội vàng mà nói, ngươi còn ngủ à, diễn ca, thật sự, ngươi cùng ngươi. Hắn tưởng nói, ngươi cùng mẹ ngươi gọi điện thoại đi, dù sao cũng là thân mụ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, diễn ca ba mẹ đều ly hôn 6 năm hắn phía trước liền nghe nói qua ở diễn ca ba bốn tuổi năm ấy bọn họ liền ở riêng thẳng đến diễn ca mười tuổi khi mới chính thức ly hôn diễn ca thân mụ ở chu thúc thúc nơi đó rõ ràng là nói không nên lời vợ trước đối thượng đương nhiệm thấy thế nào đều là bị nháy mắt hạ gục một phương hơn nữa chu a di đối diễn ca nếu thật sự đặc biệt quan tâm cũng không đến mức mấy tháng mới thấy một hồi mặt chu thúc thúc lại không ước thúc bọn họ không chuẩn gặp mặt tư cặp này nghiêm chính phi quyết đoán sửa miệng ngươi cùng ngươi ba gọi điện thoại đi Chuyện này đừng làm người khác nói cho hắn nghe, chính ngươi nói. Chu diễn lười biếng mà, không. Nghiêm chính phi. Hảo khó A, vì huynh đệ tương lai nhọc lòng thật sự quá khó khăn. Ngươi như thế nào biết ngươi kêu mẹ kế sẽ không thêm mắm thêm muối, lửa cháy đổ thêm dầu. Nghiêm chính phi hạ giọng, cực lực khuyên giải, không nói ti vi thượng, liền nói chúng ta bên người. Ngươi còn nhớ rõ phong tử sao, mấy năm trước hắn ba ba không phải cho hắn tìm cái mẹ kế, hắn mẹ kế không bao lâu sau cho hắn sinh cái đệ đệ nghe nói hắn ba ba thích chứ gặp người liền khen nhắc tới phong tử hắn ba một bùng hỏa tiểu nhi tử có thể so đại nhi tử nóng hổi ngươi sẽ không sợ ngươi mẹ kế cho ngươi ba sinh cái hải tử chu diện mí mắt cũng chưa nâng một chút ngựa khí bình tĩnh mà nói kia khá tốt về sau liền không cần ta cho hắn tống trung nghiêm chính phi hắn nỗ lực thật sự nỗ lực chính là ai kêu huynh đệ như vậy phật đây là tống trung vấn đề sao đây là gia sản vấn đề a ông trời ngỗng tính Hắn một cái tuấn mỹ vô địch cao trung sinh, vẫn là không thích hợp diễn lục đục với nhau đỏ mặt tiên thai, trực tiếp nằm yên đi. 003, cái này Khương Tân Tân, hẳn là chính là Chu Minh. Chu diễn là thật sự tùy tâm sử dụng, hắn cũng không như thế nào để ý mẹ kế có thể hay không cao hát trạng. Chỉ là nghĩ đến này mẹ kế cư nhiên sẽ tới trường học quản chuyện của hắn, hắn liền có chút hứng thú dã rời. Kỳ thật đối với ba ba tái hôn chuyện này, hắn cũng không có người khác tưởng tượng như vậy bài xích, trong nhà thêm một cái người đối hắn mà nói. Ảnh hưởng không lớn, hơn nữa một tháng đi qua, hắn cùng mẹ kế tường ăn không có việc gì, nước giếng không phạm nước sông trạng thái hắn thực vừa lòng, hắn lúc còn rất nhỏ liền biết cha mẹ không có ở cùng một chỗ, hai người mặc dù gặp mặt, cũng là mới lạ khách khí, hoàn toàn không giống khác phu thê, hắn ba đã không có hôn nội xuất quỹ, mẹ nó cũng không có đòi chết đòi sống, như vậy khôi phục độc thân sau, hắn ba tự nhiên cũng có thể cùng người khác ở bên nhau. Đối với loại sự tình này hắn cũng đã thói quen. Rốt cuộc hắn đã tham gia mẹ nó hôn lễ 3 lần rồi. Hắn nghĩ kỹ rồi, nếu hắn mẹ kế muốn xen vào chuyện này, hơn nữa giống như nghiêm chính phi nói như vậy lửa cháy đổ thêm dầu. Vậy đại biểu cho, nàng đã không quen nhìn hắn ở cái này trong nhà. Nếu không quen nhìn, hắn cũng không cần thiết ở nhà đãi đi xuống, cùng lắm thì dọn đến trường học phụ cận chung cư. Nếu như vậy, nàng vẫn là không thỏa mãn, kia không có biện pháp. Khương Tân Tân không có chu diễn tưởng như vậy nhàn, đừng nói là nàng, chính là nguyên chủ hẳn là cũng không phải người như vậy. Chuyện tới hiện giờ, hết thảy đều là có dấu vết để lại, không biết vì cái gì, nàng mới vừa xuyên qua tới khi, liền cảm giác được khối này thân hình dị thường mệt mỏi, cho nàng một loại gần chết thể nghiệm, đến nỗi với nàng còn tưởng rằng chính mình là ở thiên đường, chờ ước chừng qua hai ngày sau, nàng mới dần dần khôi phục sức lực. Thư Chung không có quá hoa bút mực miêu tả mẹ kế, mẹ kế cũng chỉ là sống ở nam chủ cùng nữ chủ giảng thuật gia đình tình huống khi đối bạch chung đến tột cùng mẹ kế là đã chết vẫn là tồn tại, không thể nào phán đoán. Nàng vì cái gì tin tưởng nguyên chủ thân là mẹ kế nhân phòng đâu, nay tự tin vẫn là nguyên với Chu Minh Phong, nam chủ ba ba. Ở trong sách, Chu Diễn vẫn luôn đều thực sùng bái ba ba, cố ý cùng ba ba đối nghịch, đánh nhau nháo sự, đều là vì khiến cho hắn chú ý. Đối Chu Minh Phong miêu tả đều là tương đối thiên hướng chính diện, cứ việc bận về việc công sự đối nhi tử nhiều có sơ sẩy, bất quá cũng không sẽ làm nhi tử chịu vì khuất. Hắn là một cái vững vàng bình tĩnh thương nhân, tựa hồ chuyện gì đều xem ở trong mắt. Như vậy một người cùng vợ trước ly hôn sau, suốt 6 năm không có kết hôn, lại lần nữa kết hôn, nhất định là. Thận chi lại thận, đem nguyên chủ đều xem thấu sẽ không cho hắn bảo bối nhi tử tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, hai người địa vị cách xa, nguyên chủ cùng nàng tuổi sắp xỉ, đều là 26-7 tuổi, tâm cơ lòng dạ chính là thuốc ngựa đều không đổi kịp Chu Minh Phong nhỏ tí tiẹo Giống Chu Minh Phong như vậy nam nhân, nói vậy đã qua tận thiên phàm, đã sớm không phải sẽ vì tình yêu mất trí mao đầu tiểu tử, bởi vậy, Nàng mới xưng là gian nan hình thức, cùng loại này nam nhân đối thượng, nàng có cái gì phần thắng? Cùng với hao hết tâm tư đi đương cái gì hảo mẹ kế hoặc là hào môn thái thái, còn không bằng thừa dịp hiện tại thân phận địa vị không bình thường, nắm chặt cơ hội nhiều làm tiền mới là chính sự. Từ trường học sau khi trở về, Khương Tân Tân mã bất đỉnh để bắt đầu tra tìm chính mình tài sản, phí một buổi trưa công phu, cuối cùng là biết rõ ràng. Nàng chưa thấy được trong truyền thuyết bá tổng hắc tạp, nguyên chủ sở hữu tài sản thêm lên, đại khái 20 vạn tạ hữu con Hảo nàng đã sơm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhân gia Chu Minh Phong đối nhi tử Hảo Phong đó là là, nhưng không đại biểu đối tất cả mọi người là một bộ ngốc nết lắm tiền người giàu có bộ dáng. Chu ra ở vào sâm lâm biệt thự khu, nơi này vào ở suất cũng không phải rất cao, nhưng trải qua nàng quan sát, vẫn là có một ít nhân ra. Khương Tân Tân nhân cơ hội cùng quản gia nói chuyện hiếm, chúng ta nơi này có bao nhiêu hộ nhân ra a Dương quản gia kinh ngạc với nàng sẽ hỏi chính mình vấn đề này, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Nơi này có 230 tràng biệt thự, chu gia thuộc về đơn căn biệt thự, chỉ là chiếm địa diện tích đều có 1000 nhiều bình phương. Khương Tân Tân lên mạng tra xét cái này khu biệt thự, nơi này hợp với rừng rậm phong cảnh khu, không khí tươi mát cảnh sắc tú mỹ, hơn nữa phong thủy thực hảo, ở vào thượng phong tiếp nước nơi, bị không ít quan to nhân vật nổi tiếng yêu tha thiết, đơn giản tới nói, ở nơi này người đều là không kém tiền. Khương Tân Tân đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại truy vấn, kia có bao nhiêu hộ ở trụ nhà Cái này không số quá bất quá nghe bất động sản nói, vào ở suất đạt tới 60. Không thấp. Rất nhiều khu biệt thự cũng chưa bao nhiêu người trụ, thời buổi này ở yến kinh mua nổi trụ đến khởi biệt thự rốt cuộc không phải đa số, hơn nữa khu biệt thự giống nhau đều là rời xa trung tâm thành phố, tiểu khu, đại bình tầng mới là càng nhiều người đầu tuyển. Xâm Lâm biệt thự từ làm xong đến bây giờ cũng có gần 20 năm. Khương Tân Tân đối cái này con số thực vừa lòng, nàng tại đây trung quanh đều thoảng qua. Khu biệt thự bên ngoài có rảnh cửa hàng. Cũng không phải không có người đánh quá nơi này chủ ý, nhưng ở nàng nhiều mặt hỏi thăm dưới, phát hiện nơi này nghiệp chủ ủy ban cư nhiên ở 5 năm trước tạo áp lực định rồi một cái thực kỳ ba quy củ, đó chính là trừ phi là nghiệp chủ, nếu không không thể ở chỗ này khai cửa hàng làm buôn bán. Hình như là trước kia có người ở chỗ này thuê cửa hàng làm buôn bán đã xảy ra thực không thoải mái sự. nay quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo A. Nàng ngày hôm qua cùng một cái gia chính A.Z. liêu quá, tuy rằng hiện tại mua đồ vật đều thực phương tiện, Bất quá lại phương tiện cũng không có ở tiểu khu bên ngoài là có thể mua được Đông Tây Phương Liền. Cái này khu biệt thự, tự nhiên là ở một ít thứ gì đều phải nước ngoài không vận hào, nhưng cũng ở không ít người già và trung niên bọn họ vẫn là càng thích trải qua chính mình chọn lựa sau mua được đồ vật. Khác khu biệt thự bên ngoài đều có cửa hàng, Khương Tân Tân ngày hôm qua còn cố ý đi ngồi sổn quá một giờ, phát hiện lưu lượng khách cũng không tính thiếu, cho nên vẫn là có thương cơ. Nàng nhưng thật ra muốn làm khác sinh IA, bất đắc dĩ tiền vốn quá ít, chỉ có thể làm điểm buôn bán nhỏ. Nơi này bộ phận hộ gia đình cũng cảm thấy không như vậy tiện lợi, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính mình khai cái tiểu điểm, rốt cuộc ở nơi này người, chẳng sợ có giản dị bình dân bà cố nội lao ra ra, nhưng bọn hắn cũng là không thiếu tiền, ai cũng chưa tất yếu vì về điểm này lợi nhuận đi khai cửa hàng. Loại này cửa hàng, nếu là chuyên môn thỉnh vài người đi xử lý, kiếp kiếm nói không chừng đều không đủ phó tiền lương còn có tiền thuê nhà. Bất quá bọn họ chướng mắt điểm này lợi nhuận, Khương Tân Tân vẫn là nhìn chúng Có câu nói nói rất đúng, tích tiểu thành đại Một bước một cái dấu chân sao Khương Tân Tân tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng Đã trước tiên dự chi trở thành phú bà khoái cảm Vội vàng đối quản gia nói Dương Thúc, ta không phải không có công tác sao Quá nhàn tưởng cho chính mình tìm điểm sự làm liền Sẽ không như vậy nhằm chán ngươi nói, ta có thể tại đây bên ngoài khai một cái cửa hàng sao Dương quản gia Như thế nào này đó tự hắn đều nhận thức Liền ở bên nhau hắn liền nghe không hiểu Khai, khai cửa hàng Khương Tân Tân gật đầu như đảo tỏi, bùm bùm một hồi nói, đây cũng là phương tiện chính chúng ta à, ta nghe Lưu Thẩm nói bên này mua đồ vật không quá phương tiện, bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta hàng xóm cũng có không am hiểu vắng mua, thân là nghiệp chủ ủy ban một viên, chúng ta vẫn là phải vì khu biệt thự làm điểm sự, đúng rồi, Dương Thúc, chúng ta là nghiệp chủ ủy ban một viên đi. Có hay không hệ chặt đàn? Hệ chặt đàn nhiều phương tiện à, đây đều là khách nguyên, nếu ai yêu cầu cái gì, còn có thể bao đưa hóa. Dương quản gia cũng không nghĩ tới, thái thái sẽ như vậy hoặc bác. Hắn nghĩ nghĩ, hẳn là, hệ chặt đàn ta không biết, hoặc là có thể gọi điện thoại cấp bất động sản bên kia. Hảo. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, không cần như vậy phiền thoái, trong điện thoại một câu hai câu nói không rõ ràng lắm, nếu không làm tài xế đưa ta đi bất động sản đi. Cứ như vậy, Khương Tân Tân đi bất động sản, biểu đạt chính mình muốn khai cửa hàng ý tưởng, bất động sản cử đôi tay duy trì, thuận tiện mà, thành công mà thêm hệ chặt đàn. Đàn danh thực bình dân, xâm lâm biệt thự đại gia tộc. Xã khủng cái này từ cùng Khương Tân Tân hai đời đều là cách biệt. Nàng vừa tiến vào hệ chặt đàn, liền nhiệt tình mà cùng đại gia chào hỏi. Ở nàng lưỡi sán hoa sen một phen thao tắc dưới, mọi người đều biết nàng muốn ở chỗ này khai cửa hàng vì đại gia phục vụ. Trong đàn mặt mọi người đều thực khách khí, cũng đều sôi nổi tỏ vẻ sẽ toàn lực duy trì nàng. Khương Tân Tân không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ như vậy tơ lụa, Ngay cả bất động sản đều cảm động với nàng nhiệt tâm mau chàng. Quyết định tạm thời giảm miễn 3 tháng tiền thuê nhà. Đương nhiên này hết thảy đều nguyên tự với, nàng ở trong đàn mặt nít nảm, Lâm Hồ Chín chàng Khương Tân Tân. Ai đều biết, Lâm Hồ Chín chàng là Chu gia. Cái này Khương Tân Tân, hẳn là chính là Chu Minh Phong Tân hôn thê tử đi. Đình như vậy tên tuổi, không có người sẽ cho rằng nàng là vì kiếm kêu ba dưa hai táo, rốt cuộc đều là Chu Thái Thái, còn nhìn chúng như vậy một chút tiền xu sao. Cùng lúc đó, một khách chàng biệt thự, mấy người phụ nhân đang ở ưu nhãm mà uống buổi chiều trà. Đương nhiên cũng ở thuận tiện bắt quái thảo luận một phen. Lưu thái thái, các ngươi gặp qua cái này chu thái thái sao? Gặp qua một mặt, ăn mặc man hưu nhàn, ta xem chu tổng hẳn là thực thích nàng, bằng không hai người tuổi kém đại, như thế nào sẽ gật đầu cưới nàng vào cửa. Một cái thương trường cáo giả, thấy nhiều sóng gió, dựa theo chu minh phong phối trí, mặc dù hắn không có giờ này ngày này tài lực, liền chỉ bằng vào hắn cá nhân mỹ lực, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu nữ nhân. Có tiền nam nhân có nhi tử, lại ly hôn muốn cho hắn tái hôn, đó là khó càng thêm khó, cho nên, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho rằng, Chu Minh Phong vẫn là thực thích cái này thê tử, mặc dù nàng so với hắn muốn tiểu mười mấy tuổi. Là sinh thật sự xinh đẹp, ta nhìn còn tưởng rằng là cái gì minh tinh, bất quá nàng như thế nào sẽ nghĩ khai cửa hàng, thật là không nghĩ ra này sướng chính là nào vừa ra. Trương thái thái cao thâm khó đoán cười, các người biết Chu tổng đằng trước vị kia đi, nghe nói không phải cái hảo ở chung, tính tình cũng không tốt này Chu Thái Thái Đại Khái là tưởng mưu đủ kính làm Đại Gia cảm thấy nàng tâm địa thiện lương thích giúp đỡ mọi người, có lẽ Chu Tổng thích chính là này một loại, đó chính là phải làm đến mức tận cùng lạc, thì ra là thế, mấy người đều đã chính mình ghét tới rồi chân tướng, ai cũng không nghĩ tới, Khương Tân Tân thật sự chỉ nghĩ kiếm các nàng trong miệng về điểm này tiền xu, chúng ta đây muốn đi cổ động sao, khẳng định là muốn, luôn là phải cho Chu Tổng mặt mũi đi, Khương Tân Tân muốn chính là hiệu quả như vậy. Chờ đến mặt trời xuống núi khi, Khương Tân Tân liền trong tiệm muốn bãi cái gì cây xanh đều nghị kỹ rồi, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như xem nhẹ một kiện rất quan trọng sự. Loại địa vị này không bình đẳng hôn nhân, nàng muốn ở khu biệt thự bên ngoài khai cái cửa hàng, có phải hay không muốn thông báo Chu Minh Phong một tiếng? nô no. Nàng quả nhiên không thích hợp kết hôn, loại sự tình này nàng chỉ nghĩ chính mình một người lấy định chủ ý liền tính A, ai hy vọng trên đầu đỉnh một cái nói chuyện phân lượng còn không nhẹ cấp trên. 004. Trong tiểu thuyết nhưng chưa nói Chu Minh Phong Thanh Âm. Khương Tân Tân nghĩ đến tương lai sinh hoạt, tức khác như cha mẹ chết. Bất quá thực mau mà nàng liền điều chỉnh tốt trạng thái, không thể cùng tì hưu dường như chỉ vào không ra nhà, nàng nếu muốn lợi dụng Chu Thái Thái thân phận làm tiền, như vậy nàng phải chịu cái này thân phận ước thúc. Nàng luôn luôn lạc quan, tâm tình lại lần nữa hảo lên sau, tìm được rồi dương quảng ra, nói, ta có phải hay không muốn trước cùng. Chu diễn ba bà thương lượng một chút, Nàng không biết như thế nào sưng hô Chu Minh Phong. Têu Chu Minh Phong, không quá thích hợp. Têu Minh Phong, tuy rằng nàng là tự quen thuộc tính tình, nhưng cũng kêu không ra khẩu A. Vậy Chu diễn ba ba đi. Dương quản gia mỉm cười kiến nghị nói, bên kia là sáng sớm, thái thái ngươi có thể cùng tiền Sinh gọi điện thoại. Khương Tân Tân cũng không ngoài ý muốn, nếu là bình thường phu thê, trưởng phu đi công tác lâu như vậy đều không tới cái điện thoại. Đã sớm chết lạp chết lạp, nhưng nàng thật đúng là không thể đem Chu Minh Phong thế nào, không chỉ có như thế. Nàng còn phải chủ động cho hắn gọi điện thoại lấy kỳ quan tâm. Nàng thức sảng khoái mà đồng ý, hảo đi. Dương quản gia lại rất ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng như vậy kiến nghị, nhưng cũng không cảm thấy lấy thái thái can đảm, sẽ chủ động cùng tiên sinh gọi điện thoại. Tiên sinh cùng thái thái là một tháng trước kia kết hôn, nói đến cũng lệnh người kinh ngạc, hắn ở chỗ này công tác cũng có 10 năm sau, cư nhiên ở hôn lễ phía trước cũng chưa gặp qua thái thái. Buổi hôn lễ này phi thường đột nhiên, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến một cái tử, loại Dương Quản gia là người từng trải, hắn ở Chu Gia 10 năm sau, tự hỏi đối tiên sinh cũng là có nhất định hiểu biết. Loé hôn cái này từ, khả năng thích hợp với người khác, nhưng đặt ở tiên sinh trên người, quá mức không khỏe. Thái thái đích sắc thực mỹ, lệ người xem qua khó quên, nhưng mà, nàng tính tình cùng bề ngoài cũng thực không khỏe, nàng thực can tĩnh, có như vậy một bộ tướng mạo, rồi lại có thể làm người dễ dàng bỏ qua. Đừng nói là hắn tò mò, nay biệt thự trên giới, không có cái nào người không ở phòng đoán buồn bực. Tiên sinh đến tụt cùng là coi trọng thái thái nào điểm. Có lẽ nam nhân khác sẽ bởi vì một chương giảo hảo dung nhan thần hồn điên đảo, nhưng tiên sinh tuyệt đối sẽ không. Vẫn luôn lệnh dương quản gia buồn bực vấn đề, mấy ngày nay tuổi hổ có chút mặt mày. Nguyên lai thái thái là cái dạng này tính tình. Phía trước có thể hay không là không quá thói quen, hoặc là đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại thái thái so với phía trước hôn lễ thượng ăn diện lộng lẫy lên càng mỹ, hơn nữa cả người trên người có một loại dùng không song tinh thần phân chấn sức sống. Làm bên người người cũng nhịn không được bị hấp dẫn Khương Tân Tân cũng không biết Dương quản gia khúc hồi huyển chuyển tâm lý hoạt động Nàng lên lầu trở lại phòng ngủ chính Ở di động thông tin lục thượng tìm được rồi Chu Minh Phong dạy số Kỳ cũng quái cũng, nguyên chủ như thế nào Sẽ ghi chú chính mình lao công vì Chu tiên sinh Hoặc là đây là khác loại tình thú Nàng đánh hảo nghĩ săn trong đầu Liền thực nhẹ nhàng mà gạt ra dạy số Nước ngoài chi nhánh công ty Trong văn phòng, Chu Minh Phong xử lý Một phong bưu kiện sau Liền nhận được đến từ trợ lý điện thoại hội báo ở đã biết nhi tử làm những cái đó chuyện tốt sau chu minh phong cũng tập mãi thành thói quen từ nhỏ đến lớn hắn đứa con trai này không biết chọc nhiều ít sự còn hảo đều không tinh cái gì vi phạm pháp lệnh cũng đúng là bởi vì biết nhi tử bản tính không xấu hắn cũng không có quá tích cực đi đường nhi tử tính tình nam hải tử tuổi này có điểm nhiệt huyết thực bình thường hắn đương thực có lẽ cũng không phải một chuyện tốt hết thể đều cùng phía trước giống nhau bất quá trợ lý lại ở phía sau bổ sung một câu Trường học phương diện khả năng tương đối vội vàng, tỏ vẻ hy vọng có thể có gia trưởng qua đi. Chu tổng, ta cùng Thái Thái gọi điện thoại. Thái Thái đi qua một chuyến. Đang chuẩn bị ở văn kiện thượng ký tên Chu Minh Phong ngừng lại một chút. Cái gì? Trợ lý cho rằng Chu Minh Phong không tán đồng chính mình cách làm, trong lòng cũng thực hoảng loạn. Hắn cảm thấy chính mình làm sai sự. Lúc ấy trường học nói được rất nghiêm trọng, yêu cầu gia trưởng ra mặt. Hắn cấp Chu tổng gọi điện thoại cũng không đả thông đương nhiên hắn cũng không cái kia gan cho ở Chu tổng ngủ trong lúc tiến hành đoạt mệnh cổn, vì thế đầu óc một phát nhiệt, cư nhiên liền nghĩ tới Chu Thái Thái cái này mẹ kế. đương nhiên ở xong việc, hắn đã thực hối hận, nhưng chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, Chu Thái Thái đã từ trường học đã trở lại. Chu Minh Phong thực mau mà phục hồi tinh thần lại, ngự khí như nhau phía trước tầm thường lên tiếng, ân, ta đã biết. Trợ lý thấy Chu Minh Phong tựa hồ không có để ý chuyện này, hô hấp cũng khoan khoái chút. chờ đến treo điện thoại sau. Chu Minh Phong nhìn chính mình ký xuống tên, ngưng thần một lát, nhưng thực hiển nhiên, giống Khương Tân Tân sẽ đi trường học loại sự tình này, cũng không đáng ra hắn chăm vội bên trong rút ra thời gian quay lại phỏng đoán cân nhắc, hắn tiếp tục đầu nhập đến công tác chúng đi, không trong chốc lát, di động lại vang lên, rũ mắt vừa thấy, là Khương Tân Tân đánh tới. Hắn không có do dự lâu lắm, chuyển được điện thoại, ngữ khí bình tĩnh, có chuyện gì sao? Ở biệt thử Khương Tân Tân bên thai tê dại, tình huống như thế nào? Trong tiểu thuyết nhưng chưa nói chu minh phong thanh âm có tử tính đến phạm quý A. Nay quả thực là thanh không trung cực phúc lợi, nàng cuối cùng biết cái gọi là ngọc thạch chi âm cũng không phải khoa trương miêu tả. Khương Tân Tân biết đây là tâm động tín hiệu. Nàng giống như thực dễ dàng vì một người tâm động. Xinh đẹp ngón tay thon dài, sạch sẽ tươi cười, chân thành tha thiết ánh mắt, bởi vậy không xuyên qua phía trước. Nàng thích quá rất nhiều người, cũng có được quá khó quên cảm tình. Bằng hữu từng nói nàng trời sinh liền thích hợp yêu đương, không thích hợp kết hôn Tựa hồ sở hữu nhận thức nàng người đều như vậy cảm thấy Thậm chí ở nàng lâm vào tình yêu cùng nhiệt khi Trung quanh người cũng sẽ lo lắng nàng có phải hay không thực mau liền sẽ nị Nàng chầm mê với tình yêu Cũng may nàng kịp thời tình ngộ, Quay đầu lại là bờ A-di-đà-phật Chu Minh Phong, nam, 39 tuổi Siêu cấp phú hào, có một cái 16 tuổi nhi tử Nàng não nội giống như niệm kinh giống nhau Quả nhiên đây là có hiệu quả Một khi nàng biết hắn là tiểu thuyết nam chủ ba ba Nàng liền không có biện pháp đem hắn trở thành là bình thường nam nhân. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cũng không có hoàn toàn dung nhập đến thế giới này. Hiện ra ở trong mắt nàng trong lòng, là một quyển sách, là từ một ít người trong sách cấu thành thế giới. Hảo, tiếp tục tiến vào đoạn tình tuyệt tái hình thức. Khương Tân Tân một giây bình tĩnh, cái kia, quản gia nói ngươi bên kia là buổi sáng, ta cho ngươi gọi điện thoại là tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Nàng không biết nguyên chủ có phải như vậy hay không cùng hắn giao lưu. Nàng chỉ có thể tận lực làm chính mình biểu hiện đến cùng tầm thường thê tử giống nhau Chu Minh Phong trong tay còn cầm bút máy Khuyên hướng cảm xúc thực hảo Hắn nghe được nàng lời nói Hơi hơi nhắc lên đôi mắt Lại là ân một tiếng Dường như là ở dẫn đường nàng tiếp tục nói tiếp Khương Tân Tân đã chịu cổ vũ Tiếp tục nói Ta không phải không công tác sao Thật sự là quá nhàn vì Ta suy nghĩ một chút Dù sao cũng không có việc gì làm Không bằng liền khai một cái cửa hàng tông cổ thời gian Người cảm thấy thế nào Chu Minh Phong đôi mắt híp lại thế nhưng cũng buông xuống bút máy, ánh mắt từ trên màn hình máy tính ngắn ngủi rời đi, dịch tới rồi màu xám đậm trên sofa. Nga! Nga! Khương Tân Tân nghĩ thầm, đại ca ngươi thanh âm tuy rằng rất êm hay, nhưng nói chuyện hẳn là cũng không ấn tự thu phí đi. Nhiều lời vài câu nàng sẽ không phá sản. Có thể chứ? Khương Tân Tân hỏi, liền ở khu biệt thự bên ngoài. ân, Khương Tân Tân vui mừng khôn xiết, quyết định không cùng hắn so đo hắn bủn xỉn nhiều lời nói mấy câu. Được đến hắn cho phép. Khương Tân Tân hận không thể lập tức liền tìm người đem mặt tiền cửa hàng quy hoạch một chút, phi thường vừa khéo chính là, hiện tại Khương Tân Tân cũng cảm thấy, cùng Chu Minh Phong giảng điện thoại cũng thuộc về lãng phí thời gian, ở quải điện thoại phía trước, tự nhiên là muốn lễ phép, ý tứ ý tứ thăm hỏi hai câu, nàng đem chính mình đại nhập đến thê tử thân phận chung, khách sáo nói, ta đây liền không quấy rầy ngươi làm, ngươi ở bên kia hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý thân thể. Nàng nói xong lúc sau, vài giây cũng chưa nghe được trả lời. Cho rằng điện thoại Việt Dương là như thế này, trước kia nàng cùng mỗi nhất nhậm lưu học bạn trai cũ video khi, cũng thường xuyên có tập đốn, chậm nửa nhịp tình huống. Ân Nàng nghe được hắn sau khi trả lời, liền ngữ khí nhẹ nhàng mà nói túi chảo, treo điện thoại. Khương Tân Tân Nguyên bản cho rằng chính mình không thể nhanh như vậy cùng nam chủ gặp mặt. Rốt cuộc nam chủ chu diễn hiện tại là cao trung sinh, mỗi ngày đi sớm về trễ, chỉ cần nàng chính mình tiểu tâm chú ý một chút, cả ngày đều sẽ không theo hắn chạm mặt nhưng nàng quên mất nam chủ nhân thiết nhân gia cũng không phải là hảo hảo học tập tuân thủ nội quy trường học hảo bảo bảo trốn học loại sự tình này hắn đã cơi xe nhẹ đi đường quen lúc chẳng vạn khương tân tân tâm tình rất tốt đi ra cửa khảo sát khác cửa hàng khi thế nhưng ở tiệm trái cây cùng chu diễn chạm vào vừa vạn đương nhiên nàng xem chính là tiểu thuyết lại không phải phim truyền hình trong nhà nàng có thể nhìn đến địa phương cũng không phải ảnh chủ thân là mẹ kế nàng khẳng định không thể tùy ý sống đến nam chủ phòng bởi vậy đến bây giờ mới thôi Nàng còn không biết nam chủ trông như thế nào. Nàng ở trọn sầu riêng, thiếu chút nữa đụng vào người bên cạnh, phản ứng lại đây sau chính là lễ phép tính xin lỗi, ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, nàng ngây dại. Khương Tân Tân trừ bỏ thanh không cái này thuộc tính bên ngoài, vẫn là cái nhan khống, trước kia kết giao bạn trai đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là lớn lên xoái. Trước mắt cái này nam hải tử, nhìn ra có 1 mét 8 trở lên, thân hình mảnh khảnh, ăn mặc liền ngũ áo hủ ti, thoải mái thanh tân không mất xoái khí. Giống như ngày mùa hè một tia nắng mặt trời, làm nàng cái này lao di no đủ nhãn phúc. Đúng vậy, nàng vì cái gì tự xưng lao di? đó là bởi vì nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Cái này nam hải tử tuyệt đối không vượt qua 18 tuổi. Không công bằng. Vì cái gì nàng nghiệm thư thời điểm liền không có như vậy xoáy nam đồng học. Khương Tân Tân thích lớn lên tốt nam hải tử, cũng thích lớn lên xinh đẹp nữ hải tử. Nhìn này đó củ cải nhỏ, nàng trừ bỏ tưởng nhiều xem vài lần cảm nhiễm một chút thanh xuân hơi thở bên ngoài các nguy hiểm ý tưởng một cái cũng không có. Chỉ thấy trước mắt cái này nam hải tử nhữ như mày. Khương Tân tân tưởng, chẳng lẽ là nàng đụng vào hắn, đâm đau. Giây tiếp theo, phá án. Tài xế lại đây, hô một tiếng, thiếu ra. Khương Tân tân mãn đầu vóc nói chuyện không đâu ý tưởng, nghe thế một tiếng thiếu ra, nàng còn đang suy nghĩ, gác ta này diễn cái gì phim truyền hình đâu. Còn thiếu ra, cỡ nào cổ xưa trung nhị sưng hô. Không, từ từ. Nàng gian nan mà nhìn thoáng qua tài xế lại nhìn nhìn trước mắt xoái nam Hải, trong lòng giống như thiên quân vạn mã đạp để mà qua. Cho nên, đây là nàng hiện tại trên danh nghĩa con riêng. Nhi tử. 005, hắn một chút cùng lão bản nương ở trung kinh. Không hổ là nam chủ, ở diện mạo, khí chất, thân cao này tam sự kiện thượng, hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn. Chỉ là ở biết thân phận của hắn sau, Khương Tân Tân cũng sẽ không đem hắn trở thành có thể nhìn đã mắt củ cải nhỏ. Trên mặt nàng vi diệu biểu tình biến hóa, tự nhiên cũng không tránh được chu diện ánh mắt. Bất quá, tại đây vị nam chủ trong lòng, mẹ kế ly tiến vào hắn quan tâm danh sách khoảng cách là xa chi lại xa, trước mắt mới thôi, hắn cũng chỉ đem nàng trở thành là ba ba tân hôn thê tử người xa lạ. Nam chủ cũng có tốn tư bản, tầm mắt ở trên người nàng sẽ qua, phản ứng bình đạm ư một tiếng. Đừng nói là kêu nàng a gì nhìn dáng vẻ nàng liền hắn ánh mắt đều đừng nghĩ được đến một cái. Khương tân tân tựa hồ vĩnh viễn không biết cái gì là xấu hổ. Nếu là mặt khác mẹ kế, ở nơi công cộng đụng tới con riêng. Con riêng coi chính mình vì không khí, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cuốn bách, nhưng Khương Tân Tân sẽ không, trên mặt nàng không có bất luận cái gì mất tự nhiên biểu tình, vì thế, dừng ở tài xế trong mắt, chính là như vậy kỳ quái hài hòa một màn, mẹ kế cùng con riêng ở tiệm trái cây đụng tới, hai người toàn bộ hành trình đều không có chào hỏi, ngắn ngủi chạm mặt sau lại các làm các. mẹ kế nghiêm túc chọn sầu riêng, con riêng thì, tại chọn lừa quả rổ, tài xế, xấu hổ nguyên lai là ta. Hai người chọn hảo từng người đồ vật lúc sau, liền chuẩn bị mua đơn, dĩ vã người cũng không phải rất nhiều tiệm trái cây, hôm nay ở tính tiền khi thế nhưng cũng bài nổi lên nho nhỏ đội ngũ. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn hồn nhiên chưa giác này đó sinh ý là hai người bọn họ mang đến. Chu Diễn ngoại hình tự không cần phải nói, dù sao cũng là có thể đương nam chủ người, lại là trong trường học vô số nữ sinh trộm yêu thầm giáo thảo, mặc dù đặt ở giới giải trí, cũng tuyệt đối không thua lấy nhan giá trị ra vòng lưu lượng, huống chi. Chu diễn ở sinh ra là lúc, Chu Minh Phong sự nghiệp cũng đã từng bước đi lên quý đạo, ở vật chất phương diện, trước nay đều không có bạc đái quá hán, từ nhỏ đến lớn liền không biết thiếu tiền là cái gì tư vị, tự nhiên mà vậy, trên người liền nhiều. Một loại tên là đường nhìn ta lớn lên xoái trên thực tế ta còn rất có tiền khí chất. Đây là thỏa thỏa cao phu xoái A. Khương Tân Tân đâu, dĩ vang yêu đương khi, mỗi một lần tới rồi chia tay thời khắc, không quan tâm là cái gì cao lãnh học trưởng, vẫn là xã hội tinh anh đều đến tối tăng trầm thấp thời gian rất lâu. Hơn nữa những người này đều không hề ngoại lệ đều dùng các loại huyền truyền thủ đoạn gửi đi cầu hợp lại tín hiệu, trừ bỏ cá nhân khí chàng bên ngoài. Ngoại hình phương diện ưu tú cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Nàng màu da thực bạch, ngũ quan tinh xảo, tiệm trái cây ánh đèn thiết kế lại đặc, biệt có tâm cơ. Đến nỗi với ánh đèn đánh vào trên người nàng, phảng phất nàng cả người đều tự mang mỹ nhan camera ánh sáng nhu hòa lự kính. Tiệm trái cây đại môn là rộng mở. Vốn dĩ một ít người không tính toán mua trái cây, này lơ đãng mà hướng trong thoáng nhìn, này chân liền không khỏi chính mình khống chế rảo bước tiến lên trong tiệm. Khương Tân Tân xếp hạng Chu Diễn phía trước. Nhân viên cửa hàng tán thưởng sầu riêng lúc sau, lại theo bản năng mà nhìn về phía Chu Diễn, hỏi, hai vị là cùng nhau sao? Vừa rồi Khương Tân Tân cùng Chu Diễn chạm mặt, cũng bị nhân viên cửa hàng thu hết đáy mắt, cho rằng hai người là nhận thức cùng nhau, giống nhau dưới loại tình huống này, nói không chừng sẽ một khối tính tiền. Khương Tân Tân lại không thân là trưởng bối muốn chủ động tính tiền mua đơn tự giác, nàng nói, không phải cùng nhau. Chu diễn mí mắt cũng chưa ngâng một chút. Nhân viên cửa hàng xấu hổ mà báo cái con số, Khương Tân Tân lấy ra di động trả tiền mã thanh toán tiền. Ở một bên vây xem tài xế đều sợ ngây người. Sầu riêng cái đầu đại, tài xế tuy rằng ở vào khiếp sợ chung, nhưng còn không có quên chính mình phải làm sự, tiến lên đây tiếp nhận túi. Khương Tân Tân quay đầu liền chuẩn bị đi ra tiệm trái cây. Tài xế hướng về phía Chu Diễn bài trừ một cái tươi cười, thiếu ra, yêu cầu an bài xe sao? Chu Diễn nhàn nhạt, không cần. Tài xế thật cẩn thận nói, chúng ta đây đi trước. Chu Diễn cái này đều lười đến đáp lời. Tài xế cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, vốn dĩ không phải hắn đương trị, hắn nhàn nhàng chán, thấy thái thái muốn ra cửa, thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh muốn theo sau ra xe. Vô luận là Khương Tân Tân vẫn là Chu Diễn, cũng chưa đem việc này để ở trong lòng. Nhưng tài xế cố tình có thế người khác xấu hổ thói quen. Khương Tân Tân vì cái gì không chủ động phong thích hữu hảo tín hiệu, vì chu diễn quả rổ mua đơn đâu. Nàng không có tiền, tuy rằng tạm thượng có 20 vạn, nhưng ai đều biết, ở hiến kinh muốn 20 vạn khai cái cửa hàng, kia cũng không phải là đơn thuần lạc khẩn lương quần là có thể làm được, quả rổ là không quý, nàng làm người cũng không keo kiệt. Đương nhiên, làm nàng hào khí mua đơn tiền đề là, nàng đến cùng người này quan hệ không tồi. Nam chủ là cái gì tính cách? Nhìn Trình Tiên tiểu thuyết nàng có thể không biết sao? Chỉ sợ nàng đưa ra phải cho hắn mua đơn, hắn đều không nhất định đáp ứng, làm không hảo một câu câu nói bỏ lửng còn sẽ ở hắn đỉnh đầu xoay quanh, trồn cấp gà trúc Tết, không, có hảo tâm. Khương Tân Tân không hề tâm lý gánh nặng đi ra tiệm trái cây. Ngồi trên xe sau, bên trong xe một mảnh yên tĩnh, tài xế chủ động mở miệng đánh vỡ chờ Mặc, giống như vô tình nhắc nhở, hiện tại 8 giờ không đến, Thái Thái ngài còn có muốn đi địa phương sao? Khương Tân Tân nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Chu Diện dẫn theo quả rổ từ trong tiệm ra tới. Nàng nói nhỏ, cái kia chủ nhiệm nói, giống như có người ra tai nạn xe cộ vào bệnh viện. Lúc ấy chủ nhiệm cũng đem một ít chi tiết đều giảng cho nàng nghe xong, bên ngoài lưu manh tuổi phần lớn đều không lớn, chân chính quấy rầy nữ học sinh chính là như vậy mấy cái lớn tuổi. Sau lại lại đi tỷ như nằm viện cái kia liền chỉ do chỉ là tiểu đệ, nàng trước kia nghe người ta nói quá, này đó đi theo lưu manh mặt sau tiểu đệ, cũng là lưu manh dự bị người được chọn, bọn họ phần lớn đều thực tuổi trẻ. Có đều là trẻ vị thành niên, lớn một chút lưu manh dưỡng này đó tiểu đệ, đơn giản chính là Tưởng chính mình phạm tội khi, làm này đó tiểu đệ ra mặt gánh trách nhiệm Rất khó nói hôm nay nằm viện người kêu bản tính là tốt là xấu Bất quả nếu chu diện thật là đi bệnh viện vấn an người này Như vậy xem ra hắn cùng tiểu thuyết chung miêu tả thật đúng là giống nhau như lúc Mạnh miệng mềm lòng, dị thường biến yếu Khương Tân Tân vẫy vẫy đầu, này căn bản là không phải nàng nhọc lòng sự Nàng vẫn là nhọc lòng nhọc lòng chính mình đi Phải biết rằng hiện tại mặc kệ thấy thế nào, giống như nàng đều là càng đáng thương kia một cái. Nước ngoài, vội xong rồi công sự Chu Minh Phong nhận được trợ lý đánh tới điện thoại. Trợ lý cung kính mà hồi báo, Chu Tổng, Chu Diễn đi tiệm trái cây mua quả rổ, hiện tại đang ở đi bệnh viện trên đường. Chu Minh Phong đứng ở khách sạn phòng xếp cửa sổ sắt đất trước, cùng nghiệp giới rất nhiều qua tuổi 30 liền phì xưng khó phân nam nhân bất đồng, trời cao tựa hồ phá lệ thiên vị hắn, ở 39 tuổi tuổi tác, hắn dáng người như cũ đĩnh bạt như tung Tây trang dày ra sấn đến là vai rộng eo thon, năm tháng tự nhiên vẫn là ở trên người hắn để lại dấu vết, một cái 39 tuổi nam nhân, mặc dù dáng người cùng khuôn mặt vẫn như cũ có thể so sánh người trẻ tuổi, nhưng một thân trải qua mưa gió lễ rửa tội. Rửa sạch sở hữu tính trẻ con, giống tự tin hay là là Trương dương, đã cùng hắn cách biệt, có thể ở trên người hắn nhìn đến, chỉ có lắng đọng lại xuống dưới trầm ổn, cũng không thể nắm lấy. Đều an bài hảo. Chu Minh phong thanh tuyến chấm thấp. Trợ Đều đã an bài hảo ân, đã biết Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy Bất luận cái gì một cái gia trưởng đều có thể xem đến xuyên sự thật 16 7 tuổi hài tử là nhìn không tới Vô luận bọn họ bản tính như thế nào Ít nhất ở như vậy gia đình bảo vệ môi trường dưới Bọn họ chưa từng nhìn đến xã hội mặt tâm u Tỷ như, ở như vậy một khu nhà quý tộc trường học phụ cận Như thế nào sẽ xuất hiện lưu manh quấy dày nữ học sinh sự Nhưng cái đó lưu manh cũng đã gan lớn đến loại trình độ này sao Bọn họ chẳng lẽ không sợ học sinh gia trưởng cùng với giáo phương lãnh đạo, thế sự vô tuyệt đối, cũng không phải nói loại sự tình này sẽ không có, mà là như thế nào sẽ vừa vặn tốt đã bị Chu Diễn đi ngang qua nhìn đến, nếu sự tình đến nơi đây vẫn cứ hết thể đều là trùng hợp, như vậy, ở một ít gia trưởng đều chưa từng được đến tin tức thời điểm, phóng viên như thế nào sẽ nhanh như vậy như vậy đúng giờ mà đuổi tới. Vẫn là quá tuổi trẻ. Chu Minh Phong nhớ tới nhi tử non nớt khuôn mặt, khả năng phụ tử chi gian chính là như vậy. Nhi tử cũng là phụ thân quá khứ một cái ảnh ngược, phụ thân lời nói việc làm cũng là nhi tử một mặt gương. 16 7 tuổi khi khí phách hăng hái, không sợ trời không sợ đất tiên y yến nổ mã, như vậy quả cảm, như vậy bất kể hậu quả, là hắn cái này phụ thân chưa bao giờ có được quá. Đều nói nhi tử giống ba ba, Chu Minh Phong mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy nhi tử cùng hắn không giống, ít nhất tự hắn ký sự đến bây giờ, hắn cũng chưa từng tùy tâm sử dụng, xúc động dễ giận quá. Hiện tại trừ bỏ công sự bên ngoài, Cũng chỉ có Nhi Tử có thể chiếm cư Chu Minh Phong rất nhiều tâm tư, hắn này xương còn ở vi phụ tử tính cách hoàn toàn bất đồng mà cảm khái. Điện thoại kia đầu trợ lý nhớ tới cái gì lại bổ sung nói, "Chu tổng, còn có một việc phải hướng ngài hồi báo, hôm nay Chu Diễn ở tiệm trái cây cùng Thái Thái đụng phải." Thái Thái đi mua sầu riêng, vừa lúc đụng phải Chu Diễn, bất quá hai người không chào hỏi, xem hành trình lộ tuyến, Thái Thái từ tiệm trái cây ra tới sau liền về nhà. Khương Tân Tân hôm nay xuất hiện ở Chu Minh Phong lỗ hai số lần quá nhiều so với phía trước một tháng thêm lên số lần còn muốn nhiều, Chu Minh Phong tựa hồ đối chuyện này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, trầm ngâm một lát, nói, đã biết. Trợ lý treo điện thoại sau, nhìn không được phục bàn này thông điện thoại đối thoại nội dung, không cấm ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn này có tính không cáo trạng, Chu tổng có thể hay không bởi vì Thái Thái đối Chu diễn Thờ ơ mà bất mãn, nhưng trời biết hắn không phải ý tứ này à, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, thật sự không có bất luận cái gì ý tứ. Nếu Chu Tổng bởi vì chuyện này đối thái thái bất mãn, không phải nói nữ nhân trực giác cùng tâm tư đều đặc biệt tinh tế sao, có lẽ thái thái ở trước tiên nổi là có thể nhận thấy được. Nếu thái thái xuống chút nữa kéo tơ lột kén, có thể hay không hiểu lầm là hắn ở từ giữa châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ. Hắn gần nhất thật sự là đại ý, chủ yếu là hắn đi vào Chu Thị, liền chưa thấy qua Chu Tổng bên người có cái gì lao bản đường, hắn một chút cùng lao bản đường ở chung kinh nghiệm đều không có, hắn muốn hay không đi thỉnh giáo một chút người khác. Khương Tân Tân cũng không biết bởi vì chính mình, mà làm Chu Minh Phong bên người vạn năng trợ lý khó được mất ngủ. 006, Lão Nam Nhân chính là tâm địa lãnh nạnh, chậm. Mặt khác một bên, Chu Diễn thật là tới này một khu nhà bệnh viện tư nhân. Hắn từ nhỏ đến lớn đều bị bảo hộ rất khá, tuy rằng lúc còn rất nhỏ liền biết cha mẹ cảm tình không hợp, nhưng vô luận là Chu Minh Phong, vẫn là thân mụ trúng phỉ, đều không có làm hắn chịu quá ủy khuất, hắn trước sau là hai người duy nhất hải tử. Hôm nay phát sinh chuyện này, Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy chẳng hề để ý. Bất quá, hắn để ý không phải mẹ kế có thể hay không đi cáo trạng, mà là cái kia thoạt nhìn cũng không thể so hắn lớn nhiều ít người ở bệnh viện đến tuột cùng có hay không sự. Một mã sự về một mã sự, kia mấy cái đầu đầu quái giày nữ đồng học là một chuyện, cái này tiểu đệ nhân cô ra thai nạn xe cộ lại là mặt khác một chuyện. Trường học đối chuyện này ngầm miệng không nói chuyện, hắn cũng thật sự hỏi thăm không đến cái gì, chỉ có thể chính mình tới một chuyến bệnh viện. Tới bệnh viện. Hắn đi hộ sĩ đài hỏi thăm, hôm nay buổi sáng đưa tới, Hoàng tóc, đại khái một em M7 tả hữu, thực gầy. Đây là hắn có thể nghĩ đến về người kia là thù. Hộ sĩ cũng thực nhiệt tâm, ở máy tính hệ thống tìm kiếm một hồi sau, ngẩng đầu lên, cười đối Chu Diễn nói, hắn ở bản bộ lầu tháng 6 năm 63 giường, gãy xương, tình huống không tính đặc biệt nghiêm trọng. Chu Diễn bình tĩnh khuôn mặt xẹt qua một tia nhẹ nhàng. May mắn, không có gì sự. Có thể giúp ta đem cái này quả rổ giao cho hắn sao? Chu Diễn lại hỏi. Hộ sĩ mặt lộ vẻ rồi dám, ta lập tức muốn thay ca nàng quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại còn không có quá thăm hỏi thời gian, ngươi nắm chặt một chút đi. Cuối cùng Chu Diễn vẫn lả vào thang máy. Hộ sĩ vừa thấy hắn đi vào, lập tức cầm lấy máy bàn, bắt thông một cái dây số, hạ giọng nói nói mấy câu. Chờ cửa thang máy một hai, Chu Diễn đi nhanh mại ra tới, dẫn theo quả rổ, có chút do dự hướng phòng bệnh bên kia đi đến. Hắn nghi kỹ rồi, liền đem quả rổ đặt ở cửa đi chỉ cần người không có việc gì là được. Bởi vì là nhà mình hài tử cho sự mấy cái gia trưởng tự chủ trương đem người đưa đến một khu nhà bệnh viện tư nhân bít phòng bệnh. Nay một tầng thực căn tĩnh, chân chính nằm viện người bệnh cũng không phải rất nhiều. Chu Diễn còn chưa đi đến cửa phòng bệnh, liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng không kiêng nể gì tiếng cười. Nay tiền thật đúng là hảo kiếm, các ngươi nói, kia mấy cái gia trưởng tính toán lấy bao nhiêu tiền lấp kín chuyện này? Ai động thủ trước ai đối lý, là bọn họ động thủ trước. Hơn nữa này đó ra trưởng phòng trừng đều vui lấy tiền giải quyết, ai nguyện ý cùng chúng ta mỗi ngày cãi cỏ kéo gân. Hơn nữa có video theo dõi, chúng ta căn bản là không quấy giày kia nữ, chính là hỏi cái lộ mà thôi, là nàng chính mình đem người tưởng quá xấu rồi. Chu Diễn vừa nghe lời này, dừng bước chân. Đều hỏi tham qua, những người khác không nói, liền ban đầu động thủ cái kia, Chu Diễn, nhà hắn cử có tiền, nghe nói hắn ba vì hắn đều quên tặng tam đống khu dạy học, ta đánh giá, ít nhất cũng đến mấy chục vạn đi vẫn là cường tử thông minh biết hướng dòng xe cộ chạy, Nam viện tính cái gì A gãy xương tính cái gì a này một hai nạn xe cộ chỉ cần chúng ta không buông khẩu lá gan lớn một chút muốn 100 vạn vấn đề đều không lớn thật sự a 100 vạn chúng ta đây có thể phân đến nhiều ít ta hỏi qua lão đại nói là chúng ta làm việc có lợi một người 6 vị số không thành vấn đề đặc biệt là cường tử lần này treo màu khẳng định là nhiều nhất mọi người đều không cần có ý kiến a Bọn họ cười thảo luận bắt được tiền về sau nên xài như thế nào. Sáu vị số đối với bọn họ những người này tới nói là một số tiền khổng lồ, chỉ là ngẫm lại đều tinh thần phân chấn. Chu diễn mặt vô biểu tình, dẫn theo quả rổ tay hơi hơi nắm chặt hở mu bàn tay thượng gần xanh như ẩn như hiện. Ta nhưng thật ra hy vọng cái kia chu thiếu ra lại tấu ta một đốn, như vậy ta liền có thể cùng hắn ba ba muốn càng nhiều tiền, có tiền không kiếm vương bắt đàn A, hơn nữa hắn ba ba như vậy có tiền. Vốn dĩ nên hồi báo xã hội cứu tế một chút chúng ta, các ngươi nói có phải hay không A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Lấy Chu diễn xúc động tính cách, thật là rất muốn lao ra đi lại hung hăng mà tấu bọn họ một đốn, cũng không biết vì cái gì, hắn cũng không có nhấc chân, mà là biểu tình hờ hững từ trong túi lấy ra di động, ấn xuống ghi âm kiện. Từ bệnh viện ra tới, Chu diễn ngẩn đầu nhìn thoáng qua treo ở bầu trời ánh trăng. Hắn làm sai sao? Trong đầu một đoàn loạn, hắn không biết chính mình muốn đi đâu, ngồi ở bệnh viện bậc thang, suy nghĩ nửa ngày. Lấy ra di động tới, ngón tay thon dài ở thông tin lục thượng ba nơi này dừng lại hồi lâu, tiếp tục đi xuống phiên, cuối cùng gạt ra con mẹ nó dãy số, kia đầu vẫn luôn không ai tiếp, liền ở hắn chuẩn bị quải rớt khi, điện thoại truyền được, lại truyền đến một đạo giọng nam, thỉnh chờ một lát một chút, Trung Phỉ đang ở tắm rửa, Chu diễn túi đầu, kéo kéo khỏe miệng, đem điện thoại treo. Hắn đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Khương Tân Tân còn ở vì chính mình kiếm tiền đại kế khó có thể đi vào giấc ngủ. trừ bỏ thích yêu đương bên ngoài. Nàng xuyên thư trước còn có một cái kỳ quá yêu thích, đó chính là thích tồn tiền. Hơn nữa có nhất định cưỡng bách chứng, tỷ như nàng tiền tiết kiệm có 8 vạn thời điểm, nàng liền nhất định phải mau chóng tồn đến 10 vạn thấu cái số nguyên. Thời gian dài, tại bên người người đều ở trước tiên tiêu hao quá mức thẻ tín dụng ngạch độ còn khoảng khi, năm mạng 26 tuổi Khương Tân Tân đã ở chuẩn bị đầu trả tiền, nàng rất tin, trên thế giới này không có gì so tiền càng đáng tin cậy. Xuyên thư lại đây, nàng cảm thấy rất cần thiết hơn nữa một chút. Không có gì so trộm trong tay tiền càng bền chắc Hiện tại nàng sinh hoạt Người ở bên ngoài xem ra là hào môn thái thái Đại biệt thự ở Ra cửa siêu xe đón đưa Sinh hoạt thượng nàng hoàn toàn có thể làm phủi tay trưởng quẩy Cái gì đều mặc kệ Muốn nhiều tiêu xái có bao nhiêu tiêu xái, Chính là Không có tiền a không có tiền 20 vạn năng làm cái gì đâu Hiện tại 18 tuyến tiểu thành thị đầu phó đều không ngừng 20 vạn đi Lui một vạn bước nói Nàng có một cái siêu cấp phú hào tiện nghi lao công Chỉ cần nàng ra mặt hậu một chút, lòng bàn tay triều thượng muốn tiền tiêu vật cũng không phải không thể, nhưng mấu chốt là, Chu Minh phong thoạt nhìn như là dùng sức kiếm tiền cho nàng hoa sủng thê của mà sao. Loại này cống ngầm dầu chiên quá thương trường lao bánh quẩy, trong bụng lòng dạ sâu không lường được, nàng trước kia liền nghe nói qua, kẻ có tiền kết hôn nhất định sẽ lập cái gì hôn tiền hiệp nghị, nếu là thủ đoạn lại tao một chút, ngấm lại biện pháp làm chính mình hôn sau thu vào vì số âm cũng không phải không thể, như vậy một khi ly hôn, đừng nói phân đến tiền. Làm không hảo còn muốn bối một ngông đắp một cái tắt nợ Một ít phú nhị đại yêu đương Nhìn như ra tay rộng rãi Mua cái bao mua thân hàng hiệu quần áo không nói chơi Nhưng đếm trên đầu ngón tay hảo hảo tính tính Gặp qua mấy cái cho người ta đưa phòng đưa xe đưa cổ phần Khương Tân Tân không chút khách khí mà bằng âm hiểm ý tưởng đi phỏng đoán nam nhân Cho nên à, nàng vẫn là đến chính mình nghĩ cách làm tiền nghĩ cách ở thế giới này đứng vững góp chân Đây mới là nàng kế tiếp phải làm đứng đắn sự Khương Tân Tân miệng khô lưỡi khô Vừa thấy thời gian đều mau 10 giờ trùng bung trong tay giấy cùng bút, quyết định xuống lầu uống nước, ai ngờ, mới vừa xuống lầu, còn chưa đi đến phòng bếp, liền cùng mới từ bên ngoài trở về chu diễn lại chạm vào vừa vạn. Kỳ thật nếu có thể lựa chọn nói, Khương Tân Tân tình nguyện cùng nam chủ giao tiếp, đều không nghĩ cùng nam chủ ba giao tiếp. Nam chủ không quan tâm về sau sẽ cỡ nào cùng cấp túm, hắn hiện tại chỉ là một cái 16 tuổi cao trung sinh, trong lòng cơ lòng dạ phương diện này, nàng cảm thấy, tạm thời nàng vẫn là có thể treo lên đánh hắn. Rốt cuộc nàng 26-7 tuổi, lớn tuổi hắn mười mấy tuổi, mười năm cơm cũng không phải ăn không trả tiền. Tựa như hiện tại, Chu Diễn mặc dù tự nhận là che giấu rất khá, nhưng Khương Tân Tân vẫn là liếc mắt một cái liền xem thấu hắn cô đơn cùng với, hoài nghi nhân sinh đôi mắt nhỏ. Hắn mặt sám mày cho, phảng phất ở bên ngoài bị thật lớn ủy khuất thật lớn đả kích bộ dáng. Khương Tân Tân nhớ tới hắn hôm nay đi tiệm trái cây mua quả rổ, dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết hắn là đi bệnh viện kia hắn ở bệnh viện có phải hay không phát hiện cái gì chuyện quan trọng? Kỳ thật hôm nay nàng đi trường học hiểu biết tình huống lúc sau, lại làm tài xế lái xe ở trường học phụ cận chuyển động một chút, lúc ấy liền phát hiện không thích hợp. này đó Lưu Minh không khỏi cũng là gan quá lớn đi, cùng nàng ở xuyên thư trước học sinh thời đại ngẫu nhiên tiếp xúc đến Lưu Minh hoàn toàn không giống nhau, Lưu Minh cũng đều là xem đồ ăn hạ đĩa, liền tính là tìm học sinh tiểu học thu bảo hộ phí, cũng biết tìm mềm quả hồng người ta, ai vừa lên tới liền trực tiếp chọc phải ngạnh cha. Chu diễn sở dĩ có thể phát hiện, vẫn là bởi vì có khác nữ sinh thét trói thai, bị quấy giày nữ học sinh cũng không có là đơn, nàng cùng đồng học cùng nhau, nhưng vấn đề tới, kia mấy cái thanh niên lêu lỏng cùng trên người trang da đa giống nhau, nàng phát hiện cái này điểm đáng ngờ, thuận tiện hỏi thăm một chút, quả nhiên, bị quấy dày nữ học sinh thành tích ưu dị, bất quá gia cảnh bình thường, đi theo ra dàn mãi mãi lớn lên, loại này gia đình đối với xã hội lưu manh, kia đều là có thể trốn liền, trốn, có thể tránh liền tránh một cái khác từ đầu tới đuôi cũng chưa bị quấy rầy, liền trong lời nói khiêu khích đều không có đụng tới nữ học sinh, cha mẹ đều là công ty niêm yết cao tầng lãnh đạo, nay trong đó nếu là không có miêu nhị, nàng liền không họ gương họ tỏi. đương nhiên, hiện tại sự tình phát triển cũng tràn ngập hí kịch tính, chẳng lẽ liền như vậy vừa khéo cùng chụp phim truyền hình dường như, chu diễn ở bệnh viện liền phát hiện đám kia tên côn đổ gương mặt thật, nàng lớn mật mà phỏng đoán, nơi này hẳn là có chu minh phong mục tích, không, không phải hẳn là là tuyệt đối. Nàng không tin, liền nàng đều có thể phẩm ra tới sự. Chu Minh Phong cái này cáo giả không biết, nay không phải một chiếc điện thoại là có thể nói rõ sự sao? Vì cái gì muốn như vậy phiền toái, như vậy khúc hồi chuyển chuyển, chẳng lẽ nói kẻ có tiền thế giới nàng thật sự không hợp nhau sao? Chu diễn Dương Khương Tân Tân là không khí, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền lập tức lên lầu. Khương Tân Tân hồi ước nguyên tắc, trong nguyên tắc chung, nam chủ tự nhiên là trưởng thành đi lên, có thể nói như vậy chỉ cần tương lai không có phát sinh lòng trời lở đất thay đổi hắn ngày sau thành tiểu có lẽ cũng không sẽ bại bởi hắn ba ba rốt cuộc hắn có nam chủ quan hoàn ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ khương tân tân còn không có đem phú bà mộng làm xong chỉnh đã bị a di đánh thức nguyên lai like hôm nay quản gia thấy chu diễn chậm chạp không có đi ra khỏi phòng đi đi học lòng nóng như lửa đốt là lúc mở ra hắn cửa phòng lúc này mới phát hiện cái này bị đại ủy khuất đại nam hải sinh bệnh phát sốt tuy rằng toàn bộ hành trình đều là lấy người ngoài cuộc thân phận Nhưng Khương Tân Tân tự nhận là vẫn là ghét tới rồi sở hữu chân tướng. Quả nhiên 16 7 tuổi đám nhóc thì sẽ bởi vì loại sự tình này dụ rũ cục đuôi giống như đại cầu cầu, cuối cùng còn chẳng chọc đem chính mình lăn lộn sinh bệnh. Bay mưu lập kế, mặc dù có khả năng xúc phạm tới nhi tử yếu ớt tiểu tâm linh cũng không tiếc phụ thân, cùng lại xoáy lại có tiền còn trẻ non nớt, trên người lại không thấy một chút du mạt ngôi sao, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nhi tử một đối lập, trước nay là giúp nhan không giúp thân Khương Tân Tân hạ kết luận. Lão nam nhân chính là tâm địa lãnh lạnh. Chương 007, hiện tại nàng ở Chu Diễn bằng hữu trong lòng. Tuy rằng là nước giếng không phạm nước sông quan hệ, bất quá Khương Tân Tân nhìn quản gia còn có a di nhóm đều bận việc lên, đột nhiên đột nhiên nhanh trí, chí. chính mình tuy rằng không phải thân mụ, lại là mẹ kế, khi cần thiết vẫn là muốn trang trang bộ dáng. Nàng vừa định đề nghị đưa đi phụ cận bệnh viện khi, quản gia nâng lên tay, nhìn về phía đồng hồ, nói, bác sĩ Vương hẳn là thực mau liền đến. Khương Tân Tân, đại ý thiếu chút nữa quên hảo môn có gia đình bác sĩ việc này. Gia đình bác sĩ quả nhiên thực tận trách, không trong chốc lát, Khương Tân Tân liền thấy được một cái dáng người thon dài tuổi trẻ bác sĩ lại đây, một phen thuần thục thao tác lúc sau, vị này bác sĩ cư nhiên là nhìn về phía nàng, lấy một loại đối mặt người bệnh ra trưởng miệng lươi nói, không có gì quan hệ, chỉ là đơn giản bị cảm lạnh phát sốt, chờ hạ uy một ít thuốc hạ sốt, nếu buổi chiều nhiệt độ cơ thể còn không có răng xuống, lại suy xét đưa đi bệnh viện. Khương Tân Tân ngay từ đầu không phản ứng lại đây hắn là ở cùng chính mình nói chuyện. Chờ bác sĩ Vương đều nói xong, quản gia cùng A Di sôi nổi nhìn về phía nàng, nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên là vai chính, vội vâng đáp, hảo hảo hảo, không có việc gì liền hảo. Cũng là bác sĩ Vương phản ứng, lệnh Khương Tân Tân phát hiện, ở trong mắt người ngoài, Chu Diễn có thể coi nàng như không khí, nàng lại không được, bởi vì nàng hiện tại trên danh nghĩa là hắn mẹ kế, là hắn trưởng bối, nào có trưởng bối cùng vãn bối trí khí đạo lý, cho nên. Nàng hy vọng lẫn nhau không phá rầy phương trầm, là vô pháp quán triệt thực thi. Quả nhiên là mẹ kế khó làm. Khương Tân Tân tính tình cũng không kiên cường, tương phản nàng coi được giãn được, từ lúc bắt đầu biết rõ ràng chính mình hiện trạng sau, nàng đầu tiên tưởng cũng không phải ly hôn, khôi phục độc thân thân phận. Sớm tại xuyên qua tới ngày hôm sau nàng liền chính mình nắm lấy rõ ràng, nguyên chủ cha mẹ đều đã không còn nữa, hiện tại chỉ có một ít xa đến có thể xem nhẹ bất kể thân thích, đừng nhìn nguyên chủ đỉnh phú hảo thê tử thân phận. Trên thực tế không xe không phòng không thân nhân không công tác, khổ bức tứ vô nhân viên, liền tiền tiết kiệm đều là thiếu chi lại thiếu, cho nên nàng quyết định chú ý, tính xem này biến, nếu chu Minh Phong là một cái còn tinh có thể hòa bình ở chung người, như vậy chu Thái thái cái này thân phận, đối nàng mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Nếu chu Minh Phong thai to mặt lớn, hai người bọn họ trời sinh từ trường không hợp, mặc dù là bóp mũi nàng cũng chưa biện pháp cùng hắn sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, như vậy, nàng cũng sẽ nhịn một chút. Chờ đến chính mình đứng vững góp chân nhắc lại suốt ly hôn, nàng nhất định sẽ phi thường thức thời không cần hắn nửa phần tài sản. Đương nhiên, liền tính mặt nàng hồng cổ thô muốn đi tranh, nàng cũng không cái kia năng lực. Nhưng Khương Tân Tân cũng không phải rất lạc quan. Một người nam nhân, vẫn là thành công thương nhân, đều mau 40 tuổi. Chỉ là ngâm lại xuyên thư trước chính mình đụng tới cái này tổng cái kia tổng dáng người bộ dáng, nàng liền cảm thấy, cuộc sống này rất lớn có thể là quá không đi xuống. Ai? Khương Tân Tân phát ra một tiếng thở dài. Bác sĩ Vương cho rằng Khương Tân Tân là lo lắng Chu diễn thân thể, không nhanh không chậm mà khuyên giải an ủi nói, Chu diễn đáy hảo, thực mau mà thiêu liền sẽ lui xuống đi, không có việc gì. Khương Tân Tân, A này, một không cẩn thận lại thảo hảo mẹ kế nhân thiết. Đánh lên tinh thần đi, làm sư ngày nào, gọi mõ ngày ấy, nếu hiện tại nàng vẫn là Chu thái thái, vẫn là mẹ kế, vậy đến hảo hảo làm việc. Quản gia lại lại đây nhỏ giọng nhắc nhở, thái thái. Muốn hay không cấp thiếu gia ở trường học bên kia thỉnh cái giả. Nếu là phía trước, quản gia khẳng định sẽ không như vậy đề nghị. Bởi vì thái thái ở cái này ra cùng trong suốt người giống nhau, hiện tại không giống nhau, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thái thái liền lập lên, như vậy thân là quản gia, tự nhiên là muốn giúp nàng. Khương Tân Tân gật đầu, lại có chút khó xử mà nói, ta giống như không có hắn chủ nhiệm lớp điện thoại. Quản gia không hổ là cung cấp 24 giờ phục vụ chuyên nghiệp nhân sĩ, lập tức nói, ta nơi này có. Khương Tân Tân vẫn là lần đầu tiên lấy ra trưởng thân phận cấp lão sư gọi điện thoại xin nghỉ, cũng may chủ nhiệm lớp là cái thanh âm lại ngọt lại ôn nhu mềm mại, chỉ hỏi Chu Diễn tình huống sau liền sảng khoái mà phê giấy xin phép nghỉ, bất quá ở điện thoại chung, chủ nhiệm lớp vẫn là nhắc nhở một câu, Chu Diễn mụ mụ. Cái này xưng hô, đem Khương Tân Tân lôi cái ngoại tiêu lý nột. Nàng vội vàng sửa đúng, "Trần lão sư, ta không phải Chu Diễn mụ mụ, không, không đúng, dù sao ta là hắn, là hắn a gì?" Chu Diễn thân mụ còn ở Nhân ra lại không có hô qua nàng mẹ, nàng mạo muội lánh Chu Diễn mụ mụ cái này xưng hô, kia cũng quá không thích hợp. Trần Lão Sư ngầm hiểu, hảo, Chu Diễn a Di, Khương Tân Tân. Quá hai ngày chính là cuối kỳ khảo, nếu là đến lúc đó Chu Diễn tình huống chuyển biến tốt đẹp, vẫn là làm hắn tới trường học khảo thí, rốt cuộc này đó kỳ trung kỳ mạt khảo thí thành tích là sẽ ký lục ở hồ sơ. Khương Tân Tân cũng không dám vì Chu Diễn đảm bảo hắn nhất định sẽ đi, đành phải huyển chuyển mà nói, hảo, ta sẽ nhắc nhở hắn chờ cấp chu diễn xin nghỉ sau, khương tân tân cũng ra một thân hãn, thuần túy là bị kia một tiếng chu diễn mụ mụ cấp dọa. sau giờ ngọ, nàng ngồi ở trên sofa đang nghĩ sự tình, trong tay còn cầm thuốc hạ sốt quên uống, nàng lâm vào trầm tư chung, đương nhiên hiện tại có thể chiếm cứ nàng hơn phân nửa tâm tư, cũng chỉ có cái kia còn không có khai lên cửa hàng. khương tân tân đang nghĩ sự tình thời điểm luôn là phá lệ chuyên chú, vì thế nàng cũng không phát hiện chu diễn đang đứng ở thang cuốn bậc thang nơi đó hướng nàng bên này xem ra. Hắn thị lực không tồi, liếc mắt một cái liền phát hiện nàng trong tay lấy chính là một hộp dược. Nghĩ nghĩ, hẳn là bác sĩ Vương khai dược. Vẻ mặt của hắn vẫn cứ bất biến, chỉ là tầm mắt dừng ở trên người nàng so với phía trước nhiều hai giây mới dịch hai. Chẳng văn sau, Chu Diễn các bằng hữu đến thăm hắn, ba cái nam sinh hai nữ sinh, Khương Tân Tân phá lệ chú ý trong đó một cái tóc quăn nữ sinh, thanh thuần lại xinh đẹp, lại liên tưởng đến thư trung miêu tả, suy đoán ra nàng hẳn là chính là trong nguyên văn ái mộ nam chủ giáo hoa nữ xứng. Khương Tân Tân theo chân bọn họ không thân, ngạnh liêu cũng là có thể liêu, nhưng này mấy cái học sinh thấy nàng, cùng thấy cái gì hậu cung kịch lao yêu quái giống nhau, chào hỏi xong liền vội không ngừng chạy lên lầu đi, lưu lại Khương Tân Tân tại chỗ hoài nghi nhân sinh, nàng lớn lên thực đáng sợ sao. Khương Tân Tân không biết, hiện tại nàng ở Chu diễn bằng hưu trong lòng, cùng đắt kỷ cũng không có gì khác nhau. Chu thúc thúc đó là cỡ nào anh Minh thần võ người à, bọn họ tuy rằng đều là học sinh lại cũng ở từng người cha mẹ nơi đó nghe nói qua sự tích của hắn. Như vậy một người tái hôn cư nhiên cưới một cái không có bối cảnh chỉ có một khuôn mặt còn thực tuổi trẻ nữ nhân, ngay cả bọn họ cha mẹ ở biết hai người kết hợp sau đều kinh rất cảm. Có thể thấy được chuyện này có bao nhiêu lệnh người không thể tưởng tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, vậy chỉ có một chút, nữ nhân này đã đem Chu thúc thúc mê đến xoay quanh. Lầu hai trên hành lang, hai nữ sinh cố ý lạc hậu vài bước. Trịnh lộ lộ hạ giọng nói, Chu diễn mẹ kế lớn lên hảo mỹ à, thật sự không phải cái gì minh tinh sao? Giáo Hoa Vân Hinh lắc lắc đầu. Nghe nói không phải. Chu Minh Phong tái hôn này sẽ không làm người quá mức ngoài ý muốn, tuy rằng Chu Diễn đều 16 tuổi, nhưng Chu Minh Phong vẫn như cũ không tính lão, còn không, có mãn 40 tuổi, lại lần nữa kết hôn cũng thực bình thường. Nhưng mà hắn tái hôn đối tượng, đại gia phía trước nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng chưa thấy qua, giống như là đột nhiên toát ra tới người. Nay thực dễ dàng làm người liên tưởng đến loé hôn cái này tử, có thể làm một cái trà trộn thương trường nhiều năm thành thục nam nhân, ở như vậy đoạn thời gian quyết định kết hôn. Mọi người đều sẽ vị này Chu Thái thái tràn ngập lòng hiếu kỳ. Dù sao ta hiện tại giống như có điểm có thể lý giải. Trịnh Lộ Lộ cười hi hì, hì, lớn lên sao đẹp, ta đều xem ngây người. Vân Hinh lại như mày, nàng cùng Chu Diễn là từ tiểu học bắt đầu liền nhận thức bằng hữu, nàng trong ấn tượng Chu thúc thúc hẳn là không phải một cái sẽ bởi vì tướng mạo mà mất đi lý trí người. Trịnh Lộ Lộ lại nói, ta mới vừa phát hiện Chu Diễn mẹ kế cũng nhìn chằm chằm ngươi nhìn trong chốc lát, ngươi nói có thể hay không là Chu Diễn tổng ở nhà đợi ngươi? nàng cũng tò mò a, vân hình cũng đống nhiên nhớ tới, vừa rồi chu diễn mẹ kế đích sắc nhìn nàng vài mắt, lúc này nghe xong trịnh lộ lộ nói, nàng bên thai đỏ, tim đập nhanh hơn, lại vẫn là giả vờ cả giận nói, đừng nói bừa, sao có thể? năm người đi tới chu diễn phòng, chu diễn đã hạ suốt, chỉ là cả người nhìn vẫn là vẻ vải, nhất không nổi tinh thần tới. lần này cuối kỳ khảo khảo xong trực tiếp họp phụ hình, các lao sư đều tăng ca đem bài thi phê chữa ra tới, thật là không cho chúng ta nhẹ nhàng a. Nghiêm chính phi ngồi ở một bên ghế trên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nói, ta ba mẹ vội đến cả ngày không thấy được người, vừa đến họp phụ huynh chuẩn đến, hơn nữa mỗi lần họp phụ huynh lúc sau đều phải đối ta tiến hành tư tưởng giáo dục. ta cảm thấy bọn họ không nên khai công ty, bọn họ hẳn là đi đương láo sư. Ta liền rất hâm mộ diễn ca A, liền không nghe nói qua ba mẹ hắn đánh hắn. Chu diễn nâng lên mí mắt tới. Ở đây trừ bỏ vân hình cùng nghiêm chính phi bên ngoài, những người khác đều không biết ở tiểu học sơ chung khi. Chu diễn đều là trường học học bá, chỉ là mỗi một lần họp phụ huynh, chu diễn đều thực chờ mong cha mẹ đặc biệt là ba ba có thể tới, nhưng 10 lần, chu minh phong nhiều nhất tới 1-2 lần, hắn bận quá, vội đến căn bản không có thời gian tham gia họp phụ huynh. Nghiêm chính phi biết chu diễn vẫn là thực để ý họp phụ huynh, lập tức hối hận như thế nào miệng gáo nhắc tới chuyện này, vội vàng ngủ. ngươi vốn dĩ liền tìm đánh, cùng thành tích không quan hệ, hôm nay các ngươi bàn ban chủ nhiệm không phải lại đem ngươi gọi vào văn phòng, khẳng định là ai phê đi. Lan A, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo. Học phụ huynh để tài thực mau mà đã bị sơ lược. Mấy người thấy Chu Diễn hưng thú không cao, chỉ có thể từ biệt ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Vân Hinh thực đau lòng Chu Diễn, vừa thấy hắn rõ ràng để ý, lại làm bộ không để bụng bộ dáng nàng liền khó chịu. Tại hạ lâu khi, nàng cố tình thả chậm bước chân, ở một bên trong phòng tìm được rồi Khương Tân Tân. Nàng hy vọng Chu Diễn có thể vui vẻ lên. A Di Vân Hinh mặt lộ vẻ khẩn trương mà hô. Khương Tân Tân phi thường kinh ngạc, giáo hoa nữ xứng cư nhiên sẽ tìm đến nàng. Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Không đợi nàng hỏi, Vân Hinh liền thấp giọng nói, lần này cuối kỳ khảo thí khảo xong sau, lớp học đều phải họp phụ huynh, a di, kỳ thật Chu Diễn hắn cũng không thích Chu Thúc Thúc trợ lý đi tham gia họp phụ huynh. Vân Hinh cho rằng nàng đã ám chỉ thật sự rõ ràng. Chu Diễn liền hy vọng Chu Thúc Thúc đi tham gia à, chỉ có Chu Thúc Thúc coi trọng, Chu Diễn mới có thể một lần nữa tỉnh lại lên, trở lại từ trước bộ dáng. Khương Tân Tân vừa nghe lời này, cũng thực nghi hoặc, ngươi là nói, hắn không nghĩ lưu trợ lý đi thăm gia. Vân Hinh nghĩ thầm, nghe cái này miệng lười khẳng định là đại biểu hấp dẫn, vội vàng gật đầu, mọi người đều biết, đó là hắn ba ba trợ lý, cho nên mỗi lần hắn đều có chút xấu hổ. Chính là, Chu diễn ba ba còn không có trở về, hơn nữa Chu diễn mụ mụ cũng không ở quốc nội. Khương Tân Tân kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi là nói. Vân Hinh cho rằng Khương Tân Tân lý giải nàng ý tứ, dùng sức địa điểm một chút đầu ân, làm ơn ngài. Đại gia không đều là nói Chu thúc thúc thực thích hắn Tân hôn thê từ sao? Nếu từ nàng đi lời nói, Chu thúc thúc hẳn là sẽ tạm thời buông trong tay công tác gấp trở về tham gia họp phụ huynh đi. Khương Tân Tân lại suy nghĩ, cho nên làm ơn nàng đi tham gia họp phụ huynh, mỗi mỗi người rất lớn gan à. Không không ngươi nhận tâm cự tuyệt một cái nghèo bước sao? Khương Tân Tân tự nhiên đối tham gia họp phụ huynh không có gì hứng thú, cứ việc giáo hoa nữ xứng thực thành khẩn mà làm ơn nàng, bất quá nàng cũng không hướng trong lòng đi. Người trưởng thành tư duy rốt cuộc đại khái xuất thượng sẽ càng thành thục một chút, đứng ở chu diễn góc độ tới xem, vô luận là ba ba trợ lý đi, vẫn là mẹ kế đi, này chắc tâm vô ngự trình độ hẳn là không phân cao thấp. Ở nàng không có nhận được chu minh phong trợ lý đánh tới điện thoại phía trước, nàng đều chuẩn bị đem nữ xứng lời nói đương gió thoảng bên thai bỏ mặc, rốt cuộc nàng cũng không có đáp ứng A. Ngày hôm sau nàng ở vì khai cửa hàng chạy trình tự thời điểm, nhận được lưu trợ lý đánh tới điện thoại. Lưu trợ lý hai ngày này cũng không nhàn dối. Thân là Chu Minh phong trợ lý, đại đa số thời điểm hắn so công ty một ít cao tầng lãnh đạo còn muốn bận rộn, ngày hôm qua hắn liền đi nơi khác nhà xưởng, bất quá liền tính là ở bên ngoài, hắn tin tức cũng thực linh thông, biết Chu diễn sinh bệnh sau, quyết đoán mà bắt thông Khương Tân Tân dây số. Lưu trợ lý nghiêm túc mà tự hỏi, còn cùng lao bà ở nhà liền lòng dạ đàn bà nên như thế nào đoán chuyện này trắng đêm xúc đầu gối trường đàm, được đến đến từ đều là nữ tính lao bà chỉ điểm. Chính cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa. Chu Thái Thái mới vừa gả đến cái này ra còn không có một tháng, nàng khẳng định là hy vọng có thể mau chóng đương ra làm chủ, trở thành chân chính ý nghĩa thượng nữ chủ nhân, nếu cái này ra chỉ có nàng cùng Chu Tổng, kia chuyện này cũng không khó, nhưng mấu chốt là, Chu Tổng còn có một cái nhi tử, nàng tương lai lộ cũng không tốt đi, sở hữu nam nhân tưởng đều là giống nhau, trong nhà có thể sống yên ổn thái bình, hòa thuận ấm áp, cho nên, vô luận là vì thanh danh vẫn là vì Chu Tổng tâm. Chu Thái Thái đều cần thiết phải làm hảo cái này mẹ kế. Lưu trợ lý nhớ tới lao bà tận tình khuyên bảo mà nói, dù sao về sau, công sự bên ngoài, theo chân bọn họ mọi nhà sự có quan hệ, người tốt nhất có thể cùng Chu Thái Thái nói một tiếng. Ở đã biết Chu diễn đã tung tăng nhảy nhót, sáng sớm liền đi trường học sau, Lưu trợ lý nhớ tới một sự kiện, thuận miệng nói, Thái Thái, lần này nếu ta không gấp trở về nói, kỳ thật ngài có thể đi tham gia cái này họp phụ huynh, không dối gạt ngài nói, lần này họp phụ huynh tương đối đặc thủ. Tiếp theo, lưu trợ lý cùng Khương Tân Tân phổ cập khoa học một chút này sở quý tộc học viện, không vì người ngoài biết sự. Mỗi một cái ban trừ bỏ lớp đàn bên ngoài, các gia trưởng cũng sẽ khác khai một cái đàn. Đừng nhìn ngày thường bọn họ vội đến căn bản không có thời gian làm bạn hải tử, nhưng đối với hải tử ở trong trường học đủ loại đều phi thường đệ bụng, lớn đến học tập thành tích, nhỏ đến nhà ăn cung ứng trái cây trùng loại, bọn họ đều tưởng tất cả rõ như lòng bàn tay. Quý tộc học viện cũng không phải mọi mặt chú đáo, hoàn toàn không có sơ thời điểm. Phía trước đã bị một cái gia trưởng bắt được có một lần cung ứng trái cây thế nhưng có phải hay không nhập cậu? Không phải sở hữu gia trưởng đều sẽ bởi vì những việc này tranh chấp không thôi, đại bộ phận đều ôm chỉ cần không phải cái gì đại sự liền tính tâm thái, khá vậy sẽ có một tiểu sóng phá lệ tích cực người, nhà ăn cung ứng sữa bò rổ tê in thấp hơn 3, mộ chu bỏ bít tết là hợp thành thịt khả năng tính cực cao cùng với trường học thư viện thư tịch đổi mới tốc độ quá trưởng, này đó đều sẽ có người để ý. Kế tiếp không có bao lâu, bọn họ liền phải lên cao tam mặc kệ là lựa chọn thi đại học, vẫn là lựa chọn nước ngoài, này một năm đều rất quan trọng, các gia trưởng liền càng không nghĩ hàm hồ, nhưng bọn họ không có thời gian à, một đám vội đến cùng cái gì dường như, nơi nào có nước mỹ thời gian cả ngày nhìn chầm chầm trường học. Có một cái gia trưởng phía trước đề nghị làm chính mình một cái bí thư lâu lâu liền tới đây, kia một cái học kỳ bình yên vô sự, sau lại gia trưởng phẩm gia không thích hợp tới, hướng trong một trà, thế nhưng phát hiện bí thư thu nhà ăn tiểu lãnh đạo chỗ tốt, Này đó học sinh thượng cao trung lúc sau, việc học thập phần nặng nghề, trừ bỏ cần thiết học trường trình học bên ngoài, còn có các loại hứng thú sở trường đặc biệt ban toàn bộ đều không thể rơi xuống, không hướng toàn năng nhân tải phương hướng phát triển, cũng thực xin lỗi các gia trưởng mỗi học kỳ giao kết xù học phí, bởi vậy, bọn học sinh một ngày hơn phân nửa thời gian đều là ở trường học, các gia trưởng tự nhiên cũng quan tâm nhà mình hài tử ở trong trường học sinh hoạt, đến tuột cũng có. Đáng giá hay không những cái đó học phí? Khương Tân Tân nghe xong lúc sau cũng là vẻ mặt trận mắt há hốc mồm. Trừ cái này ra còn có một cái ý tưởng, đương gia trưởng cũng quá khó quá phiền phải đi, lưu lưu. Lưu trợ lý nói, tóm lại, trường học này thủy, rất hơm. Lần này các gia trưởng cũng tưởng tụ ở bên nhau thảo luận chuyện này, nghe nghiêm thái thái ý tứ là, nếu các gia trưởng trung gian có người có rảnh, hơn nữa kiên nhẫn phụ trách nói, bọn họ là tưởng đề cử người này trở thành gia trưởng ủy ban hội trưởng, trợ giúp bọn họ cùng nhau nhìn chằm chằm trường học bên này. Bọn họ vẫn là càng tin tưởng ở vào cùng lập trường người, đương nhiên, loại sự tình này thực tiêu phí tâm tư, bọn họ cũng sẽ giao hội phí, đại khái mỗi cái gia trưởng mỗi cái học kỳ sẽ ra tam vạn đến năm vạn không đợi. Khương Tân Tân muốn dĩ đối loại này lông gà vỏ tỏi sự tình đã không có hứng thú, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm thiết kế bản vẽ khi, nghe được cuối cùng một câu, đống nhiên ngẩng đầu lên, cái gì? Mỗi cái học kỳ mỗi người ra mấy vạn? Chờ một chút, cái này hội phí là đang làm gì? Lưu trợ lý giải thích, không phải làm gì, chính là các gia trưởng một chút tâm ý, rốt cuộc cũng không thể làm hội trưởng làm không công. Khương Tân Tân đôi mắt tỏa ánh sáng, nhiều ít cái gia trưởng A. Một cái ban 24 cái học sinh, nhưng cái này gia trưởng trong đàn, chỉ có 15 cái gia trưởng. Này 24 cái học sinh, cũng không phải mỗi cái gia đình bối cảnh đều hảo. trừ bỏ này 15 cái gia trưởng bên ngoài, mặt khác, cũng không có cái điều kiện kia vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tích cực. Rốt cuộc trường học đã giảm miễn sở hưu học phí. Khương Tân Tân tính một chút, 15 cái ra trưởng, liền ấn một người tam vạn tới nói, này một cái học kỳ cũng có 45 vạn A. Nàng thừa nhận nàng động tâm. Hội trưởng tuyển ra tới sao? Lưu trợ lý thở dài một hơi, không, mặt khác ra trưởng tựa hồ cũng chưa thời gian này, rốt cuộc một tuần, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi một chuyến trường học, này quá khó làm tới rồi. Khương Tân Tân suýt nữa buột miệng thốt ra nhiều như vậy tiền A bọn họ cư nhiên đều không nghĩ kiếm sao. May mắn nàng kịp thời mà nghĩ đến, này đó gia trưởng tựa hồ mỗi người cũng không thiếu tiền. Vì một cái học kỳ 45 vạn bung trong tay công tác mỗi ngày hướng trường học chạy, quá không có lời. Kia nếu không ai đương hội trưởng, kia. Lưu trợ lý nói, kia khả năng cũng chỉ có thể dựa theo học kỳ một như vậy, tìm một cái tin được người ngoài. Bất quá mặt khác mấy cái gia trưởng đều không ớn. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, lưu trợ lý, ngươi nói ta có thể đi sao? có tiền hay không đều là tiếp theo, chủ yếu vẫn là muốn vì các gia trưởng phân ưu, tưởng quan ái một chút tổ quốc đóa hoa nhóm. Lưu trợ lý kinh ngạc không thôi. Bất quá nghĩ tới cùng lão bà phân tích thảo luận, tức khác cũng bình thường trở lại, ít nhất hiện tại Chu Thái Thái, là thành tâm muốn cùng Chu Diễn làm tốt quan hệ, bằng không nàng hà tất muốn ôm chuyện này đâu, chuyện này đối nàng cũng không có gì chỗ tốt ta. Có thể là có thể, nhưng là, Thái Thái ta phải nhắc nhở ngài, trừ bỏ chủ nhật bên ngoài, mỗi một ngày đều phải đi trường học. Khương Tân Tân, nàng bất chính sầu không có tiền không công tác sao, lấy nguyên chủ phổ buồn bằng cấp, thượng nào đi tìm lương tháng 6 vị số công tác, này quả thực vì nàng lượng thân chế tạo a. Ta dù sao cũng không có gì sự nha. Lưu trợ lý thấy Khương Tân Tân nóng lòng muốn thử, đành phải nói, kia ngài có thể đi tham gia họp phụ huynh, đến lúc đó cùng các gia trường nói, ta tưởng bọn họ hẳn là phi thường cao hứng. Hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Khương Tân Tân là vừa tiền nhiệm tân quan, như đủ kính muốn xoát đủ hảo mẹ kế nhân thiết Như vậy đem sự tình giao cho nàng, như thế nào có thể không cho người yên tâm đâu. Khương Tân Tân Hận không thể lập tức tham gia họ phụ huynh mau tọa tự để cử mình. Nhưng ở quải điện thoại lúc sau, nàng nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự, lấy Chu Diễn ra trưởng thân phận đi trường học, giống như hẳn là được đến hắn đồng ý đi. Chu Diễn cũng không phải mỗi ngày đều sẽ trốn học. Hôm nay hắn liền không có gì tâm tư, chờ đến tiết tự học buổi tối sau, hắn lúc này mới đi ra khu dạy học, bên ngoài dừng lại một chiếc điệu thấp xa hoa màu đen xe hơi. Đây là Chu Diễn đặc quyền. Mặt khác học sinh ra xe chỉ có thể ngừng ở giáo ngoại, đương nhiên bọn họ đối với Chu Diễn ở trường học đạt được đặc quyền cũng không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc nhân ra lão ba chính là quyền tặng tam đống khu dạy học. Tài xế đã sớm đã trước tiên ở xe bên chờ vừa thấy hắn đi xuống bậc thang, không chút hoang mang mà mở cửa xe, Chu Diễn chân dài, tư thái tiêu sái mà lên xe. Hôm nay cũng dĩ vãng bất luận cái gì một ngày cũng không có gì khác nhau. Thẳng đến Chu Diễn đi vào biệt thự. Phòng khách một mảnh sáng ngời, trên sofa người chính ý cười doanh doanh nhìn hắn. Người này là hắn mẹ kế. Chủ diễn. Hắn như thế nào có một loại nàng đang đợi hắn ảo giác. Thực mong mà, hắn liền biết kia không phải ảo giác. Khương Tân Tân đứng dậy, trên mặt tươi cười còn có kế tiếp lời nói sớm đã luyện tập rất nhiều lần. Nàng ôn thanh nói, hôm nay lưu trợ lý cho ta gọi điện thoại, hắn còn ở nơi khác. Nghe nói các ngươi lập tức cuối kỳ khảo thí, khảo xong sau còn có họp phụ huynh, ngươi để ý ta qua đi tham gia sao. Vừa mới dứt lời, nàng lại đặc biệt ôn nhu mà bổ sung nói, để ý cũng không quan hệ, ta sẽ nhắc nhở lưu trợ lý mau chóng vội song trên tay sự trở về. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại giống như nghiệm kinh giống nhau, không cần để ý không cần để ý, ngươi xem ta nghèo như vậy, ngươi nhận tâm cự tuyệt một cái nghèo bức sao. Chu diễn sừng sốt, đối nàng nói này đó đã ngoài ý muốn lại kinh ngạc, bất quá trên mặt không có biểu lộ hoàn toàn, thái độ của hắn vẫn cứ coi như là lạnh nhạt, nhưng mà nói ra nói, tựa như âm thanh của tự nhiên. Tùy tiện. Hắn nói, cũng là hắn tưởng. họ phụ huynh vô luận ai tới tham gia, hắn đều không sao cả, đều tùy tiện. Khương Tân Tân vui vô cùng. Nàng vốn dĩ sinh đến liền Mỹ, lúc này một đôi mắt linh động, như là có thể nói giống nhau, kể ra chính mình ngảy nhót. Chu diễn mím môi, không biết có thể cùng nàng nói cái gì, trầm mặc vài giây sau liền lập tức hướng thang lầu phương hướng đi đến. Khương Tân Tân thật là vui, đã thấy được 45 vạn ở hướng nàng vây tay, mà này số tiền, là chu diễn tiểu khả ái đưa tới a Đúng vậy, nàng liền như vậy hiện thực, ai có thể làm nàng làm đến tiền, nàng liền đối ai nhìn với con mắt khác, là nàng thân nhân. Như thế nào tốt như vậy đâu, buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu, thiếu tiền liền có người đưa tới một số tiền khổng lồ. Nàng một chút không không chế tốt nộn nhạo tâm tình, cư nhiên đối với cao lánh nam chủ phía sau lưng vui sướng mà nói, ngủ ngon à, làm mộng đẹp. Liền kém minh nói người tốt cả đời bình an. Chu diễn thân hình một đốn, lấy càng mau tốc độ lên lầu. 009 không không nữ nhân này xú khoe khoang cái gì nha, đáng ý. Học phụ huynh trước một ngày, Chu ra nên đón một cái khách không ngợi mà đến. Đương nhiên Khương Tân Tân cảm thấy, khả năng chỉ có nàng như vậy tưởng, bởi vì người đến là Chu Diễn gì. Xuyên qua tới một cái nhiều sao kỳ, vì sinh tồn, Khương Tân Tân đem hiện giai đoạn có thể thăm dò rõ ràng sự đều nghe được, Chu Diễn thân mụ tên là Trú Phỉ, cùng Chu Minh Phong là đại học đồng học, Trung Phỉ cũng không có huynh đệ tỷ muội, cho nên hiện tại ở Chu gia đắn đo tư thái phảng phất chính mình mới là nữ chủ nhân tóc ngắn nữ nhân cũng không phải chu diễn thân gì ta đường tỷ tuy rằng hiện tại rất ít ở quốc nội nhưng chúng ta trung gia cũng không phải không ai trung gia tư thái nhàn giật mà ngồi ở trên sofa đối với đứng ở Khương tân tân phía sau cách đó không xa a di quen thuộc phân phó vương tẩu, cho ta hướng phao một ly mỹ thức vẫn là lao khẩu vị đúng rồi trong nhà hẳn là còn có ta thích mở rào y đi Khương tân tân đối người này ra mặt dày thật sự xem thế là đủ rồi bất quá vẫn là không kịp nàng. Khương Tân Tân cũng ngồi xuống, lười biếng mà dơ tay chống cằm, nói nhất dáng vẻ cạnh câm nói, vợ dạo y. Hiện tại trong nhà đã không có, ta đối cho cô lết dị ứng, làm cho bọn họ đều ném đi ra ngoài. Trung dai Phong nền vương tẩu Thái thái ngày ngày hôm qua còn ăn mấy khối thả giận tán thợ bánh tây tay nghề nhất lưu Trung dai thật sự là khí không thuận, bất quá nghị đến chính mình thân phận lại ẩn nhận xuống dưới chính là kế tiếp lời trong lời ngoài đều là ở châm trọng, Như vậy sao Chính là A diện thực thích ăn cho cô lết, lại nói tiếp hắn khi còn nhỏ ta thường xuyên dẫn hắn đi ăn, còn tưởng rằng hắn có tân mụ mụ về sau, trong sinh hoạt sẽ nhiều ra một người quan tâm hắn, không nghĩ tới hắn hiện tại ở nhà liền chô cô lết đều ăn không được. Nga. Khương Tân Tân mí mắt cũng chưa ngâng một chút. Trung gia hiện tại trong lòng đối Khương Tân Tân khinh bị không thôi, quả nhiên là tiểu địa phương tới, trừ bỏ một khuôn mặt không đúng tí nào, không hiểu lễ phép, không hề tu dưỡng, lại còn có lòng dạ hẹp hỏi, thế nhưng liền chô cô lết đều chịu đựng không được Nàng thật không rõ Chu Minh Phong đến tuột cùng là coi trọng nữ nhân này điểm nào. Trung Giai tự cho là che giấu rất khá, nhưng Khương Tân Tân xem qua chỉnh buồn tiểu thuyết, tự nhiên là biết Trung Giai cho tới nay đều mơ ước Chu Minh Phong vị này trước tỷ phu. Khương Tân Tân nhớ tới cái gì, che miệng cười cái không ngừng, một bộ thực sung sướng bộ dáng. Trung Giai mặt lộ vẻ không vui, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi người này a, như thế nào trong lòng chỉ có không tốt sự? Khương Tân Tân xách một tiếng, nếu đối phương muốn cùng nàng tự quen thuộc, Trong tối ngoài sáng chào phúng nàng, kia nàng tự nhiên không thể luôn cuống, muốn so đối phương càng tự quen thuộc mới được, người khẩu vị là sẽ biến, kỳ thật không phải chu diễn thích ăn, ta cũng chưa thấy hắn ăn qua ai, là ngươi thích ăn đi, nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi liền tính ra bên này chạy trốn lại cần, cũng không phải mỗi ngày đều ở nơi này người. Ý tứ này chính là nói, nào có bởi vì khách nhân thích ăn chỗ cô liết, cho nên mặc dù chủ nhân ra sẽ dị ứng còn phải mỗi ngày bị đạo lý đi. Trung Giai sắc mặt ẩn ẩn phát thanh. Khương Tân Tân lại còn chưa nói đủ, thở dài một hơi, vẻ mặt tuy rằng thực khó xử nhưng bởi vì ngươi thích ta đành phải ẩn nhận thiện lương hào phóng nhân nhượng ngươi đi biểu tình gọi tới Vương Tẩu. Vương Tẩu, nếu khách nhân muốn ăn, khiến cho thợ bánh tây làm một chút đi, ta không có quan hệ. Chờ hạ làm bác sĩ Vương cho ta khai một ít kháng dị ứng dược hảo, thật sự không được, ta cũng có thể đi bệnh viện truyền dịch, không có quan hệ. Mỗi người trong lòng đều có một cây cân, Vương Tẩu tuy rằng cùng chung dai càng thụng. Bất quá tư tâm vẫn là càng hy vọng về sau có thể cùng thái thái quan hệ Hảo một chút. Trung Giai cũng không phải là Chu diễn thân gì, hơn nữa liền tính là thân, cũng không phải nhà này nữ chủ nhân A. Vương Tẩu lập tức nói, Hảo, ta đây liền làm người đi chuẩn bị, thái thái, ngài cũng muốn chú ý thân thể. Khương Tân Tân phảng phất đã qua mẫn sinh bệnh giống nhau suy yếu mà cười nói, không có quan hệ, không thể chế nải khách nhân. Trung Giai ngực phập phồng, lại vẫn là nhìn xuống, ta cũng không phải cái gì khách nhân, nơi này ta so ngươi càng thủ còn nhớ rõ tỷ tỷ tỷ phu mới vừa mua nơi này thời điểm ta còn ở niệm đại học khi đó thường xuyên ở chỗ này trụ nơi này cũng có ta phòng khương tân tân như suy tư gì gật đầu một trận trầm mặc trung giai cho rằng chính mình rốt cuộc bẻ trở về một ván tâm tình hơi hoãn lại nghe đến đối diện cái kia chỉ có mặt bao cỏ nói phòng của ngươi là nào một gian a không đợi trung giai hồi phục khương tân tân thấy quản gia tiến vào thanh âm thanh thúy hỏi dương thúc chu diện hắn gì nói nơi này có nàng phòng Là nào một gian nhà Quản gia kinh ngạc nhìn Trung Giai liếc mắt một cái Trả lời, phía trước là phòng cho khách Hiện tại đã đổi thành ngải phòng Để quần áo phòng thay quần áo Chu Gia trên dưới, bao gồm Chu Diễn Đều nhìn ra được tới Trung Giai tâm tư Trung Giai nói có nàng phòng Thật sự coi như là ăn bạ Bởi vì đó là một gian phòng cho khách Không ngừng nàng một người trụ quá Không thể nàng ngủ quá mấy cái buổi tối Liền biến thành nàng phòng đi Khương Tân Tân xin lỗi mà cười Ngượng ngùng à, ta cũng không biết Ta phía trước còn đang suy nghĩ đâu, như thế nào trong nhà phòng để quần áo lớn như vậy, cũng không biết muốn mua nhiều ít đồ vật phóng mới có vẻ không như vậy không nha. Trung giai, nàng rốt cuộc bị chọc giận, ở quản gia cùng vương tẩu đều rời đi sau, nàng lúc này mới hạ giọng nói, ngươi không cần quá đắc ý, tỷ phu chỉ có A diễn một cái nhi tử, A diễn năm nay đều 16 tuổi, lại quá 2 năm liền thành niên, không dùng được bao lâu, hắn là có thể đi công ty vì tỷ phu phân ưu giải nạn. Lui một vạn bước nói, Khương Tân Tân liền tính thành Chu Minh Phong thê tử thì thế nào, Chu Minh Phong nhưng không thiếu nhi tử, hơn nữa nàng mặc dù thủ đoạn lợi hại đã hoài thai, chờ đứa bé kia thành niên thời điểm, cái này ra cùng với Chu thị tập đoàn đã sớm đã ở chu diễn không chế dưới. Loại này cục diện, nữ nhân này xú khoe khoang cái gì nha, đáp ý cái gì nha. Trung giai nắm chặt tay, nghĩ đến Khương Tân Tân khả năng thê thảm tương lai, tâm tình bình phục một chút. Khương Tân Tân lại như là không nghe hiểu nàng Minh Kỳ ám chỉ giống nhau, vẫn như cũ một tay chống cằm tỏ mò hỏi. Tỷ phu. Ta khi nào thành tỷ tỷ ngươi nha. Trung Phỉ cùng Chu Minh Phong nhưng đã sớm không có phu thê quan hệ, kia này từng tiếng tình thâm ý thiết tỷ phu là chuyện như thế nào. Trung Giai là hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà mà đến, mặt sám mày cho chiến bại mà về. Đảo không phải Trung Giai nói bất quá mắng bất quá Khương Tân Tân, mà là Khương Tân Tân hiện tại là trong nhà này nữ chủ nhân, tại thân phận thượng, liền lấy được tính áp đảo thắng lợi. Khương Tân Tân đứng ở sân phơi thượng nhìn Trung Giai rời đi. Trong lòng đối Chu Minh Phong ngược lại có một tia lòng hiếu kỷ. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng, một cái tố nhân, một cái đều mau 40 tuổi nam nhân, như thế nào liền đem Trung Giai mê đến thần hồn điên đảo, chẳng lẽ là tiền sao? Nhìn không rất giống, nếu chỉ là tiền, Trung Giai đến nỗi chấp nhất thời gian dài như vậy. Dù sao đồng dạng sự tình đặt ở trên người nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không thích lên lớp tỉ chồng trước, kia đến có bao nhiêu đại mị lực mới có thể làm người buông loại này điểm mấu chốt nha. Vô luận là xuyên thư trước, vẫn là xuyên thư sau Khương Tân Tân đều không phải nhậm người đắn đo mềm quả hồng, nàng cũng lười đến suy nghĩ chính mình luôn hành cử chỉ có thể hay không cùng nguyên chủ không hợp, tiện đa nơi trốn nhân mại, kia không phải nàng, người khác hoài nghi liền hoài nghi bái, chẳng lẽ còn có cái kia năng lực đem nàng đưa đến quốc gia phòng thí nghiệm cắt miếng a. Thật muốn có cái kia bản lĩnh, nàng cũng liền không dãy rửa, trực tiếp nằm yên được. Có thể là ban ngày vừa ra tay mơ lẫn nhau mổ thức đánh giá nàng thắng, Khương Tân Tân cơm chiều khi cố ý dặn dò phòng bếp sư phó, cho nàng thượng qua nướng. Sở dĩ ở Chu Gia vui đến quên cả trời đất, vẫn là bởi vì nơi này phối trí quá cao, làm đồ nhà quê Khương Tân Tân cảm thụ một hồi cái gì kêu năng lực của đồng tiền mang đến hạnh phúc thể nghiệm. Chu Gia trừ bỏ có chuyên nghiệp thợ bánh tây bên ngoài, tiểu Trung Quốc đầu bếp có hai gã, tiểu tây đầu bếp cũng có một người, chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Gia hai cha con ngày thường ăn đồ ăn Trung Quốc chiếm đa số, này hai gã kiểu Trung Quốc đầu bếp tây nghề thật sự nhất tuyệt, giống như không gì làm không được, nàng thuận miệng nói bột lạnh nướng, mì chua cay cũng có thể làm ra khác hương vị tới, đã bảo lưu lại thân là quán ven đường Mỹ thực phố phường hương vị, nhưng ở dùng tài thượng cũng không chút nào hàm hồ thậm chí xa xỉ. Này Mỹ rượu tư vị lệnh nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên không phải vườn trường luôn tình văn, mà là Mỹ thực văn. Que nướng đi lên, Khương Tân Tân hít sâu một hơi, cầm lấy một chôi nấm hương, đang muốn yêu nhà ăn cơm khi, chủ diễn đã trở lại. Hôm nay là kỳ trung khảo thí ngày hôm sau, trường học không có tiết tự học buổi tối, hắn trước tiên tan học cũng là bình thường Thời gian này đoạn, hắn hẳn là còn không có ăn cơm chiều đi. Khương Tân Tân vừa định mở miệng mời hắn một khối cộng tiến bữa tối, lời nói còn chỉ là đến bên miệng, liền thấy hắn giống như một trận gió lốc vèo một chút lên lầu, căn bản là không có cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội. Nàng cũng không cần lo lắng chu diễn đói bụng, hắn đều 16 tuổi, hơn nữa trong nhà còn có quản gia Aji vì thế, nàng không chút khách khí mà tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Khương Tân Tân ở không có mặc thư phía trước cũng coi như được với là có thể cùng nữ Minh Tinh so một lần mỹ đại mỹ nữ. ở dáng người phương diện này nàng cũng xứng được với tự hạn chế. Giống que nướng mì chua cay loại này đồ ăn nàng ăn thật sự thiếu, ngẫu nhiên ăn một hồi cũng sẽ không ăn đến quá tận hứng. Mỹ lệ là yêu cầu nhất định đại giới giải quyết que nướng sau, nàng liền không vội không vội thay áo tắm. Đúng vậy, Chu Gia có một cái nàng đặc biệt thích bơi bơi. Nàng không biết chính là hôm nay Chu Diễn tâm tình không tốt lắm, cũng có bơi lội kế hoạch. Hai người đều có cái này ý tưởng, nhưng mà Chu Diễn vẫn là chậm một bước, Đương hắn đổi hảo quần bơi đi trước bể bơi khi, thấy được bể bơi bên cạnh dép lê cùng với trên ghế nằm khăn tắm, nhanh chóng quyết định, hắn dừng lại bước chân, do dự một giây đồng hồ, liền xoay người hướng biệt thự đi đến. Bơi lội kế hoạch, mắc cạn. Cái này bể bơi, kỳ thật là Chu Diễn một người, hắn có rất nhỏ thói ở sạch, biệt thự quản gia người hầu cũng đều sẽ không đi bể bơi, Chu Minh phong đầu, một tháng đều khó được ở nhà mấy ngày trở về về sau đều là nửa đêm thâm càng càng thêm không có khả năng đi bơi lội. Chu Minh Phong kết hôn một tháng, đây là Chu Diễn lần đầu tiên chân chính mà ý thức được trong nhà nhiều một người. Một cái hắn thường xuyên sẽ nhìn thấy người nàng xuất hiện, ý nghĩa bể bơi đã không còn là hắn chuyên chúc. nào đó ý nghĩa đi lên nói, Chu Diễn lòng dạ thực chống chải, hắn tại ý thức đến này đó lúc sau trong lòng cũng không có khổ sở. Có lẽ là bởi vì người này tạm thời cũng không lệnh người chán ghét đi. Ngày hôm sau. Khương Tân Tân sáng sớm liền rời giường trang điểm chính mình. Nàng trước nay không tham gia quá họp phụ huynh, không biết lấy cái gì phong cách xuất hiện tương đối thích hợp. Khó khăn dưới, nàng kéo Vương Tẩu tới phòng để quần áo giúp nàng làm tham khảo. Tuyển đều mau nửa giờ, Khương Tân Tân thay một bộ chưa bao giờ xuyên qua sườn sám. Vương Tẩu vốn dĩ đều đã xem hoa mắt, phía trước còn có thể tăng thêm hình dung từ ca ngợi, đến mặt sau chỉ biết nói đẹp khá tốt loại này thẳng nam đánh giá. Nhưng ở Khương Tân Tân kéo ra mảnh da tới khi, Vương Tẩu đôi mắt lập tức liền sáng lên. Khương Tân Tân dáng người thực hảo, nhìn mảnh khảnh, nhưng tuyệt không đẹp, nên có lưu địa phương một chút đều không hàng hồ. Sườn sám thực khảo nghiệm người dáng người, không chỉ là gầy là được. Nay một thân bạch đế hải đường hoa sườn sám, dùng liêu cực hảo, mặc ở Khương Tân Tân trên người, cũng không biết là nàng làm sườn sám mỹ, vẫn là sườn sám thành tự nàng. Tóm lại, Vương Tẩu cái này qua tuổi 40 nữ nhân đều tán thưởng không thôi. Thái Thái, ngươi xuyên sườn sám quá đẹp, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn thích hợp xuyên sườn sám người. Cái gì là eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết? Cái gì là cười đẹp không sao tả xiết? Xem Khương Tân Tân sẽ biết. Khương Tân Tân cũng thực vừa lòng, ở gương toàn thân trước chiếu lại đây chiếu qua đi, vậy này bộ. Liên ở Khương Tân Tân đối với sắp tới tay 45 vạn chạy như bay đi trường học khi, ở công ty đi làm lưu trợ lý nhận được Chu Minh Phong điện thoại. Trong điện thoại Chu Minh Phong thanh âm trước sau như một bình đạm chấm thấp, á diễn họp phụ huynh là vài giờ. Lưu trợ lý một cái giật mình, 10 giờ chung, Chu tổng. Ngày trước tiên đã trở lại sao? Chu Minh Phong ân một tiếng. Lưu trợ lý sợ Chu Minh Phong quên mất, còn nhắc nhở lớp, ở trong điện thoại, hắn tổng cảm thấy có cái gì chuyện quan trọng hắn quên mất, nhưng chính là chết cũng nghĩ không ra. Chu Minh Phong là một cái từ trước đến nay không thích lãng phí thời gian người, quan trọng tin tức muốn tới, tự nhiên không có khả năng cùng chính mình trợ lý nấu cháo điện thoại, một hồi điện thoại, khi trường 32 giây. Chờ lưu trợ lý treo điện thoại sau, lại qua 10 tới phút sau hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình quên mất cái gì á họp phụ huynh Thái Thái cũng qua đi a không một không Chu tổng tới Khương Tân Tân đi vào trường học thời điểm vừa lúc là tan học thời gian nàng từ Lưu Trợ Lý nơi đó biết lần này mở họp là ở khu dạy học lầu 4. Lưu Trợ Lý làm việc bền chắc ngày hôm qua cũng đã thông chi trường học Chu Thái Thái sẽ đi tham gia họp phụ huynh trường học cũng sáng sớm liền phái người ở khu dạy học trước chờ Khương Tân Tân vừa xuống xe sau nhìn đến chính là một cái ăn mặc chức nghiệp chính trang ngươi cười lược hiện thẹn thùng nữ giáo viên, nữ giáo viên tuy rằng thẹn thùng nhưng nghiệp vụ năng lực là tuyệt đối quá quan, vừa lên tới đó là lưu sướng tự giới thiệu, Chu Thái Thái ngươi hảo, ngươi khả năng còn không có gặp qua ta, ta là Chu Diễn Học kỳ này toán học lao sư, ta họ tôn, trần lao sư để cho ta tới mang ngươi đi phòng họp. bên này thỉnh, Khương Tân Tân kinh ngạc, giáo toán học sao? đây cũng là nàng bản khắc cấn tượng, ở trong trí nhớ, giáo nàng toán học giống như vẫn luôn là nam lao sư đầu một hồi nhìn thấy giáo toán học nữ giáo sư tôn lão sư cười đem tóc loát ở như sau đại gia ngay từ đầu đều cho rằng ta là giáo ngữ văn tựa hồ biết trường học lãnh đạo coi trọng chu gia tôn lão sư cho rằng khương tân tân là tại hoài nghi nàng vội vàng lại giới thiệu chính mình trước nghiệp trải qua khương tân tân nghe xong về sau chỉ nghĩ dơ ngón tay cái lên tôn lão sư tốt nghiệp ở quốc nội tốt một cao giáo năm kia đã bắt được thạc sĩ học vị hiện tại đang ở một bên công tác một bên đọc bác nàng đọc cũng là toán học chuyên nghiệp Trước kia còn ở Quốc Teo Lim tiếp toán thi đấu thượng lấy quá khen hạng. Trên thực tế Tôn lão sư cũng không phải một cái thực sẽ cùng người xa lạ giao tiếp người, liền ở mau đến phòng học khi, Tôn lão sư bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, từ từ, nàng như thế nào cùng Chu Diễn ra trưởng Liêu nổi lên đại học thời điểm sự. Này không thích hợp. Cùng Tôn lão sư bất đồng, Khương Tân Tân từ nhỏ đến lớn nhân duyên đều thực hảo, am hiểu giao tế, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng trước nay đều sẽ không làm không khí tệ ngắt. Tôn lão sư ở nàng chỉ dẫn dưới, Thực mong mà mở ra máy hát cũng là bình thường. Tới phòng học cửa, Tôn lão Sư dừng bước chân, Khương Tân Tân ngự khí chân thành mà nói, Tôn lão Sư, ngươi thật là lợi hại a, như vậy đi, chúng ta thêm cái ngoại chặt, về sau nếu là ta có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo ngươi sao. Tôn lão Sư tuy rằng còn ở vào khiếp sợ chung, nhưng vẫn là lấy ra di động, bỏ thêm Khương Tân Tân ngoại chặt. Khương Tân Tân tưởng chính là, về sau nói không chừng nàng sẽ làm khác sinh ý. Nói không chừng vị này Tôn lão sư cũng sẽ trở thành nàng tiềm tàng khách hàng đâu. Nàng hôm nay muốn hơn nữa chu diện lớp học sở hữu lao sư phải chặt, trừ này bên ngoài, còn muốn gia nhập lớp gia trường đàn, này đó nhưng đều là xuyên thư trước nàng tưởng cũng không dám tưởng nhân mạch cùng khách hàng, nếu là bỏ lỡ nếu là làm lơ, đó chính là vương bát đản. Mặt khác một bên, chung đi học văn sau, chu diễn thu được đến từ bạn bè tốt Nghiêm Chính Phi phải chặt, là một cái liên tiếp. Nghiêm Chính Phi, liên tiếp. Kinh Ta không nhìn lầm đi, đây là ZE mẹ kế. Chu diễn một đốn, túi đầu, ở bàn học hạ cờ là cục mở này liên tiếp, giao diện vừa chuyển, hắn tiến vào trường học diễn đàn trang ép. Hôm nay đến muộn, vào trường học sau nhìn đến một chiếc xe vào trường học, ngay từ đầu ta còn buồn bực, chưa thấy qua cái nào lãnh đạo khai mời bạc, sau lại đem bảng số xe chia bằng hưu sau, bằng hưu nói đây là ZE ra xe, nghe nói cao nhị hôm nay họp phụ huynh, ta cho rằng muốn gặp đến trong truyền thuyết ZE 33, kích động đến chạy như điên đuổi theo đi Nào biết từ trên xe xuống dưới chính là một người tuổi trẻ nữ nhân, đột nhiên nghĩ đến, phía trước giống như nghe ai nói quá, zy 33 tái. Hôn đúng không, Kia này hẳn là ZY mẹ kế. Ta liều chết chụp hai chương cao hồ chiếu, nhưng ta lấy đầu của ta đảm bảo, ZY mẹ kế nhan giá trị còn có thân hình thiệt tình tuyệt. Ta dám nói, hiện tại giới giải trí tuyệt đại bộ phận nữ minh tinh, đúng vậy, tuyệt đại bộ phận, ở ZY mẹ kế nơi này đều là bị treo lên đánh phân. 4 phút phía trước phát thiệp. Phía dưới hồi phục đã mau phá 50, có thể thấy được ở lớp học thượng sở cá người còn không ít. Bạch thuộc, Tả Hữu, chú ý. Là Chu Diễn đi, nay ảnh chụp quá hồ đi, bất quá ta nghe nói, hắn mẹ kế xác thật lớn lên xinh đẹp. Không xinh đẹp có thể gả cho hắn ba ba. Các ngươi thật sự hiểu biết hắn ba ba tài lực sao? Manh đoán hắn mẹ kế cùng lắm thì hắn vài tuổi, ta áp 5 tuổi. Chu Diễn đối khác bình luận đã không có xem hứng thú. Nghiêm Chính Phi, thật là ngươi mẹ kế a nàng tới tham gia họp phụ huynh. Ta như thế nào cảm thấy như vậy không hiện thực. Chu diễn nửa ngày đều không có hồi phục tin tức. Nghiêm chính phi cho rằng hắn là đang xem diễn đàn thiệp, cứ việc biết những người này không dám ở trên diễn đàn phóng sủ thí, nhưng vẫn là sợ bọn họ nói những lời này đó có khả năng xúc phạm tới chu diễn tâm linh, vì thế hắn lại một lần cờ lật mở cái này diễn đàn thiệp. Nghiêm chính phi tưởng chính mình nhìn lầm rồi, bằng không giao diện thượng như thế nào biểu hiện 404 này mà quỷ con số. Thiệp không tồn tại. Sao lại thế này? Khương Tân Tân là một đám gia trưởng trung tuổi trẻ nhất, tới người trên cơ bản đều là mụ mụ, chỉ có 3 vị ba ba, Khương Tân Tân nguyên bản cảm thấy chính mình rất có thành thục nữ nhân phạm, kết quả nhìn xem ngồi ở bên cạnh, nhìn nhìn lại ngồi ở đối diện, nháy mắt cảm thấy chính mình thành muội muội. Ở đã không có giải tình huống phía trước, Khương Tân Tân vâng chịu ít nói thiếu sai nguyên tắc, mọi người xem hướng nàng khi, nàng liền hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị tập trung phát lực, chờ nói tới nàng nhất cảm thấy hứng thú 45 vạn đề tài khi, lại mở miệng cũng không muộn. Mỗi cái gia trưởng trong tay đều có một phần phiếu điểm. Đừng nhìn ngày hôm qua kỳ trung khảo thí mới kết thúc, nhưng các lao sư đã sớm đem bài thi phê chữa ra tới. Khương Tân Tân cũng có chút tò mò chu diễn thành tích, cầm lấy tới từ trên xuống dưới xem cái cẩn thận. Lần này đệ nhất danh vẫn là từ thong giảng, loại này hài tử đều là tới báo ân, Nhìn một cái, cơ hồ môn môn đều mãn phân. Nghe nói hắn trung khảo thời điểm, hình như là toàn thị đệ nhất, thật hâm mộ hắn mụ mụ. Nhà ta hài tử chính là tới báo thủ, không, là lấy mạng. Khương Tân Tân tự nhiên cũng không lẩu quá này để nhất danh, nhìn hạ mỗi khoa điểm, cũng nhịn không được ở trong lòng tắp lưới, này đầu dưa như thế nào lớn lên á như vậy linh quang. Nàng rốt cuộc tìm được rồi chu diễn. Một cái ban 25 cái học sinh, hắn xếp hạng 21. Ngẫm lại nguyên tắc, hắn ở nữ chủ khích lệ hạ sẽ bắt đầu nghiêm túc học tập, đáng tiếc, nữ chủ ở đâu đâu. hẳn là còn ở cách vách thị, bất quá lập tức liền phải chuyển qua tới. Lần này họp phụ huynh, khả năng đối với trường học lao sư tới nói là thảo luận học sinh thành tích cùng với tương lai phát triển, nhưng đối với các gia trưởng tới nói, chỉ có một mục đích, chính là hy vọng có thể có cái gia trưởng đứng ra nhận lãnh hội trưởng cái này thân phận, về sau mỗi ngày đều tới trường học nhìn chằm chằm. Trước kia gia trưởng đại biểu thanh thanh giọng nói mở miệng, học tập thành tích nhưng thật ra tiếp theo, chúng ta đâu, công tác đều vội, tháng trước ta đi công tác 20 ngày, ta lão công dứt khoát một tháng đều ở nước ngoài, khác ta đều không lo lắng. Liền lo lắng đứa nhỏ này cơ hồ cả ngày đều ở trường học, sợ hắn ở sinh hoạt thượng mệnh chính mình. Này nhà ăn mỗi ngày rốt cuộc có cái gì đồ ăn, chúng ta không biết, mỗi ngày cung ứng trái cây mới mẻ không mới mẻ, chúng ta cũng không biết. Nói thật, nhà ta hải tử nếu là một ngày tam cơm đều ở nhà ăn, ta đây cũng liền lười đến nhọc lòng. Ai nói không phải, ta đều không nghĩ cùng trường học cãi nhau, hải tử còn muốn tại đây đọc một năm, nữ nhi của ta cao một thời điểm, có một lần về nhà sau dạ dày không thoải mái đều vào bệnh viện. Còn Hảo không có việc gì, nếu không phải xem ở thầy giáo lực lượng phân thượng, ta đã sớm làm hài tử truyền trường. Khương Tân Tân nhẫn mại không nói chuyện, nàng không thể biểu hiện quá vội vàng. Còn chưa tới nàng mở miệng thời điểm, trừ phi chờ sở hữu gia trưởng đều tỏ vẻ thật sự không có thời gian, nàng mới có thể đứng ra cố mà làm tiếp nhận trọng trách. Hiện tại như vậy đua đều là vì hài tử, chúng ta đại nhân đảo không sao cả ăn cái gì, nhưng này mỗi năm học phí đều là vàng thật bạc trắng, chuyện này như thế nào làm người yên tâm. Có một cái gia trưởng hạ giọng nói, các ngươi nghe nói không, hình như là 5 năm trước đi, này trường học liền có cao một học sinh ngộ độc thức ăn quá, hai ba cái đồng thời đâu. Bạo tính tình gia trưởng tức khắc liền nổi giận, này cái gì chó má quý tộc trường học, thu như vậy quý học phí, cả ngày không làm chính sự. Lưu đại ca, ngươi không biết, sớm chút thâm niên này trường học thiệt tình không tồi, hiện tại sao, cũng liền qua loa đại khái không có trở ngại, nhà ta hải tử nếu không phải đều đọc 2 năm, ta thật muốn chuyển trường tính. Mấy cái ra trưởng sôi nổi bắt đầu địt trường học không làm, ít nhất hiện tại hết thẻ phương tiện còn có phục vụ, cùng học phí giới vị không bình đẳng. Khương Tân Tân đều đốc. Nàng tới này trường học hai lần, ngó trái ngó phải, đều cảm thấy này trường học thoạt nhìn xa hoa vô cùng, trên mặt đất đều không thấy một mảnh lá cây, tiếp xúc mấy cái lao sư càng là lợi hại, như thế nào đến này đó ra trưởng trong miệng, phản phất là cái gì gà rừng trường học giống nhau. Chính là, ta là thật sự không có thời gian, gần nhất ở cùng một cái hạng mục Mỗi ngày thức đêm đến 2-3 điểm. Ta cũng à, tuy rằng không đi làm, nhưng các ngươi cũng biết ta có mấy cái cửa hàng đến quảng, một khắc đều không rời đi. Thấy sở hữu gia trưởng đều tỏ vẻ chính mình hội, chịu không ra thời gian, buồn có một thân bản lĩnh lại vô thời gian tới cùng trường học đánh giá sau. Khương Tân Tân đánh hảo nghị săn trong đầu, mặt lộ vẻ do dự mà nhỏ giọng nói. Vừa rồi nghe các ngươi nói này đó, ta cũng thực lo lắng nhà ta hài tử. Ta tuy rằng có thời gian cũng có cái này tâm tư, nhưng ta thật sự không có gì kinh nghiệm không biết có thể hay không làm tốt chuyện này. Lời này vừa nghe liền hấp dẫn. Mấy cái gia trưởng tinh thần tỉnh táo, nghĩ đến nàng cùng Chu Minh Phong mới vừa kết hôn, hôm nay có thể tới tham gia Chu Diễn họp phụ hình, khẳng định là tưởng hảo hảo đương hảo cái này mẹ kế. Không kinh nghiệm không quan hệ a, chỉ cần có thời gian vậy được rồi. Chúng ta cũng không kinh nghiệm a, nói thật, có kinh nghiệm người bỏ lớn, lưu tóm lại trước tìm cái kia bí thư, nga khoác, kia nhưng sẽ nói, nhìn cũng có thể làm được thực, kết quả đâu, cho nên việc này a. Vẫn là đến xem tâm, chúng ta đều là một cái lập trường, đều là một lòng, vậy không sai được. Ở mấy người cổ động dưới, Khương Tân Tân ngượng ngùng mà cười, kỳ thật ta cũng suy xét thật lâu, đại ca đại tỷ nhóm đều có chính sự không có thời gian, trong lòng khẳng định cũng vì hài tử xuất ruột, loại này tâm tình ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ cần các ngươi không chê ta không kinh nghiệm, làm việc khả năng không như vậy hoàn mỹ, ta đây cũng liền. Cố mà làm đáp ứng rồi. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Liên nghe được ngồi ở giữa môn gần nhất mỗ vị gia trưởng đại ca đột nhiên mở miệng hô: "Chu tổng tới." "Chu tổng?" Khương Tân Tân cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên từ ngoài cửa đi vào tới một cái nam nhân. Chỉ thấy nam nhân ăn mặc thâm sắc chính trang, sống lưng thẳng thắn, rõ ràng trên mặt có một tia ý cười, lại làm người vô pháp hoàn toàn thả lỏng. Hắn dáng người đĩnh bạt thon dài, mang một bộ mắt kính gọng mạ vàng, cả người trầm ổn lại nho nhã. Khương Tân Tân cùng hắn tầm mắt va chạm ở một hồi, nàng đại náo trống giống. Này, đây là Chu Minh Phong. Hắn có thể chia sẻ một chút bảo dưỡng phương pháp sao? Thư thượng như thế nào chưa nói nam chủ hắn ba so nam chủ càng xoáy càng có hương vị a. Không một một, vấn đề tới, nguyên chủ đến tuột cùng như thế nào làm? Xuyên thư trước, Khương Tân Tân sẽ biết một cái tàn khốc sự thật, Minh Tình 40 tuổi cùng tố nhân 40 tuổi là có thiên cùng địa khác nhau. Có cũ kỹ Minh Tinh, rõ ràng đều 6 chục tuổi, vẫn như cũ đi đường có phong, ánh mắt sáng ngời, trên người chút nào không thấy lao thái. Nhưng đó là đối ngoại hình khí chất yêu cầu cực cao minh tinh, đặt ở tố nhân trên người, 60 tuổi thoạt nhìn giống 50 tuổi đều đã xem như bảo dưỡng thực hảo. Nhưng vì cái gì, tiểu thuyết chung một chút cũng không đề cập nam chủ hắn ba, như vậy có hình A. Lấy nàng nhiều năm cùng các loại soái so giao tiếp kinh nghiệm tới xem, Chu Minh Phong nhìn ra ít nhất có 1m83 hướng lên trên đi, người thượng 25 tuổi sau sự trao đổi chất liền sẽ chậm rất nhiều, béo 10 cân dễ như trở bàn tay, gây 1 cân khó như lấy kinh nghiệm. Không chút nào khoa trương mà nói, Khương Tân Tân ở xuyên thư trước, liền chưa thấy qua thượng 35 tuổi hậu thân tài còn có thể cùng gợi nhưng rắn chắc xả được với quan hệ nam nhân, đại đa số nam nhân qua 25 tuổi đều sẽ nhanh. Chóng ngập ra, Chu Minh Phong đâu, hắn hiện tại ăn mặc chính trang, nàng cũng không thấu thị mắt, nhìn không tới này tây trang phía dưới thân hình như thế nào, nhưng hắn ăn mặc quần áo tới xem, này dáng người vẫn là thập phần có liều, vai rộng eo thon, tựa như hành tẩu móc treo quần áo. Khương Tân Tân nội tâm hâm mộ đều mau đem nàng ba phủ, nay chẳng lẽ chính là thân là tiểu thuyết nam chủ hắn ba phúc lợi đãi ngộ sao? Ngẫm lại cũng là, lấy Chu Diễn như vậy tướng mạo khí độ, cha mẹ hắn có thể kém đi nơi nào đâu? Hiện tại nhìn xem Chu Minh Phong, cũng có thể từ hắn ngũ quan hình dáng còn có thân hình hình thể phán đoán ra, hắn giống Chu Diễn lớn như vậy thời điểm, chỉ sợ muốn càng xuất sắc. Chu Minh Phong năm nay 39 tuổi, nhưng lấy Khương Tân Tân bắt bẻ ánh mắt, hắn thoạt nhìn liền cùng 30 xuất đầu giống nhau. Không quan tâm Khương Tân Tân nội tâm là như thế nào gió nổi mây phun, mặt ngoài nàng vẫn như cũ bất động thanh sắc, túi đầu một bộ é thẹn bộ dáng, dùng thực lực hoàn mỹ suy diễn một cái mới vừa kết hôn tiểu kiểu thê. Ngồi ở chỗ này ra trưởng, trên cơ bản đều là không kém tiền, nhưng luận cái tài phú so đấu, thực hiển nhiên là Chu Minh Phong thắng được, vừa rồi còn thao thao bất tuyệt mấy cái gia trưởng, thay đổi một bộ gương mặt, đều nhiệt tình nhưng không nịnh nọt mà chào hỏi, Chu tổng cũng tới, kia giáo phương khẳng định sẽ càng coi trọng chúng ta lần này hội nghị mục đích. Chu Minh Phong bật cười. Vốn đang ngồi ở Khương Tân Tân bên cạnh một cái gia trưởng, cứ có nhãn lực kính mà đứng dậy đem vị trí nhường cho Chu Minh Phong. Chu Minh Phong từ trước đến nay đều là hỉ nộ không hiện ra sắc, thời gian quá mức ngắn ngủi, cũng không ai phát hiện hắn đốn vài giây, tựa hồ là ở bay nhanh mà suy tư cái gì vấn đề, lúc sau liền thản nhiên mà ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái, người tiếp tục nói. Khương Tân Tân khóc không ra nước mắt, còn như thế nào tiếp tục a? Đều bị đánh gãy. Lúc này nhắc lại chính mình phải làm họ phụ huynh hội trưởng, tổng cho người ta một loại dắp tâm bất lương cảm giác. Chính là chơ mắt nhìn 45 vạn trốn đi, này không thể nghi ngờ là ở cắt nàng thịt, xẻo nàng tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng dối dám đã chết. Luận ái nó bổ, sẽ nao bổ, tin tưởng người trưởng thành chắc chắn xếp hạng thủ vị. Mấy cái gia trưởng bản thân liền hy vọng có người tới cam tâm tình nguyện nhận lãnh cái này sai sự. Hiện tại Khương Tân Tân biểu lộ ra coi thời gian, bọn họ khẳng định không thể dễ dàng mà buông nàng đệ nhất nàng là mới thượng vị mẹ kế hiện tại còn không có mang thai đúng là mưu đủ kính muốn soát hảo cảm thời điểm cái này sai sự giao cho khác gia trường làm nói không chừng còn không có nàng tận tâm tận trách đệ nhị chu minh phong danh tác mà cấp trường học quên tặng như vậy nhiều đồ vật chu thái thái đảm đương họ phụ huynh hội trưởng trường học bên này dám chậm trễ sao nhất định sẽ so từ chức càng thêm cẩn thận cho nên nghĩ tới nghĩ lui một phen còn chỉ có cái này mới nhậm chức chu thái thái là nhất thích hợp nhất làm bọn hắn yên tâm vừa lòng trong đó một cái gia trưởng vui tươi hớn hở mà, chu tổng, ngài đến lúc này, ngài thái thái liền ngượng ngùng nói chuyện, không biết ngài ra là phu quản nghiêm vẫn là thê quản nghiêm, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta mới dùng ra cả người thủ đoạn lừa gạt ngài thái thái phải làm họ phụ huynh hội trưởng, liền kém này chỉ còn một bước, ngài liền chạy đến, có phải hay không cùng ngài thái thái tâm hữu linh tê, cố ý tới rồi cứu bãi, một cái khác ra trưởng cũng phụ hòa nói, bất quá liền tính ngài tới cứu bãi cũng đã chậm, ngài thái thái đã nhả ra đáp ứng rồi. Ta đều nhận nàng là chúng ta hội trưởng A Chu Tổng. Chu Minh Phong nghe mấy người nói lời nói dí dỏng, lại nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái. Khương Tân Tân kêu khổ không ngừng, lại tới nữa, lại tới nữa. Nàng thật là rất sợ Chu Minh Phong nhìn về phía chính mình. Cho người ta một loại áp bách cảm giác. Nhưng kỳ thật nàng cũng biết chính mình là trọt dạng, đối mặt Chu Diễn, đối mặt Trung Giai cùng biệt thự những người khác, nàng đều có thể không sợ gì cả. Chẳng qua những người này cho nàng uy hiếp không lớn, nhưng đổi làm là Chu Minh Phong. Nàng liền túng. Đại khái là, Chu Minh Phong thoạt nhìn thật đúng là như là có năng lực đem nàng đưa đến quốc gia phòng thí nghiệm cắt miếng người. Chu Minh Phong cũng không giống khác đại lão như vậy nghiêm túc, ngược lại hắn cả người đều tản ra một loại nho nhã ôn hòa hơi thở. Có thể thấy được hắn ngày thường tuy rằng cùng này đó gia trưởng giao tiếp không nhiều lắm, nhưng cho người ta cũng không phải cái loại này không hảo treo trọc ngoan tuyệt tấn tượng, bởi vậy vài người tinh giống nhau gia trưởng mới dám như vậy cùng hắn nói giỡn. Vậy ngươi ý tứ? Chu Minh Phong hỏi. Khương Tân Tân đỉnh áp lực ngẩn đầu lên, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời. Nói muốn đương, giáp tâm bất lương. Nói không nghĩ đương, nga khoát ác độc mẹ kế bước đầu tiên. Ta nghe ngươi. Khương Tân Tân đành phải nhịn đau nói mấy chữ này. Nàng không phải thực hiểu biết Chu Minh Phong, bởi vậy hiện tại hắn đồng ý cơ suất cũng chỉ có một nửa. Nghĩ đến chính mình có 50% khả năng sẽ cùng 45 vạn gặp thoáng qua, Khương Tân Tân liền hảo phát điên. Hắn không phải rất ít tham gia họp phụ huynh sao, vì cái gì cố tình. Cố tình hôm nay liền tới rồi. Không có này 45 vạn, nàng làm giàu con đường nên có bao nhiêu gian năn a, nàng đều đã trước tiên nghĩ kỹ rồi này, 45 vạn tới tay sau muốn như thế nào chi phối, muốn như thế nào tiền sinh tiền, vì nàng trở thành phú bà làm trải chân a. Chu Minh Phong như suy tư gì nhìn nàng, dừng ở những người khác trong mắt, đây là không tốt tín hiệu. Hai cái ngồi ở ly Chu Minh Phong xa nhất vị trí gia trưởng đã bắt đầu tối đầu trộm phát tin tức thảo luận. Nhà ta Hải tử cùng Chu Diễn một cái ban mau hai năm mấy năm nay, chu tổng tham gia vài lần họp phụ huynh a. nếu ta nhớ không lầm nói, đây là đệ tam hồi. cho nên hắn lần này tới rồi, hẳn là vì hắn thái thái chống lưng, là sợ chúng ta làm khó nàng. vẫn là, chúng ta cùng nàng cũng không ăn tiết ta, ai ăn nó căng, phỏng chừng là sợ con của hắn cho nàng nàng ham, cho nên mới cố ý chạy tới đi. chu minh phong thật đúng là thích hắn này thái thái a. việc này phỏng chừng muốn hoàng, ai muốn làm liền làm đi. chu minh phong rốt cuộc đã mở miệng. Hắn thanh âm tuy rằng rất êm hay, nhưng nói chuyện khi, thanh tuyến vẫn luôn vững vàng, tựa hồ không có phập phồng thời khác. Rõ ràng là bình đạm mở miệng, nhưng nghe vào người khác trong mắt, chung quy là mạnh mẽ phẩm ra một tia sùng nịch hương vị. Mấy cái ra trưởng ngươi xem ta, ta xem ngươi, một phương diện là vì đạt được thành mục đích mà cao hứng, nhưng về phương diện khác, cũng cho rằng chính mình chứng kiến Chu Minh Phong quả nhiên thực thích cái này tiểu thê tử này một chuyện thật. Khương Tân Tân hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng đáp ứng cũng không đáp ứng khả năng tính cắt chiếm 50%, nhưng nghe được hắn nói như vậy, nàng thế nhưng sinh ra một tia, một tí xíu cảm động tâm lý. Vui vô cùng dưới, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Chu Minh Phong, trong ánh mắt lặng lẽ nổi lên vui mừng. Bà vai khẽ buông lỏng, khoe môi khẽ nhết, này đó nàng tự cho là che giấu rất khá động tác nhỏ, đều ở Chu Minh Phong xem ở trong mắt. Đồng thời, Chu Minh Phong rũ mắt, không giấu vết dấu đi tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Chu thái thái. Ta đây ra hải tử về sau liền làm ơn ngươi. Một cái gia trưởng nói, đúng rồi, ngươi có phải hay không còn không có tiến đàn. Này sao được, một cái trong đàn không hội trưởng quá không ra gì. Khương Tân Tân vội vàng từ trong bao lấy ra di động, đôi mắt tỏa sáng, cười khanh khách mà nói, hảo, ta đây liền đi vào, tranh thủ làm tốt công tác này. Đúng vậy, công tác. Đối nàng mà nói, đây là một tay lấy tiền, một tay bàn giao công trình công tác. Chu Minh Phong nhìn Khương Tân Tân khí thế ngất trời mà bỏ thêm mẹ chặt đàn, trên mặt ý cười thậm chí so vừa rồi càng sâu, cái này làm cho hắn không cấm suy nghĩ, nàng trong hổ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Khương Tân Tân ở cùng chúng gia trưởng tích cực buôn bán khi, cũng không có xem nhẹ Chu Minh Phong ánh mắt ngẫu nhiên sẽ bay tới trên người nàng tới. Này lệnh nàng như lâm đại địch, cánh tay thượng cũng toát ra một ít nổi da gà tới. Nàng quá phế đi, như thế nào mấy ngày này quăng nghĩ làm tiền. Cố tình quên đi tìm kiếm nguyên chủ ở Chu Minh Phong nơi này là nhân thế gì? Là thanh thuần thẹn thùng hoa bách hợp, vẫn là nhiệt tình buôn phóng hoa hồng. Hoặc là, thường thường cho hắn uy quả nho đắc kỷ. Giờ này khắc này, nàng mạch nào rốt cuộc cùng những người khác đối thượng, vấn đề tới, nguyên chủ đến tuột cùng như thế nào thu phục hắn. Họ phụ huynh tiến hành khi, luôn luôn tin tức linh thông nghiêm chính phi cũng ngoại ý muốn biết được, Chu Minh Phong tới tham gia họp phụ huynh. Hắn không nói hai lời chạy nhanh cầm lấy di động hướng chính mình hảo huynh đệ hội báo cái này tin mừng diễn ca mới nhất tin tức chu thúc thúc tới trường học sợ chính mình là vô đồ vô chân tướng nghiêm chính phi còn truyền một chương ảnh chụp qua đi ảnh chụp như cũ hồ đến cùng hạ hạ giạt tỉ chụp lén minh tinh tình yêu dường như nhưng chu diễn vẫn là liếc mắt một cái liền từ bóng dáng trung nhận ra tới kia thật là hắn ba chu diễn đứng dậy vội vã liền phải đi ra ngoài liền ở đi mau tới cửa khi liếc mắt một cái thoáng nhìn lớp trưởng dán ở trên tường khảo thí xếp hạng biểu Hắn đột nhiên dừng bước chân, vốn dĩ hắn vô luận đi ở nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, lúc này đứng ở cửa, vẫn không nhúc nít mà, thực mau liền có đồng học đã nhận ra, nguyên bản còn có chút tầm ý phong học, dần dần mà an tĩnh cho đến lặng ngắt như tờ, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Hinh ngồi ở trên chỗ ngồi, chu diễn biết đến sự, nàng tự nhiên cũng biết, dù sao cũng là nàng làm ơn, nàng hôm nay phá lệ chú ý, vừa mới bắt đầu biết chỉ có chu diễn mẹ kế tới thời điểm, nàng trong lòng chưa nói tới mất mát bởi vì nàng biết Chu Thúc Thúc rất bận, Chu Diễn Mẹ kế không có biện pháp làm Chu Thúc Thúc buông trong tay sự, đây cũng là bình thường. Nhưng vừa rồi nàng được đến tin tức, ở xác định Chu Thúc Thúc lại đây khi, chợt trong lòng nổi lên một trận cảm giác đau đớn. rất kỳ quái à, rõ ràng nàng ở làm ơn Chu Diễn Mẹ kế khi, là thật sự hy vọng Chu Thúc Thúc có thể lại đây. Nhưng Chu Thúc Thúc thật sự bị Chu Diễn Mẹ kế khuyên lại đây sau, nàng lại nhịn không được vì Chu Diễn bên vực kẻ yếu, dựa vào cái gì đâu? Chẳng lẽ ở Chu Thúc Thúc trong lòng? Sau cưới thê tử thật sự như vậy quan trọng sao? Nhìn Chu Diễn cứng đờ bóng dáng, nàng khó chịu đến cơ hồ mũi toan, nàng có phải hay không liền không nên đi làm ơn Chu Diễn mẹ kế, hiện tại Chu Diễn khẳng định cũng là ở vì chuyện này khó chịu đi. Ngắm lại Chu Thúc Thúc bận về việc công tác, ngắm lại Trung A Di chỉ lo chính mình, tái hôn lại tái hôn, Vân Hinh cảm thấy, trên thế giới này, có lẽ chỉ có nàng mới là chân chính nhất quan tâm Chu Diễn. Không một hai, mà Chu Minh phong vẫn như cũ khí định tân nhàn. Các gia trưởng đều là công sự quân thân, mặc dù trăm vội bên trong tới tham gia họp phụ huynh, cũng không đại biểu sẽ ở trường học ngốc thật lâu, thấy vấn đề lớn nhất đã giải quyết, có mấy cái gia trưởng đã trước tiên cầm lấy bao cùng lao sư nói một tiếng liền rời đi, có người đi đầu đi, như vậy thực mau cũng sẽ có người nói theo, không bao lâu sau, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại có linh tinh 2-3 cá nhân. Khương Tân Tân, Chu Minh phong cùng với một cái khác gia trưởng. Vị này gia trưởng thấy này hai người đều không có đứng dậy tư thế cho rằng hai vợ chồng là muốn nói gì ra sự, liền vội vàng đứng dậy cầm lấy công văn bao. Đối Chu Minh Phong cười nói: "Chu tổng, ta cũng đi trước. Đúng rồi, quá mấy ngày là chúng ta công ty họp thường niên, nếu ngài quá khứ lời nói, có thể trước tiên đánh với ta cái tiếp đón, ta sẽ làm bí thư an bài." Chu Minh Phong cũng đứng dậy, cùng người nọ nắm cái tay, thái độ khiêm tốn, hiện tại còn không xác định có hay không thời gian trôi qua cổ động, nếu không có thời gian nói, ta sẽ làm trợ lý qua đi." Người nọ cảm thấy mỹ mãn, mặt mày hớn hở, Chu tổng ngài quá khách khí. Khương Tân Tân một tay chống cằm nhìn một màn này. Kỳ thật Trình Thiên tiểu thuyết chung, Chu Minh Phong là thế nào người, tựa hồ tác giả cũng không loát rõ ràng, hắn lên sân khấu, hắn nhân vật này, chỉ là vì làm nam chủ tính cách có một hợp lý giải thích, đó chính là nguyên sinh gia đình mang đến ảnh hưởng. Chu Minh Phong rất bận, bận về việc sự nghiệp hối trường, bận về việc trở thành nhà giàu số 1, bởi vậy hiếm khi có thời gian làm bạn nhi tử. Nếu là mười mấy tuổi khi Khương Tân Tân Nhất định thực lý giải nam chủ, hơn nữa cũng sẽ phỉ nổ Chu Minh Phong chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, thế nhưng không đem nhi tử sự trở thành trong sinh hoạt quan trọng nhất. Nhưng đương mấy năm xã suốt sau, Khương Tân Tân lại hồi ước một chút chính mình đồng sự các tiền bối, lại có cái nào không phải Chu Minh Phong đâu. Chiều 9, 6 công tác đều coi như là quy luật, gặp phải hạng mục khẩn cấp khi, tăng ca đến 12 giờ đều là chuyện thường. Hiện tại xã hội thượng phổ biến đều là cái này cường độ công tác, trừ phi là không nghĩ kiếm tiền, nhưng không kiếm tiền. Khoản vay mua nhà như thế nào còn, xe thải như thế nào còn, hài tử lớp học bổ túc tiền nơi nào tới, người trưởng thành chẳng sợ tồn tại, vừa mở mắt lên hô hấp đều là đòi tiền, cho nên, liền tính đối công tác quán giận lại nhiều, trên người lương bèo gia đình người ai dám từ trước. Lại nói Chu Minh Phong, hiện tại hắn khẳng định là không thiếu tiền, nhưng lớn như vậy tập đoàn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu hạng mục ở vận chuyển, này đó tài chính liên càng thêm không thể đoạn, vô luận chuyện gì đều đến có người làm chủ, người này chính là Chu Minh Phong. Hắn nếu chậm trễ, nếu cảm thấy kiếm đủ rồi tiền nằm yên, hắn tập đoàn công nhân, phía đối tác, cổ đông lại có cái nào có thể đồng ý. Công tác không phải tưởng từ là có thể từ, đồng dạng, lão bản cũng không phải tưởng không lo liền không lo. Chờ Khương Tân Tân phản ứng lại đây sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại có nàng cùng Chu Minh Phong. Nàng Cương đánh lên tinh thần tới. Nguyên tưởng rằng Chu Minh Phong khẳng định là muốn thăm dò nàng một phen, ai ngờ đối phương chỉ là khinh phiêu phiêu ngó nàng liếc mắt một cái sau, liền nói, trở về đi. Khương Tân Tân như được đại xá, chạy nhanh đứng dậy, đi theo hắn phía sau đi ra phòng học. Hôm nay cao nhị họp phụ huynh, trường học bên này cũng quyết định trước tiên tan học. Khương Tân Tân cũng không có cùng Chu Minh Phong song song đi, mà là lạc hậu hắn một bước, không biết nội tình còn tưởng rằng nàng là hắn bí thư, đi rồi vài bước sau, Khương Tân Tân chủ động hô, Minh Phong. Đây là nàng suy xét vài phút mới xác định xưng hô. Têu láo công, không bằng đương trường cá mập nàng, nàng thật sự đối với một cái người xa lạ kêu không ra. Têu Nàng không cái kia gan chó. Hải tử hắn ba. Tính. Vậy chỉ có kêu tên nhất sẽ không làm lỗi. Đi ở nàng phía trước Chu Minh phong thân hình một đốn, quay đầu tới, biểu tình đạm nhiên mà xem nàng. nay lệnh khương tân tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nàng không kêu sai. Nếu là kêu sai rồi, hắn khẳng định sẽ nghi hoặc. Hôm nay cao nhị trước tiên nghỉ, ngươi hẳn là cũng là tài xế đưa tới đi. Hiện tại trong nhà hai chiếc xe đều tới. Ta tưởng, nếu không ta đi về trước chuẩn bị cơm chiều đi. Khương Tân Tân tự nhận là lời này không đến bắt bẻ, ngay từ đầu đối mặt Chu Minh Phong tình hình lúc ấy không được tự nhiên, lúc này thấy chính mình cũng không có làm hắn sinh ra nghi ngờ tới, nàng lại bắt đầu vô tâm không phổi làm chính mình, khiến cho Chu Diễn ngồi ngươi xe trở về đi, các người hai cha con cũng đã lâu không gặp, hẳn là có rất nhiều lời nói muốn liêu. Chu Minh Phong ngử một tiếng, rõ ràng là tiếp thu nàng đề nghị, hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, kia vất vả ngươi. Khương Tân Tân cười nói, không vất vả không vất vả, Kia nàng vất phất, phất tay ta đi về trước. Chu Minh phong ánh mắt ôn hòa gật đầu. Phảng phất hắn phía trước tạo thành ánh mắt áp lực chỉ là Khương Tân Tân ảo giác, nàng bước đi thoải mái mà đi xuống thang lầu, cả người trên người đều tản ra một cổ tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Khương Tân Tân một bên hướng dừng xe phương hướng đi đến, một bên suy nghĩ, tuy rằng nàng phía trước không có ở phu thê quan hệ phương hướng hạ quá công phu, bất quá nàng cũng không phải hoàn toàn không hỏi thăm, liền trước mắt nghe được tin tức tới nói. Rất nhiều người bao gồm chu gia hai vị quản gia cùng với trợ lý ở hôn lễ phía trước cũng chưa gặp qua nguyên chủ Nhưng thật ra cũng không bài trừ chu Minh Phong vẫn luôn gạt cất dấu cái này khả năng tính Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ Nhìn xem chu Minh Phong bận rộn trình độ sẽ biết Hắn có cái kia nước mỹ thời gian cùng cô nương trộm luyến ái Sau đó kinh diễm mọi người sao Mặc kệ Liên tính chu Minh Phong phát giác manh ngồi tới Nàng cũng mặc kệ, nàng lại không biết nguyên chủ là cái gì tính cách Nguyên chủ thông tin lục cũng chưa vài người, Chu gia biệt thự trên dưới đối nguyên chủ càng là không hiểu biết, nàng liền làm bài tập cũng không biết từ đâu bắt đầu, đều không có một cái khuôn mẫu làm nàng như thế nào học. Miễn cho đến lúc đó tứ bất tượng, còn không bằng làm chính mình tính, chính như nàng phía trước nói, nếu là Chu Minh Phong thật muốn đem nàng đưa đi cắt miếng, nàng cũng không hề có sức phản kháng, còn không bằng có thể xả một ngày là một ngày. Khương Tân Tân là bất cứ giá nào. Chu Minh Phong sau nàng vài bước ngồi trên một khác chiếc xe, ngồi ở xe ghế sau. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn nàng ngồi chiếc xe kia rời đi sau Đối chờ ở trên xe người ta nói nói Gần nhất trong nhà có phát sinh chuyện gì sao Cao nhị tam ban Các bạn học đều hỉ khí dương dương Cuối kỳ khảo gì đó Đối bọn họ tới nói chỉ là tiểu trường hợp Rốt cuộc thượng cao chung về sau Mỗi tháng đều phải khảo thí một lần Bọn họ đều đã thói quen Nhưng lần này họ phụ huynh sau Trường học liền trực tiếp cho bọn hắn nghỉ hè Vậy làm bọn hắn có một loại ăn tết ảo giác Trong phòng học Tốp 5, tốp 3 đều ở thảo luận buổi chiều muốn đi đâu? Có phải về nhà chơi game, có ước hảo đi ăn võng hồng nhà ăn, có ước hảo đi dạo phố. Không khí náo nhiệt, ngược lại là Trầm Mặc Chu Diễn có chút không hợp nhau. Vân Hình mới vừa đứng dậy chuẩn bị qua đi tìm hắn khuyên giải an ủi hắn khi, hắn đã trước tiên một bước, bước nhanh đi ra phòng học. Chu Diễn ở khu dạy học bên ngoài thấy được hắn ba xe, hắn mí môi, không chờ hắn do dự, không chờ hắn chuẩn bị tư thái tiêu sái chẳng hề để ý rời đi, kia chiếc màu đen dài hơn xe hơi có người mở ra cửa sổ xe, cách một khoảng cách, hắn nhìn đến hắn ba nhìn về phía bên này. Ba ba là Chu Diễn trên thế giới này nhất sợ hãi người, đồng thời cũng là nhất sùng bái người. Chu Diễn không chê không được chính mình hai chân, hướng dừng xe phương hướng đi đến. Không đợi đến hắn đi đến xe bên, tài xế liền xuống dưới vì hắn mở ra cửa xe. Chu Diễn đành phải lên xe, Chu Minh phong xe đều có cách thâm chắn bản, hắn túi người ấn một cái cái nút, hàng phía trước ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ. Liền cùng ghế sau tựa hồ hình thành hai cái thế giới Hết bệnh rồi Chu Minh Phong hỏi Chu Diễn gật đầu, hảo 16-7 tuổi nam hài tử thân thể tố chất hảo đâu Đêm qua phát sốt Ngày hôm sau là có thể không việc gì mà đi đi học Chu Minh Phong không nói Hai cha con quan hệ đích sắc không phải thực thân cận Nhưng cũng không giống người ngoài não bổ như vậy kém Hai người cơ hồ không như thế nào cãi nhau Chu Minh Phong thân là phụ thân Người ở bên ngoài trong mắt Trừ bỏ bận quá bên ngoài cơ hồ không thể chỉ trích, ly hôn sau qua suốt 6 năm mới lại cưới, này 6 năm, hắn bên người cũng không có nữ nhân khác. Vì làm nhi tử ở trường học quá đến thoải mái một ít, Chu Minh Phong thái độ khác thường, cấp trường học quên tặng khu dạy học. Ngài xem đến ta phiếu điểm. Sau một lúc lâu, Chu diễn hỏi, "Chu Minh Phong, thấy được." Thấy ba ba một bộ lơ lỏng bình thường bộ dáng, Chu diễn thậm chí cảm thấy, hắn tình nguyện hắn ba hung hắn, đánh hắn, đều hảo quá như vậy. Ở sơ tam phía trước, Chu diễn thành tích đều thực hảo, trên cơ bản đều là ổn liệt cả năm cấp tiền tam, nhưng thượng sơ tam, hắn thành tích xuống dốc không phanh không nghiêm túc nghe giảng, cũng không nghiêm túc đối đại khảo thí, các lao sư tận tình khuyên bảo khuyên quá, hắn cũng vẫn là làm theo ý mình. Vốn dĩ, Chu diễn có thể thượng toàn thị tốt nhất công lập trọng điểm cao trung. Hiện tại làm Chu diễn lại hồi ước một chút, liền hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì hấp dẫn ba ba chú ý sao? Hắn không nghĩ ra. Chính là hắn thực cố chấp mà tiếp tục đi con đường này. Hắn chờ ba ba tới tấu hắn, tìm hắn ngày này. Chu diễn biểu tình cứng đờ mà, ngài không tức giận. Chu Minh phong gỡ xuống mắt kính, nhẹ nhàng trà lao thấu kính, chỉ nói một câu nói, ngươi 16 tuổi. 16 tuổi đã không phải hải tử, pháp luật đều quy định, năm mãn 16 một tuổi vì hoàn toàn hành vi năng lực người, có thể phụ toàn bộ hình sự trách nhiệm. Ngươi cùng rất nhiều người bất đồng, bại ở ngươi trước mặt có rất nhiều con đường, ngươi có thể lựa chọn tức giận phân đấu Biết chính mình nhân sinh mục tiêu, nỗ lực cho giỏi hơn thầy, cũng có thể tùy tâm sử dụng, chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, cũng có thể dựa vào trong nhà an ổn quá cả đời. Hoặc là, mặc dù một cái lộ ngươi đều không chọn, cũng có thể quá đến so tuyệt đại đa số người muốn hảo, đây là ta vì ngươi sáng tạo điều kiện. Chu Minh Phong ngữ khí trầm ổn, xem chính ngươi lựa chọn. Chu diễn ẩn nhẫn, cho nên ngươi cũng không để bụng ta sẽ trở thành cái dạng gì người. Không phải không để bụng. Chu Minh Phong nói, là vô pháp đúng tay. Tựa như ngươi hy vọng ta trở thành một cái. Đem ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, ngươi nhân sinh mục tiêu đặt ở thủ vị phụ thân giống nhau, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không. Mấu chốt là, chính mình tưởng trở thành cái dạng gì người, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Chu diễn tâm tình giống như một quyền nện ở đông thượng. Hắn âm thầm tức giận, mà Chu Minh phong vẫn như cụ khí định thần nhàn. Chu diễn nhớ tới chính mình 8 tuổi khi ương thuận đấu trĩ nguyện vọng, hắn hy vọng có thể có một cái thần tiên. Đem hắn ba ba biến thành cách vách lưu thúc thúc như vậy ba ba. Sẽ sinh khí, sẽ thẹn quá thành giận, sẽ đánh vỡ hắn không gì làm không được tự tin. Khương Tân Tân trước tiên về nhà, lên lầu khi vừa lúc nhìn đến quản gia cùng a Di ở khuân vác dương hành lý lên lầu. Là màu đen dương hành lý, nàng một đoán liền biết là Chu Minh Phong. Chu Minh Phong hôm nay trở về đến quá đột nhiên, bị nàng một người độc chiếm phòng ngủ chính còn đều là nàng đồ vật, nàng nghĩ nghĩ, vội vàng đối quản gia nói, vương tẩu. Chu diễn ba ba dương hành lý thả lại phòng sau, ngươi nhớ rõ đem chăn nệm đều đổi một chút, còn có, để hành lý thời điểm không cần đem ta quần áo lộng rối loạn. Hôm nay Chu Minh Phong đã trở lại, như vậy đại phòng ngủ không bao giờ là nàng một người. Quản gia sửng sốt một chút, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ không ra, hắn đến tổt cùng là muốn đem dương hành lý để chỗ nào đi. Người có đôi khi sẽ hoài nghi chính mình ký ức, tựa như lúc này dương quản gia cũng không xác định trong điện thoại, tiên sinh nói phòng là lầu hai thư phòng bên vẫn là lầu ba thái thái chủ phòng ngủ. bất quá thái thái đều nói như vậy, kia dương hành lý khẳng định là muốn thả lại thái thái phòng ngủ. nghe thái thái, không một ba, trên mặt rốt cuộc xuất hiện ngạc nhiên chi sắc. khương tân tân di động chấn động cái không ngừng, nàng lại một chút đều không bực bội. nguyên chủ hệ chặt thông tin lục cũng chưa vài người, có thể như vậy sinh động trừ bỏ xâm lâm biệt thự đàn, đó chính là gia trưởng đàn. nàng cầm lấy di động vừa thấy, quả nhiên gia trưởng trong đàn có một vị rất biết điều gia trưởng làm gương tốt, chu Diễn a di. Chu Thái Thái, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta cái này đàn phía trước liền thương lượng hảo, ai đương hội trưởng chúng ta đều sẽ không làm. Nàng bạch xuất lực, theo lý mà nói, chúng ta hẳn là cho ngươi mua điểm lễ vật biểu đạt tâm ý, nhưng một, chúng ta không biết ngươi yêu thích, nhị, cũng thật là không quá nhiều thời gian mua sắm, bằng không chúng ta liền trực tiếp chuyển khoản, ngươi xem được không. Tiến ra trưởng đàn liền phải sửa tên thiến, bên trong đều là mổ mổ mổ ba ba, mổ mổ mổ mụ mụ, nàng hơi chút động hạ cân não, liền đổi thành Chu diễn a Di. Như vậy cũng ngăn chặn lại nghe được người khác kêu nàng chu diễn mụ mụ xấu hổ. Khương Tân Tân yêu tiền như mạng, đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ ra tới, này quá không phù hợp giá trị chủ nghĩa quan niệm, húng chi nàng hiện tại còn đỉnh đầu hào môn thái thái thân phận, quá mức để ý tiền tài, hiển nhiên giảm giá. Nàng nghĩ nghĩ, châm trước lại châm trước sau hồi phục, mọi người, đều là gia trưởng nào không biết xấu hổ thu các ngươi tiền, lễ vật liền càng không cần, chỉ cần là vì bọn nhỏ hảo, mệt một chút cũng không quan hệ. Chỉ là ta không có kinh nghiệm, tình huống các ngươi cũng đều biết, ta cũng không rõ lắm cái này hội trưởng ta có thể đương bao lâu, nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần ta đương một ngày, ta nhất định sẽ nghiêm túc phụ trách, hết thể đều là vì bọn nhỏ suy nghĩ. Thân là Chu Thái Thái, cái này nhân thiết nàng khẳng định là không thiếu tiền, cũng trướng mắt này đó tiền. Nhưng nàng là Khương Tân Tân, sở hữu tài sản thêm lên chỉ có 20 vạn, hơn nữa ở khai cửa hàng sau khả năng vì số âm Khương Tân Tân, này 45 vạn, nàng cần thiết đến muốn tới. Khương Tân Tân đột nhiên nghĩ tới một câu, lại đương lại lập. Đại khái chính là nàng hiện tại trạng thái, nàng đã muốn biểu hiện ra chính mình không để bụng tiền, lại muốn cho các gia trưởng khóc la một hai phải đem tiền đưa cho nàng, tiện đàn nàng không thể nơi hà, cố mà làm nhận lấy. Cho nên, nàng cần thiết đến ám chỉ này đó các gia trưởng, nàng cũng không biết chính mình có khả năng bao lâu. Quả nhiên này đó các gia trưởng lập tức liền nóng nảy. Trình Tân Lục Ba Ba, Chu Thái Thái, biết ngươi không thèm để ý này đó. Ngươi chính là muốn vì bọn nhỏ làm điểm sự, nhưng chúng ta cũng không thể một chút tâm ý đều không tỏ vẻ. Mọi người đều biết, Khương Tân Tân không thèm để ý này đó tiền trinh. Chu Minh Phong là ai a? đó là tương lai mấy năm sẽ trở thành nhà giàu số một nam nhân, Hắn nuôi chính mình nữ nhân có thể keo kiệt sao. kia nhất định là núi vàng núi bạc dưỡng. Ngươi trưởng thành thế giới a, tặng lễ sự vật sao thật không bằng chuyển khoản bất lo. Tặng lễ vật, đưa cái gì giới vị thích hợp đâu. Đưa cái gì thích hợp đâu. Chỉ là tưởng này đó đầu đều lớn. Vẫn là chuyển khoản hảo. Mọi người đều cảm thấy chỉ cần Khương Tân Tân thu tiền, ít nhất cao tam học kỳ một nàng là phải làm xong rồi, đến nỗi sau học kỳ. Đến lúc đó rồi nói sau. Bởi vậy, 15 cái gia trưởng đồng tâm hiệp lực, nhất định phải làm Khương Tân Tân lấy tiền không thể. Khương Tân Tân khó xử không thôi, này đều thành bộ răng gì, như thế nào không biết xấu hổ lấy tiền, ta chính là muốn vì bọn nhỏ làm điểm sự. chuyển khoản gì đó, thật sự, thật sự không cần tượng có chính sách, hạ có đối sách. Các gia trưởng thấy Khương Tân Tân thật sự sẽ không thu, liền tính mầm chuyển khoản cho nàng, nàng cũng sẽ không thu, liền phái gia đại biểu liên hệ ngẫu nhiên giao tiếp lưu trợ lý. Các gia trưởng thấu cái chỉnh, xoay 50 vạn cấp lưu trợ lý, làm ơn hắn chuyển giao cấp Khương Tân Tân, hơn nữa tỏ vẻ, biết Chu Thái Thái không để bụng này đó. Nhưng đây là bọn họ tâm ý, nếu nàng không thu nói, về sau bọn họ như thế nào không biết xấu hổ thấy nàng. Lưu trợ lý lập tức lại cấp Khương Tân Tân gọi điện thoại. Đem chuyển khoản sự đều nói cho Khương Tân Tân nghe, Khương Tân Tân đứng ở gương toàn thân trước, rõ ràng trên mặt chất đầy tươi cười, lại thở dài một hơi, bọn họ vẫn là cùng ta quá khách khí. Điện thoại kia đầu lưu trợ lý nghe xong bội và nói, cũng không phải như vậy, kỳ thật bọn họ người đều thực hảo, thái thái ngài nhiều theo chân bọn họ giao tiếp sẽ biết, chỉ là, ai đều không muốn thiếu nhân tình. Khương Tân Tân ngữ khí hết sức mất mát mà nói, vậy được rồi. Thái thái, tiền đã chuyển tới ngài tạp thượng. Lưu trợ lý lại an ủi một câu. Mọi người đều biết ngài tâm ý, các gia trưởng cũng cùng ta nói thực cảm tạng ngài. vừa lúc lúc này, Khương Tân Tân di động chấn động một chút. Nàng rời đi di động vừa thấy, quả nhiên là ngân hàng tin nhắn thông chi. Đến trướng 50 vạn ô ô ô Nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thật vậy chăng? Vậy là tốt rồi. Treo điện thoại sau, Khương Tân Tân hận không thể tại chỗ xoay tròn nhảy lên. nhảy một đoạn am hiểu vũ đạo tới biểu đạt chính mình ngày nhập 50 vạn vui sướng. Có này 50 vạn nàng đỉnh đầu liền rộng thùng thình rất nhiều. Bất quá các gia trưởng tiền cũng không phải hảo kiếm, từ dưới học kỳ bắt đầu, nàng liền phải mỗi ngày đi trường học, nếu cầm tiền tự nhiên muốn làm tốt sự, nàng cũng đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới làm tốt công tác này, làm các gia trưởng cái thứ hai học kỳ còn muốn toàn thể đầu phiếu làm nàng đương hội trưởng tiếp tục một cái học kỳ kiếm 50 vạn mới hảo. Khương Tân Tân ở trong phòng hứa ca, Chu Diễn cùng Chu Minh Phong cũng về đến nhà, Chu Diễn lập tức trở về phòng đem chính mình khóa lên, mà Chu Minh Phong đi lầu 2. Ở trong thư phòng vội trong chốc lát chuẩn bị trở về phòng đổi cái quần áo khi, phát hiện trong phòng không nhiễm một hạt bụi, tủ quần áo căn bản là không hắn quần áo. Đúng lúc này, Dương quản gia tiến vào thấy Chu Minh Phong ở trong phòng, sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói, tiên sinh, thái thái làm chúng ta đem ngài hành lý dọn đến lầu 3 phòng ngủ. Cho tới nay đều khí định thần nhàn Chu Minh Phong, giờ này khắc này, trên mặt rốt cuộc xuất hiện ngạc nhiên chi sắc. Dương quản gia ở chỗ này công tác rất nhiều năm, Cũng là đầu một hồi nhìn thấy nhà mình tiên sinh lộ ra như thế biểu tình, hắn cho rằng chính mình làm sai sự, đang muốn xin lỗi khi, chỉ thấy tiên sinh lại khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi hắn chỉ là xuất hiện ảo giác giống nhau. Tiên sinh dương quản gia do dự mà mở miệng, yêu cầu ta đi đem hành lý chuyển đến sau. Sau một lúc lâu, chu Minh Phong lắc đầu. Sự tình thật là càng ngày càng có ý tứ. Cơm trưa thời khắc, trên bàn cơm ba người, chu Minh Phong cùng chu diễn cũng chưa nói chuyện, Khương Tân Tân cũng không cũng có không được tự nhiên. Đại khái là có 50 vạn là túi, tâm tình thật sự thượng giai, nàng một hơi ăn hai chén hương cơm, căn bản là không lo lắng này đôi phụ tử có hay không nói chuyện hiếm, cùng với không khí quá gì. Khương Tân Tân cùng bất động sản còn có công nhân đều ước hảo, hôm nay giữa trưa liền bắt đầu tiến hành đơn giản trang hoàng, chỉ cần một lần nữa quét tường phô sàn nhà là được, tường nhan sắc cùng với một sàn nhà này đó tài liệu, Khương Tân Tân ngày hôm qua liền đi tấm vật liệu cửa hàng tuyển hảo. Ở xuyên thư trước, nàng cũng có trang hoàng kinh nghiệm, vì bảo hiểm khởi kiến nàng quyết định buổi chiều qua đi nhìn chằm chằm, ăn xong cơm trưa, nàng trở lại phòng không bao lâu, chu minh phong cũng tới, không có biện pháp hắn hành lý đều bị người chặn ngang một chân, chặn lại đến tận đây, đương nhiên hắn càng tò mò, khương tân tân rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn hôm nay rốt cuộc có thời gian quan tâm một chút trừ bỏ nhi tử bên ngoài người, nhưng khương tân tân còn có chuyện quan trọng trong người, căn bản không rảnh cùng hắn vu hồi viền chuyển, các loại thử, hắn vừa tiến đến, nàng liền nói, ngươi chiều nay không đi công ty đi, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta lập tức muốn đi trong tiệm, tân, phía trước cùng ngươi đã nói cái kia cửa hàng, hôm nay bắt đầu trang hoàng, ta không yên tâm, nghĩ tới đi xem. Chu Minh phong gật đầu. Khương Tân Tân đi đến cửa sổ nơi đó, động tác tự nhiên mà kéo lên bước màn, trong phòng lập tức tối sầm rất nhiều, còn có một việc, ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng, chính là hôm nay họ phụ mình không phải tuyển ta đương, cái gì hội trưởng sao. Giọng nói của nàng ảo não, cách khoảng cách nhất định, hơn nữa ánh sáng thiên ám, hắn xem không lớn rõ ràng nàng biểu tình. Chỉ nghe được nàng nói, các gia trưởng phi nói phải cho cái gì vất vả phí, ta không nghĩ thu, bọn họ một hai phải cấp, còn liên hệ lưu trợ lý, lưu trợ lý thu tiền lại chuyển cho ta. Ta thật không nghĩ thu cái này tiền, nhưng các gia trưởng cố tình lại muốn ta thu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi nói, ta đem cái này tiền còn trở về thế nào. Vì che giấu chính mình, nàng lại rất nhiều dư bổ sung một câu, nếu là biết có như vậy vừa ra, ta ở họp phụ huynh thượng liền không tiếp lời. Khương Tân Tân thanh âm tương đối thanh thúy, dễ nghe êm thai, cắn tự rõ ràng, ngựa tóc không mau cũng không chậm, vừa văn tốt. Chu Minh Phong nghe nàng nói những lời này, cứ việc hắn thấy không rõ lắm nàng biểu tình, nhưng cũng có thể từ ngữ điệu nghe ra nàng cảm xúc. Như vậy nàng, một chút đều không giống phía trước. Phía trước là bộ dáng gì đâu. Tính lên, nhận thức nàng 3 tháng, này 3 tháng nàng lời nói, thế nhưng không bằng hôm nay một ngày nhiều. Đúng vậy, nàng hiện tại lời nói có điểm nhiều, tựa hồ thực cái biểu đạt. Cũng không keo kiệt biểu đạn, vừa thấy liền biết là một cái thực hoạt bắt hướng mọi người. Khương Tân Tân thấy Chu Minh Phong không nói lời nào, cũng có chút hối hận, làm gì muốn làm điều thừa nói với hắn chuyện này. Hắn nếu là làm nàng lui về làm sao bây giờ, kia nàng không phải bạch bật việc. Làm không hảo kế tiếp còn muốn bạch đánh mấy tháng công. Đó chính là vác đá nện vào chân mình. Liền ở Khương Tân Tân rồi dám thời điểm, Chu Minh Phong mở miệng, hắn thanh tuyến trước sau như một vững vàng, thu liền thu đi. Khương Tân Tân ngẩn đầu xem hắn. Cũng không bao nhiêu tiền Khương Tân Tân Hào đi, là nàng cách cục nhỏ Cho rằng 50 vạn là bao lớn số lượng Có lẽ ở nhân gia đại lao trong lòng Này 50 vạn liền tương đương với 50 khối Thu người 50 khối Bốn bỏ năm lên một chút Tương đương tích thu, tích thu liền không cần ảo não Vậy được rồi Khương Tân Tân rũ đầu, nội tâm mừng như điên Nàng đã có thể tưởng tượng đến tương lai Ở nàng trong tay Ở nàng dưới sự nỗ lực sẽ có bao nhiêu quan minh Hiện tại bắt được bài kém không quan hệ Xuyên thư trước có, về sau cũng đều sẽ có, xe, phòng ở, tiền giấy, nam nhân. Khu khu, nam nhân vẫn là tính, tiền tam cái nàng nhất định sẽ một lần nữa có được. kia Khương Tân Tân dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, ta đi trước trong tiệm lạc, người hảo hảo ngủ một giấc đi, chăn nệm đều đã đổi mới, ta còn điểm hương vân. Chu Minh phong thần sắc đen tối không rõ, ừ một tiếng. Khương Tân Tân ra cửa, vẻ mặt nhảy nhót mà chạy về phía khu biệt thự bên ngoài tiểu điếm. Này gian cửa hàng thượng một lần cho thuê là mấy năm trước sự, hai ngày này nàng một bên ở chạy chính tự, một bên làm người quét tước vệ sinh, hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. Nếu đã coi thành cửa hàng tiện lợi, kia trang hoàng liền không cần cỡ nào xa hoa, soát cũng đều là đơn giản nhất đại bạch tường, thỉnh phòng sứ công đã bắt đầu rồi, Khương Tân Tân ngồi ở một bên, nhìn đường cái đối diện xanh un tươi tốt tiểu rừng rậm trong nội tâm tất cả đều là đối tương lai khắc khao. Tân Tân A Tân Tân, ngươi nhất định phải sống được thực hảo, quá rất khá Không một bốn, đến lúc đó hắn thật đưa ra cái gì yêu cầu. Khương Tân Tân thực am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp, tuy rằng nàng hiện tại ở trong coi, nhưng không một lát liền cùng phỏng sứ công nhân lưu đến khí thế ngất trời. Công nhân một bên đem vách tường ma yên ổn biên cảm khái nói, ta ái nhân ở cùng tháng tẩu, so với ta muốn vất vả nhiều. Nghe nói nguyệt tẩu tiền lương rất cao. Khương Tân Tân hỏi, nàng đối cái này nhìn ra có bốn năm chục tuổi công nhân có loại thiên nhiên hảo cảm. Không vì cái gì khác liên bởi vì đối phương thuật nhìn thành khẩn lại cần lao ai đều thích đối mặt sinh hoạt tích cực hướng về phía trước người công nhân cười cũng không tệ lắm nhưng chúng ta này đó không bằng cấp muốn bắt được cao một chút tiền lương vậy càng vất vả bất quá nữ nhi của ta về sau hẳn là muốn so với chúng ta đều cường nàng năm trước thi đại học thi đậu bên này hiến sư phạm nhắc tới nữ nhi công nhân vẻ mặt tiêu ngạo biểu tình khương tân tân hoa một tiếng đó là rất tốt rất tốt đại học người nữ nhi thật lợi hại học bá nha công nhân cười hất hắc nữ nhi ở chỗ này, ta cùng ta ái nhân cũng liền tới đây, tới rồi bên này mới biết được giá nhà cao, giá hàng cao, này cũng phát sổ nhà, đến nhiều kiếm ít tiền không thể kéo hải tử chân sau. Nhiều đọc sách vẫn là hảo, ta nghĩ tới, chỉ cần nữ nhi của ta nguyện ý, nàng đọc thạc đọc bác ta đều phải cung. Khương Tân Tân ngồi ở một bên, nghe vậy trong lòng nổi lên cảm động. Bất quá cũng bởi vì cùng công nhân này một phen nói chuyện thiếm, lệnh Khương Tân Tân bởi vậy có bỉ, nghĩ tới chính mình, mọi việc gặp qua nàng người. Đều cho rằng nàng là bị người nhà che chở ở lòng bàn tay nhà ấm đóa hoa. Nguyên chủ 27 tuổi đã không cha không mẹ, nàng tuy rằng có ba ba mụ mụ, nhưng thực tế tình huống cũng không có so nguyên chủ hảo bao nhiêu. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, cha mẹ cảm tình bất hòa liền hòa bình ly hôn, tài sản phân cách bọn họ cũng không có sinh ra khác nhau, duy độc một sự kiện, bọn họ ai đều không nghĩ muốn nàng. Ba ba chịu nãi nãi bên kia ảnh hưởng, ngoài miệng nói thích nhất nàng, nhưng vẫn luôn đều muốn cho mụ mụ tái sinh đứa con trai. Khi còn nhỏ mãi mãi hỏi nàng, là muốn đệ đệ vẫn là muội muội. nàng nói muốn muội muội, mãi mãi lập tức sủ mặt sửa đúng vẫn là đệ đệ hảo, bởi vì đệ đệ sẽ bảo hộ nàng, về sau sẽ không có người khi dễ nàng. Ba ba đang nói ly hôn khi, đã lén lút theo trước mối tình đầu bạn gái lại lần nữa liên hệ thượng, mối tình đầu bạn gái không hy vọng gả lại đây liền cho người ta đương mẹ kế, ba ba lỗ thai mềm, lại hoặc là nói, khắc vào hắn trong xương cốt gen đó là ích kỷ lương bạc, hắn không chịu muốn nàng cái này nữ nhi. Sự thật chứng minh, ít nhất đại đa số thời điểm, mụ mụ giống như đều sẽ so ba ba càng đáng tin tuệ, đại khái là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạng, mặc dù nàng cũng không nghĩ muốn nàng cái này con chồng trước, nhưng cuối cùng vẫn là mang lên nàng. Lại sau lại, mụ mụ cũng một lần nữa tổ kiến tân gia đình, ở nàng thượng cao trung khi, ba ba cùng vị kia a sinh cái nữ nhi, mụ mụ cũng thúc thúc cũng sinh đứa con trai. Chờ thượng đại học sau, nàng phi thường tự giác, phi thường tức thời, cơ hồ không thế nào đi trở về. Tới gần nghỉ hè nghỉ đông, nàng hoặc là trầm mê luyến ái, hoặc là trầm mê kiêm chức kiếm tiền, luôn là sẽ không làm chính mình nàng dối. Phi thường buồn cười chính là, ăn tết khi, nàng mụ mụ cho rằng nàng đi nàng ba bên kia ăn tết, nàng ba cho rằng nàng ở nàng mẹ bên kia ăn tết. Cứ việc cha mẹ chưa từng có đoạn nàng sinh hoạt phí, bất quá từ đại ngay từ đầu, nàng vẫn là sớm mà liền nhìn chuẩn thương cơ, thừa dịp cảm tình ở vào không xong kỳ thời điểm, nàng đi báo mỹ giáp chương chính học, khi đó đi học người cũng chưa mấy cái. Đãi nàng học được một tay cũng không tệ lắm tay người sau, nàng ở trang phục một cái phố thuê một cái rất nhỏ quầy hàng, bắt đầu rồi gây dựng sự nghiệp chi lữ. Nàng sinh ý cũng không tệ lắm, sau lại đều có cố định khách hàng, chỉ là dựa vào này đó khách hàng, nàng cũng đã không cần cha mẹ cung cấp sinh hoạt phí cùng học phí. Nhưng nàng vẫn là không làm cha mẹ biết nàng tài chính tình huống, bọn họ cấp, nàng liền cầm, thập phần yên tâm thoải mái. kia mấy năm tiền tiết kiệm tích góp lệnh nàng có thể xa xỉ một phen. Tốt nghiệp khi có thể khai chính mình tiểu điểm, trừ cái này ra, nàng còn tìm chính thức công tác, ở 25 tuổi này một năm, rốt cuộc tồn hạ đầu phó, mua bộ nội 60 bình tiểu phong ở. Hiện tại nhớ tới, Khương Tân Tân vẫn là hối hận. Thật tốt nhân sinh A, cứ như vậy chết ở người khác chuẩn bị cầu hôn trên đường. Buổi chiều 5 giờ, công nhân kết thúc công việc, ngày mai tiếp tục. Khương Tân Tân đã sớm chuẩn bị tốt nước khoáng còn có chu ra thợ bánh tây nướng tiểu điểm tâm ngọn, nàng đưa cho công nhân, cười nói, hôm nay thật là vất vả. Công nhân sợ chính mình tay dơ, hợp với ở quần áo và táo lao rồi lại lau, cọ lại cọ, lúc này mới tiếp nhận tới, vui tươi hớn hở nói, lao bản ngươi quá khách khí. Hắn cùng rất nhiều lão bản đánh quá giao tế, cái này Khương Tiểu Thư xem như thực hào ở chung. Nay Thủy cùng Tiểu Điểm Tâm Ngọt vừa thấy liền rất quý, tuy rằng thứ khác, hắn cũng nhìn xuống, tưởng chờ hạ bộ quá nữ nhi trường học thời điểm mang cho nàng. Chờ nhìn theo công nhân rời đi, Khương Tân Tân quan hảo cửa kính, này liền chuẩn bị hướng chu ra biệt thự đi rồi. Ai biết ở trên đường thế nhưng đụng phải nguyên chủ quá khứ người quen. Khương Tân Tân. Một cái tóc ngắn nữ nhân vẻ mặt kinh hỉ chạy tiến lên đây, đánh một phen thái dương, rủ chính trực đầu hạ, nhiệt độ không khí không tính thấp, nhiệt khí nướng đến người đầy mặt đỏ bừng. Ta còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Di, ngươi như thế nào tại đây? Tuy rằng Khương Tân Tân cũng không biết đây là nào một nhân vật, nhưng vẫn là cười trả lời, tới bên này xử lý chút việc. Ngươi đâu? Nay phụ cận không phải một cái rừng rậm phong cảnh khu sao? Ta cùng bạn trai tới nơi này đi dạo, khắt chết ta, như thế nào nơi này một nhà cửa hàng tiện lợi đều không có, hảo kỳ quái. Tóc ngắn nữ nhân nhỏ giọng oán giận. Khương Tân Tân nhớ tới trong bao còn có một lọ nước khoáng, liền lấy ra tới đưa cho nàng. Tóc ngắn nữ nhân cũng không nói cái gì nghi thức xã giao, chạy nhanh vận ra, một hơi rót hơn phân nửa bình sau, lúc này mới mở miệng nói, sảng, đúng rồi, mấy ngày hôm trước khảo thí ngươi như thế nào không đi à. Khảo thí? Cái gì khảo thí? Khương Tân Tân rõ ràng trố mắt một chút, tóc ngắn nữ nhân cười, N một A như vậy quan trọng người đều quên mất. Tiếng Nhật cấp bậc khảo thí, Khương Tân Tân cái này là thật sự kinh ngạc. Xuyên thư trước nàng tuy rằng không phải tiếng Nhật chuyên nghiệp, nhưng tốt nghiệp sau cư nhiên đánh bậy đánh bạ vào một nhà ngài sĩ, nàng nơi chức vị không cần cùng Nhật Bản phương diện giao tiếp, nhưng mà chủ quản nói cho nàng, nếu về sau tưởng thăng chức tăng lương, tốt nhất vẫn là đi báo cái tiếng Nhật Bản thuận lợi khảo cấp sau cũng có thể điều đến càng tốt cương vị lấy càng cao tiền lương, thân là xã xúc nàng đương nhiên tâm động, vừa lúc kia đoạn thời gian nàng cùng lưu học bạn trai chia tay, cảm tình ở vào không xong kỳ, vì cho hết thời gian liền đi bá ban, không nghĩ tới nàng ở ngôn ngữ phương diện vẫn là có thiên phú, bất quá một năm thời gian, liền thuận lợi khảo cấp bắt được giấy chứng nhận sau, tiền lương đãi ngộ cũng thượng một cái bậc thang. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên từ người khác trong miệng biết được, nguyên chủ cư nhiên cũng sẽ tiếng Nhật, này lệnh nàng như thế nào không kinh ngạc. Từ tên đến tướng mạo, Thậm chí trên người bất vị trí, nàng cùng nguyên chủ đều là giống nhau như lúc, hiện tại liền sở trường đặc biệt đều tương tự, có thể nói như vậy, trừ bỏ tính cách bên ngoài, nguyên chủ quả thực chính là một cái khác nàng. Chẳng lẽ nàng xuyên thư cũng không phải cái gì ngẫu nhiên sự kiện? Tóc ngắn nữ nhân thấy nàng như thế phản ứng, vội vàng an ủi nói, không khảo cũng không quan hệ nhà, 12 tháng phân tiếp tục. Vì rời đi Khương Tân Tân lực chú ý, nàng còn nói thêm, đúng rồi, ta lập tức phải về quê quán. Ngươi biết ta phía trước ở một nhà thực phẩm công ty làm kiêm trước sao, tiền lương không cao lắm, nhưng thời gian thực tự do, trên cơ bản một tuần đi cái hai ba thiên là được, cái kia người phụ trách lại là ta biểu tỷ phu đường tỷ, đối chứng thư này một khối tạp đến không như vậy nghiêm, này công tác ngươi có nghĩ làm. Ân. Khương Tân Tân nhìn về phía nàng, thời gian thực tự do sao? Đúng vậy, trên cơ bản chính mình an bài là được tóc ngắn nữ nhân bổ sung một câu, tiền lương không tính cao, tính xuống dưới một tháng cũng liền ba bốn ngàn bộ dáng này. Bất quá cũng ít nhiều này phân kiếm trước, ta mới có thể thuê một cái tốt phòng ở A ngươi có hay không hứng thú. Khương Tân Tân là một cái không chịu ngồi yên người, nàng thích sinh hoạt đều bị lấp đầy cảm giác, một tháng ba bốn ngàn công tác, hiện tại đối nàng tới nói thật ra là có thể có có thể không, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không tính quá thiếu tiền. Nhưng mà, nàng đồng thời cũng là một cái thực lòng thăm người, cái gì đều muốn. Tựa như khi còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai, mới một tuổi nàng hận không thể đem sở hữu đồ vật đều bắt lấy. Hảo A. Ở Khương Tân Tân ý thức còn không có hoàn toàn suy xét rõ ràng trước, thân thể đã thực thành thật mà cho trả lời. Tóc ngắn nữ nhân cười, có hứng thú liền hảo, kỳ thật sự tình thật không nhiều lắm, kia như vậy, ngươi chờ ta điện thoại, ta cho ngươi an bài hảo, ngươi đến lúc đó trực tiếp qua đi đi ngang qua sân khấu phỏng vấn là được. Chờ nhìn theo tóc ngắn nữ nhân rời đi sau, Khương Tân Tân mới hồi phục tinh thần lại, hành bá, cho tới bây giờ nàng còn không biết này tính cách sang sảng muội tử tên họ là gì. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Chu diễn cơm chiều cũng chưa ăn liền đi ra ngoài, lúc này toàn bộ lầu chính chỉ còn lại có Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong. Thừa dịp Chu Minh Phong ở phòng tắm tắm rửa công phu, Khương Tân Tân lén lút từ trong bao lấy ra hôm nay mua băng vệ sinh, mở ra đóng gói sau tùy tay đặt ở trên sofa. Đại di mụ còn không có đến thăm, nhưng mà nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn cùng một cái liền thấy một mặt người xa lạ phát sinh thân mật quan hệ. Lấy cái này đương lấy cớ nhất động. Chu Minh Phong nhìn đến băng vệ sinh, khẳng định hiểu ý lanh thần sẽ, đến lúc đó hắn thật đưa ra cái gì yêu cầu, nàng cũng có thể khéo léo mà, tuyển chuyển mà cự tuyệt. Diễn trò phải là nguyên bộ, Khương Tân Tân còn ở trên môi lau một chút kem nền mặt đều mở ra, nháy mắt, nàng sắc mặt mắt thường có thể thấy được liền tái nhợt rất nhiều. Chu Minh Phong từ phòng tắm ra tới khi, thay màu xanh biển áo ngủ, Khương Tân Tân không biết chính mình ánh mắt luôn là thường thường hướng hắn bên kia ngó. Nàng không xác định Chu Minh Phong có hay không nhìn đến nàng tùy tay đặt ở trên sofa băng vệ sinh. Đại khái là thấy được đi. Băng không hắn như thế nào không trực tiếp lên giường, mà là ngồi ở một bên ghế trên xem di động. Qua nửa giờ tả hữu, hắn vẫn là không có động tĩnh, đã không hướng giường bên này đi, cũng không có muốn cùng nàng nói chuyện ý tứ. Khương Tân Tân tưởng A tưởng A, đột nhiên nghĩ tới một kiện trọng yếu phi thường sự. Nghe nói, nam nhân ở 30 tuổi sau, kia cái gì liền trình đoạn nhai thức hạ ngã. Chẳng lẽ là thật sự? Nàng tức khắc ngầm hiểu, Chu Minh Phong năm nay chính là 39, có lẽ nửa năm một lần, có lẽ một năm một lần. Nếu là như thế này, vậy thật tốt quá. Nguyên chủ cùng Chu Minh Phong mới kết hôn, ngọt ngào đêm tân hôn khẳng định tới một lần, dựa theo như vậy tần suất tới tính, tiếp theo hẳn là chính là sang năm. Tự nhận là ghét tới rồi chân tướng Khương Tân Tân mặt mày hoàn toàn giãn ra, hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng bên này điên tâm. Ly nàng có một khoảng cách chu minh phong yên lặng mà phiên một tờ di động, hắn so nàng lớn tuổi 12 tuổi, nhân sinh lịch duyệt cùng với tâm cơ lòng dạ hơn xa quá nàng, hắn tự nhiên cũng nhận thấy được nàng một đôi mắt ở trên người mình, chuyển qua tới chuyển qua đi, lại còn tưởng rằng chính mình che giấu đến không tồi, liền tính hắn không ngẩn đầu cùng nàng tầm mắt đâm vừa vạn, cũng có thể cảm giác được nàng thần trương, hoài nghi, thả lỏng. Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? 15, không một năm. Khương Tân Tân bắt đầu cảm thấy tuổi lớn một chút cũng là có chỗ lợi, ít nhất đối phương sẽ không quá không nhãn được thấy, nên hiểu đều hiểu. dù sao nàng tin tưởng, chu minh phong khẳng định thấy được trên sofa băng vệ sinh, hết thảy đều ở không nói gì. nàng hôm nay buổi tối có thể ngủ ngon, ôm ý nghĩ như vậy, nàng thoải mái mà rũ người, nào biết ngẩng đầu khi, liền vừa lúc cùng chu minh phong bốn mắt nhìn nhau, nàng này thích rí bộ dáng hẳn là cũng bị hắn xem ở trong mắt. con hảo có thể bổ cứu, khương tân tân vội vàng như là đau sốc không giống nhau, giò ra tay, ôm bụng. Câu mày! Chu Minh Phong tự nhiên cũng sẽ không làm lơ nàng môi sắc lược hiện tái nhật cùng với giờ này khắc này làm vẻ ta đây." Hắn đang muốn làm rõ ràng nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, liền ôn thanh hỏi, "Làm sao vậy?" Khương Tân Tân ngẩng đầu lên, hướng hắn suy yếu cười. "Giống đại di mụ loại sự tình này, tuy tiện đối một cái xa lạ nam nhân nói khẳng định không quá thích hợp, bất quá Chu Minh Phong là nguyên chủ lão công, nói với hắn cũng coi như là thiên kinh địa nghĩa." Cứ việc nàng cùng Chu Minh Phong mới ở chung một ngày, Nói qua nói cũng không nhiều ít, nàng tư tâm cũng cho rằng Chu Minh Phong cũng khả năng không lớn là ôn nhu săn sóc khoản lao công, nhưng bạn nhất đâu, vạn nhất hắn liền biết nguyên chủ sinh lý kỳ không phải hiện tại đâu, cho nên, nàng vẫn là muốn ngủ. Khả năng sinh lý kỳ tới. Nàng đáng thương hề hề mà nói, không biết sao lại thế này, một chút đều không quy luật. Không quy luật đến khả năng một tháng sẽ đến hai lần, thậm chí ba lần. Lần sau thân thể này tới đại di mụ khi, nàng cũng không đến mức là xe. Cùng một cái còn xưng được với xa lạ nam nhân nói loại sự tình này, Khương Tân Tân vẫn là không được tự nhiên, sau khi nói xong liền cúi đầu, đến nỗi với nàng sinh sôi bỏ lỡ nhìn đến Chu Minh Phong trên mặt biểu lộ kinh ngạc biểu tình cơ hội. Chu Minh Phong là người nào? Từ 18 tuổi liền bắt đầu một bên nghiệp thư một bên gây dựng sự nghiệp, hắn làm buôn bán đã 21 năm, người nào chưa thấy qua, cái gì sóng gió không trải qua quá. Hắn nhìn như khiêm tốn nho nhã, kỳ thật nội tâm tích thủy bất lẩu, nhưng hiện tại, ngày này... Kinh ngạc cùng với kinh ngạc cảm xúc xuất hiện quá vài lần. Hắn thật sự là rất tò mò, Khương Tân Tân đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Phía trước hắn cùng nàng cũng đã đạt thành chung nhận thức, đối ngoại tuyên bố là phu thê, nhưng trên thực tế, hắn chiếu cố nàng là xuất phát từ một cái hứa hẹn, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ bất quá là ở dưới một mái hiên người xa lạ. Nhưng ai có thể nói cho hắn, hắn bất quá là ra một chuyến kém trở về, nàng như thế nào thật giống như hoàn toàn thay đổi một người. Nghĩ đến đây, Chu Minh Phong nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm Khương Tân Tân, tựa hồ là muốn đem nàng nhìn thấu. Ân. Chờ Khương Tân Tân cảm giác được hắn trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nhịn không được ngẩn đầu khi, hắn đã khôi phục phía trước chấn định biểu tình, thậm chí còn săn sóc hỏi, muốn bác sĩ lại đây một chuyến sao. Bác sĩ lại đây, nàng chẳng phải là liền lòi đâu. Khương Tân Tân nhỏ giọng cự tuyệt, không cần, vấn đề nhỏ. Chu Minh Phong ngừ một tiếng, sau đó hắn tiếp tục trở lại cái kia ngồi đặc biệt thoải mái Khương Tân Tân phía trước hận không thể một ngày 20 tiếng đồng hồ nằm ghế trên xem di động. Khương Tân Tân đi xuống một nằm, cả người đều hoa vào tơ tằm bị chung, mềm mại thoải mái, cùng ra thị tương dán, lệnh người một giây liền sinh ra buồn ngủ. Còn không có tới kịp lười biếng mà cùng Chu Minh Phong nói một tiếng ngủ ngon đi theo Chu công hẹn hò, nàng đặt ở tủ đầu giường di động liên tiếp chấn động vài cái, đánh vỡ ban đêm yên lặng. Ngay cả cách đó không xa Chu Minh Phong cũng nhìn lại đây. Khương Tân Tân nhận mệnh mà cầm lấy tới vừa thấy. Phát hiện phát tin tức lại đây người thế nhưng là hôm nay mới hơn nữa hẻ chặt tôn lão sư. Giáo chu diễn toán học cái kia học bá lão sư. Tôn lão sư, chu diễn A-di, ngươi hảo, ta bên này liên hệ không đi làm chủ nhiệm, liền đành phải cùng ngươi liên hệ. Tôn lão sư, vừa rồi ta cùng bằng hưu đi ngang qua Thái Khang Lộ khi, nhìn đến chu diễn vào một nhà tên là Thủy Mịch quán ba, con đường này quán ba đều là cấm trẻ vị thành niên tiến vào Tôn lão sư, nghe bằng hưu nói, nơi này quán ba thường xuyên đánh nhau nháo sự. Tháng trước còn nghiêm phong một nhà bán dược Tôn lão sư, ta chuẩn bị đi vào Nhưng nơi này nhân viên công tác cấm ta tiến vào Nói nơi này là hội viên chế độ Ta xem nơi này nhân viên công tác thái độ không phải thực hảo Bên trong cũng là trướng khí mù mịt, Có điểm lo lắng chu diễn sẽ xảy ra chuyện Người cùng chu diễn ba ba có thể tới xử lý một chút sau Khương Tân Tân không nghĩ tới vị này Tôn lão sư không ngừng nghiệp vụ năng lực chuẩn cờ MNG Cư nhiên còn như vậy phụ trách Nàng nghĩ nghĩ vẫn là tin tức trở về trấn an vị này lão sư, Tôn lão sư, cảm ơn ngươi, ta đã biết, ta sẽ cùng Chu Diễn ba ba nói. Tôn lão sư dây hồi tin tức, vậy là tốt rồi. Khương Tân Tân thu hảo di động, hồi ức nguyên tắc. Chu Minh Phong rốt cuộc cũng coi như được với là thương trưởng vang dội nhân vật, giống nhau loại này hào môn, đối con cái an toàn khỏe mạnh vô cùng để bụng. Nguyên tắc chung, có một hồi nữ chủ gặp nguy hiểm, nam chủ xông lên đi dũng cảm bảo hộ, lại không nghĩ rằng kinh động ngầm bảo hộ hắn bảo tiêu. Vì thế này một tiểu khúc chết bình yên vô sự vượt qua Nói nàng vô tâm không phổi cũng hảo Nói nàng máu lạnh vô tình cũng thế Nàng tổng cảm thấy Chu diễn đều lớn như vậy người Bên người cũng có bảo tiêu che chở Loại này cấp bậc phú nhị đại có thể xảy ra chuyện gì đâu Bất quá Nếu đáp ứng rồi lao sư liền phải làm được Khương Tân Tân buông di động ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Chu Minh Phong Đánh hảo nghĩ săn trong đầu sau Nhẹ giọng nói Vừa rồi Chu diễn toán học lão sư cùng ta đã phát tin tức Nàng nói nhìn đến Chu Diễn ở quán bar, có điểm lo lắng hắn, hy vọng nhà của chúng ta trưởng có thể đi xử lý một chút. Chu Minh Phong mí mắt cũng chưa nâng một chút, đã biết. Ngữ khí chi bình tĩnh tầm thường, liền Khương Tân Tân đều cảm thấy vô tâm không phổi cái này từ dùng ở trên người hắn sẽ càng thích hợp. Bình thường ra trưởng nghe nói chính mình trẻ vị thành niên vào quán bar, nắm tay đã sớm lạnh cũng đã sớm nhảy dựng lên muốn đi quán bar bắt người. Chu Minh Phong không khỏi cũng quá chấn định đi. Thân là thân cha đều này phản ứng. Khương Tân Tân tự nhiên liền càng yên tâm thoải mái mà qua ở trên giường bổ miên. Theo trên bầu trời cự tiếng sấm vang lên, Khương Tân Tân mở tròn mắt, nàng lại cầm lấy di động mở ra dự báo thời tiết. Lúc này mới phát hiện hôm nay buổi tối có mưa to. Sao lại thế này? Rõ ràng hôm nay buổi sáng xem thời tiết dự báo khi đều nói hôm nay là tình chuyển âm. Nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi vào cửa sổ sát đất biên, kéo ra bức màn. Quả nhiên không biết khi nào bắt đầu. Bên ngoài hạ vũ, nay vũ thế càng lúc càng lớn. Lệnh Khương Tân Tân lập tức liền nhớ tới một sự kiện, nàng đi thời điểm chỉ đóng trong tiệm cửa kính, không có đóng lại công tắc nguồn điện môn. Trong tiệm đã không trí mấy năm, bên trong có một cổ múc mèo hương vị, nàng là hy vọng cái này cửa hàng càng sớm khai càng tốt, cho nên, ngày thường đều là rộng mở môn, có thể thông gió bao lâu liền thông gió bao lâu, công tắc nguồn điện môn cũng sẽ không quan, bên trong cái gì đáng giá đồ vật đều không có, đóng lại cửa kính là được, lộ ra một ít chút không gian còn có thể tiếp tục thông khí. Ai có thể nghĩ đến hôm nay liền trời mưa. Nàng có chút lo lắng vũ thế quá lớn, nếu cái kia nước mưa thấm vào tiệm, phỏng trừng sẽ có chút phiền phức, bởi vì nàng đem một ít tài liệu đều đặt ở trên mặt đất, nếu dính thủy kia còn có thể dùng sao. Kia nhưng đều là tiền A. Nàng đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài vũ thế. Chu Minh Phong cũng buông xuống trong tay di động, chính nhìn nàng bóng dáng. Hán tuy rằng không rõ lắm nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng có hai điểm là có thể xác định. Đệ nhất, nàng hoàn toàn thay đổi cá nhân hoặc là cũng có thể nói phía trước cái kia chất phát ít lời hình tượng, cũng là nàng ngụy trang ra tới, tóm lại, nàng cùng phía trước một chút cũng không giống. Đệ nhị, nàng tự hồ đối A diễn đặc biệt đệ bụng, Rõ ràng nàng cùng A diễn càng là xa lạ, nhưng vì cái gì mấy ngày nay nàng bắt đầu tích cực mà đi tham gia họp phụ hình, lại nhiệt tình mà muốn đi đương gia trưởng sẽ hội trưởng, thậm chí liền A diễn toán học lao sư hẻ chặt đều hơn nữa, này quá khác thường. Khương Tân Tân quyết định, nàng vẫn là muốn đi ra ngoài một chuyến đi đem trong tiệm công tắc nguồn điện môn đóng lại. con hảo liền ở khu biệt thự bên ngoài, bung dù đi cái 10 tới phút cũng liền đến, tổng giống vậy tài liệu phao thủy hảo. nói làm liền làm, Khương tân tân đi phòng để quần áo, lại lần nữa đi vào phòng tới khi nàng đã thay đổi một bộ quần áo, một bộ muốn ra cửa bộ dáng. chu minh phong ánh mắt càng là thâm trầm, hắn đại khái đã đoán được nàng muốn làm cái gì. Khương tân tân cầm lấy di động, đối chu minh phong cười cười, nói ta đi ra ngoài một chuyến, đợi chút liền trở về. Chu Minh Phong nhìn chầm chầm nàng, thẳng nhìn chầm chầm đến nàng đều phát mao. lúc này mới thấy hắn cư nhiên cũng đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Nói xong không chờ Khương Tân Tân làm ra phản ứng, hắn đi vào phòng 8, thức mau mà thay một bộ hưu nhàn phục. Khương Tân Tân thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn cùng nàng cùng nhau. Là nàng lý giải cái kia ý tứ sao? Hắn biết nàng muốn đi làm cái gì sao liền nói cùng đi. Thay hưu nhàn phục Chu Minh Phong so ban ngày thoạt nhìn, muốn ôn nhu một ít. Xuyên Tây Trăng là không chút cầu thả tập đoàn lão bản, xuyên hưu nhàn phục hắn toàn thân cư nhiên có một loại học giả nho nhã hơi thở, rất giống nàng đại học thời kỳ ở học sinh trung nhân khi đặc biệt cao vị kia giáo thụ. Khương Tân Tân choáng váng. Chu Minh Phong trải qua bên người nàng khi, không nhanh không chậm mà nói, đi thôi. Khương Tân Tân. Càng mê hoặc sự còn ở phía sau, nàng đi theo hắn xuống lầu, mới vừa mở ra đại môn, hắn liền đối với nàng nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi lái xe. Khai. Lái xe, khai cái gì xe? Thực hiện nhiên, Chu Minh Phong có lẽ đối rất nhiều chuyện đều tính săn trong lòng, bày mưu lập kế, nhưng hắn không quá hiểu biết nữ nhân, đặc biệt là trước mặt hắn cái này, cùng hắn mạch não căn bản không ở một cái kênh nữ nhân. Hắn đem Khương Tân Tân trên mặt kinh ngạc biểu tình, lý giải thành nghi hoặc, nói, tài xế đều ở nghỉ ngơi, ta tới khai cũng là giống nhau. Khương Tân Tân, nàng đi khu biệt thự bên ngoài a, đi đường là có thể đến, lái xe làm cái gì? Chu Minh Phong đi Gaza. Đứng ở tại chỗ Khương Tân Tân nhìn màn mưa, đêm hè một hồi mưa to, sơ tán rồi oi bức, trong không khí có một cổ nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, thấm vào ruột gan. Nàng hồi ức một chút vừa rồi đủ loại, tức khắc đại não linh quang chợt lóe, trong lòng có một cái suy đoán. Quả nhiên đương Chu Minh Phong lái xe lại đây, nàng cũng ngồi trên ghế điều khiển phụ sau, nàng nhìn hắn lái xe chậm rãi xử ra khu biệt thự, cũng không có ở kia gian mặt tiền cửa hàng phụ cận dừng lại dấu hiệu, ngay sau đó xe chạy đến đại đạo thượng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh Phong, năm tháng phá lệ thiên vị hắn, hắn thoạt nhìn thành thục lại trầm ổn, duy độc không thấy mệt mỏi. Như vậy, vấn đề tới, hiện tại ở hắn trong lòng, nàng đến tột cùng là cái loại này nhảy nhót lung tung, như đủ kính không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện đi lo thiện lương từ ái nhân thiết mẹ kế, vẫn là làm tốt sự tổn hảo tâm nói tốt, trí thuần trí thiện muốn đem cùng chính mình cơ hồ là người xa lạ con riêng kéo về chính đạo thánh mẫu mẹ kế. Khương Tân Tân, bảo bảo trong lòng khổ. 16. 016. Chu Diễn cũng không phải một người tới quán bar, còn có Nghiêm Chính Phi cùng Vân Hinh. Ba người quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, Chu Diễn cùng Nghiêm Chính Phi không phải lần đầu tiên tới quán bar, Vân Hinh lại là lần đầu, nàng nhìn Chu Diễn một ly lại một ly uống rượu, trên mặt khó nén lo lắng. Nghiêm Chính Phi thoáng nhìn nàng biểu tình, thò lại gần cười nói, yên tâm đi, số độ không cao, liền cùng bình thường rượu trái cây giống nhau, không say người, người lại uống nước chanh vẫn là nước chanh. Vân Hình muốn chi khai nghiêm chính phi. Chỉ có nàng biết, Chu diễn khổ sở nội tình, bởi vì là nàng làm ơn Chu diễn mẹ kế, về tình về lý, hiện tại Chu diễn tâm tình không tốt, nàng đều hẳn là khai đạo hắn, nếu có thể làm hắn một lần nữa tỉnh lại lên vậy càng tốt. Đều không nghĩ. Vân Hình nói, ta đi cờ tờ vờ, ta mẹ đều không cho ta uống nơi đó đồ vật, vừa rồi tới thời điểm, giống như phụ cận có một nhà cửa hàng tiện lợi. Nghiêm chính phi vô ngữ, có ta cùng diễn ca ở, còn có thể làm người không an toàn A. Vân Hình, chính là ta càng muốn uống cửa hàng tiện lợi mua bọt khí thủy. Nghiêm chính phi sách một tiếng, thật là cái tổ tông. Sau khi nói xong lại là cầm lấy tiền bao đi ra ngoài, chờ xem. Chờ Nghiêm chính phi đi rồi, nho nhỏ phòng thuê chỉ còn lại có Vân Hình cùng Chu Diễn. Vốn dĩ Vân Hình là tưởng thẳng thán, nhưng lời nói đến bên miệng sau, lại lo lắng nói ra sau, Chu Diễn sẽ cảm thấy nàng thiền, cho rằng nàng xen vào việc người khác. Trong khoảng thời gian ngắn rối rắm cực kỳ. Chu Diễn chính đắm chìm ở thế giới của chính mình, nơi nào lo lắng nàng lúc này muốn nói lại thôi. Vân Hinh không nghĩ lãng phí thời gian, hướng hắn bên kia xê dịch, lấy hết can đảm mở miệng nói, Chu Diễn, ngươi mẹ kế đối với ngươi hảo sao. Vấn đề này đem Chu Diễn lôi trở lại hiện thực. Nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hảo sao? Chưa nói tới hảo, nhưng cũng chưa nói tới không tốt. Ở Chu Diễn xem ra, mẹ kế giống như là lớp học bất luận cái gì một cái hắn ấn tượng không thâm đồng học. Cứ việc mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy, nhưng cũng không có giao thoa. Vân Hinh lại hiểu lầm chu diễn trầm mặt, nàng không có quên hôm nay mục đích, không phải phát cáo thượng tới du, mà là tới ủng hộ hắn tỉnh lại lên, kỳ thật ta cảm thấy nàng nhìn không xấu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng hảo vẫn là không tốt, ảnh hưởng cũng không lớn. Liên một năm chúng ta liền phải xuất ngoại, về sau một năm đều thấy không được vài lần, lại sau đó, khả năng chúng ta tốt nghiệp sau sẽ trực tiếp lưu tại nước ngoài định cư, hoặc là về nước. Ta tưởng lúc ấy ngươi cũng sẽ không lại cùng ngươi ba ba một khối ở đi. Ở Vân Hình trong lòng, nàng cùng Chu Diễn cơ hồ chính là tình nữ, chỉ là ai cũng không mở miệng chủ động đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Nàng là nữ sinh, nàng tự nhiên hy vọng đối phương có thể càng chủ động càng dũng cảm một ít. Nàng dừng một chút, đem dục buột miệng thốt ra chúng ta sẽ kết hôn tổ kiến tân ấm áp gia đình nuốt trở vào, đến lúc đó chúng ta mấy cái hẳn là cũng có hơn 20 tuổi, tới rồi nên kết hôn lúc, ngươi sẽ có thuộc về ngươi tiểu gia đình, thê tử hải tử Buồn ý thượng vân hình là tưởng khuyên hắn, không cần quá để ý bị mẹ kế cướp đi ba ba. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, ba ba mụ mụ cũng không có khả năng bồi tại bên người đến lão. Ngươi sẽ có một cái chân chính thuộc về gia đình của ngươi, sẽ có không rời không bỏ thê tử, sẽ có đáng yêu hài tử. Mà loại này sinh hoạt, đã không xa, cho nên không cần thiết vì loại sự tình này khổ sở không vui. Chu diễn lại đem nàng lời nói nghe lọt được, nhưng mà không phải nàng sở hy vọng như vậy, đã thấy ra nguyên sinh gia đình. Hắn phóng không đại não, đại khái là vân hình nhắc tới hài tử, này lệnh 16 tuổi hắn bình sinh lần đầu tiên đem chính mình đại nhập đến một cái xa lạ thân phận chung, phụ thân. Nếu ta thành người nào đó phụ thân, ta sẽ là cái dạng gì? Ta sẽ có nắm chắc so với hắn làm được càng tốt sao? Nghĩ vậy hai vấn đề, chu diễn lại là một trận mờ mịt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn không biết. Về sau hắn có thể cho chính mình hài tử cái gì đâu? Áo cơm vô ưu sinh hoạt, nhưng loại này sinh hoạt, chẳng lẽ không phải hắn ba ba cho hắn? Sau đó hắn lại cho hắn hải tử. Chính hắn có năm chắc làm được ba ba như vậy, cấp hải tử như vậy sinh hoạt sao. Từ trước hắn khịt mũi coi thường sự tình, ở trong nháy mắt này, chuẩn bị người lột đi áo ngoài. Khương Tân Tân không thích thẻ ngắt không khí. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, an tĩnh vài phút sau, nàng bắt đầu không được tự nhiên muốn nói chuyện thiếm. Hôm nay một ngày, nàng cũng chưa cảm giác được Chu Minh Phong ở thử nàng, có lẽ hắn cũng không có đối nàng sinh ra hoài nghi, bất quá đó là bởi vì ở chung thời gian còn quá ngắn. Rõ ràng, địch bất động ta bất động cái này phương châm không rất thích hợp nàng, nàng quyết định ở hắn thử nàng phía trước, dẫn đầu ra tay. Trước kia liền có bằng hữu đánh giá quá Khương Tân Tân người này. Phi thường am hiểu ở nguy hiểm bên cạnh điên quân thử, nhưng cũng am hiểu ở lật xe tiến đến phía trước, kịp thời bước ra mà đi, tiện đà lông tóc chưa tổn hại. Đây cũng là một loại bản lĩnh, bị Khương Tân Tân vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Nàng trong xương cốt rất có mạo hiểm tinh thần, không thích bản khác sinh hoạt, cho nên ở cũng không thiếu tiền dưới tình huống. Đại một liền quyết đoán mà đi học tập một loại kỹ năng, hơn nữa phát triển trở thành sự nghiệp. Vô luận nàng tới rồi cái gì hoàn cảnh, tính cách là vô pháp thay đổi. Như thế nào đột nhiên liền trời mưa. Khương Tân Tân làm bộ lơ đáng mà mở miệng, hơn nữa vẫn là lớn như vậy mưa to. Dự báo thời tiết chỉ có ngày là chuẩn, khác đều không chuẩn. Hôm nay phía trước, Chu Minh Phong rất ít nghe được nàng mở miệng nói chuyện. Hôm nay một ngày, hắn phát hiện ở trước mặt hắn, ở bên thai hắn nói chuyện nhiều nhất chính là nàng. Mùa hè đột nhiên có mưa to cũng thực bình thường." Chu Minh Phong đạm nhiên nói, "Con hảo ngươi trước tiên đã trở lại." Khương Tân Tân cười khẽ, "Nếu là lại vãn trong chốc lát, phi cơ khẳng định muốn trễ chút." Nàng nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái, có chút tò mò, nếu là hắn như vậy người bận rộn đụng tới phi cơ trễ chút, hơn nữa che chút vài tiếng đồng hồ, có thể hay không phát điên? Náo bổ hắn phát điên bộ dáng, khóe miệng nàng một nhấp, lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Chu Minh Phong cũng phát hiện, hiện tại Khương Tân Tân quá mức tự quen thuộc. Đại khái là thừa nhận quá nhà nàng Lân huệ, cho nên, đối mặt nàng thỉnh lình xảy ra thân thiện, hắn cũng không có phản cảm. Cười cái gì? Đánh thái cực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho dù nàng hiện tại biểu lộ ra đối á diễn vượt xa người thường quan tâm, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được đến, ánh mắt của nàng, nàng hành động cũng không có cái gì ác ý. Khương Tân Tân cũng biết, hết thể đều đến một vừa hai phải. Hắn hỏi nàng cười cái gì, nàng cũng không dám nói những cái đó đối mặt bạn trai khi hạ bút thành văn nghịch ngậm lời ấu hiếm. Thành thành thật thật mà nói, ta suy nghĩ ngươi có hay không đụng tới quá phi cơ trễ chút tình huống. Chu Minh Phong, đương nhiên. Chỉ cần nhiều ngồi vài lần phi cơ, Tổng hội gặp được loại sự tình này. Chu Minh Phong cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ cùng Khương Tân Tân liêu này đó. Từ phi cơ trễ chút cho tới mổ ra phi cơ rủi ro, lại cho tới một ít thần bí hiện tượng. Đương hắn đem xe đình hảo phía trước, bọn họ đang ở liêu có thể lựa chọn dưới tình huống. Cao thiết hảo vẫn là phi cơ hảo cái này lược hiện nhảm chán đề tài. Khương Tân Tân thực may mắn Chu Minh Phong lý giải sai nàng ý tứ, cho rằng nàng là muốn tới tìm Chu Diễn. Nàng bắt được có thể cùng hắn nhanh chóng thục lên cơ hội, cho dù là mặt ngoài thủ. Mùa hè mưa to, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đương Chu Minh Phong đỉnh hảo xe sau, bên ngoài vũ đều ngừng lại. Khương Tân Tân xuống xe thời điểm mở cửa động tác quá cấp, cho rằng chính mình quát cỏ tới rồi cách vết xe, vội vàng tiến đến chiếc xe kia bên, tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Chu Minh Phong thuận thế xuống xe, thấy nàng ở bên cạnh thân xe bên đứng yên. Cũng đi qua, đi vào nàng bên cạnh, hỏi, quát tới rồi. Khương Tân Tân vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ta cũng không biết, có nghe được thanh âm, nhưng không xác định, hiện tại ánh sáng ám, cũng thấy không rõ lắm. Tân đừng nóng nổi. Chu Minh Phong thấp giọng nói, ta lên xe lấy giấy cùng bút, người xác định một chút có hay không quát đến, nếu quát đến ta đem lưu trợ lý dây số lưu lại, làm xe chủ đi liên hệ. Hảo, Khương Tân Tân gật đầu. Chu Minh Phong vòng đến một bên, lên xe. Đang lúc Khương Tân Tân rõ ra tay sờ lên thân xe khi, cách đó không xa chuyển đến một trận giọng nam. Khương Tân Tân. Thật đúng là, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Khương Tân Tân đứng thẳng thân thể, nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Là mấy cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Trong đó một cái ăn mặc áo sơ mi bông nam nhân đi ở xê vị. Khương Tân Tân không có nguyên chủ ký ức, tự nhiên cũng không nhận ra được này mấy cái. Nhưng thực mau bọn họ chủ động vì nàng giải thích nghi hoặc. Khương Tân Tân, phía trước công ty cái kia hạng mục kiếm tiền lão bản hào phóng, làm ngôi cái bộ môn liên hoan vốn dĩ bộ môn dự toán không nhiều như vậy, thề khải tự xuất tiền túi mang chúng ta tới thủy mịch, ngươi nếu là không từ chức cũng có thể cùng chúng ta một hối, đúng rồi ngươi như thế nào tại đây nha. Ngữ khí thực tự hào, tựa như rất nhiều người ở trên mạng ở hiện thực tổng nói, ta tam cô mẫu hàng xóm mở đại học đồng học lao công là đưa ra thị trường tập đoàn cao tầng ta biểu tỷ phu bà con xa biểu ca năm nhập trăm vạn giống nhau. Xem ra cái này thủy mịch vẫn là cái cấp bậc tương đối cao ba. Khó trách là hội viên chế độ, nhân viên công tác còn ngăn đón tôn lão sư không cho tiến. Khương Tân Tân theo chân bọn họ không thân, nghĩ lại, bất quá là trước đây đồng sự, về sau cũng sẽ không có cái gì giao thoa, liền lánh đạm gật đầu, đi ngang qua. Người bạn trai xe. Một cái rõ ràng mập ra nam đồng sự tầm mắt xẹt qua nàng bên cạnh chiếc xe kia, tươi cười vi diệu, này giống như không phải hiến bài giấy phép, gần nhất quản không nghiêm, ngươi tiểu tâm đừng bị theo dõi. Theo nam đồng sự nhắc nhở vài người đều nhìn về phía Khương Tân Tân bên cạnh xe. Thành phố kế bên giấy phép, xe thoạt nhìn từ cũ, ít nói cũng có 7-8 năm, mấy cái nam đồng sự đều thích nghiên cứu xe, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này xe đặt ở mấy năm trước, rơi xuống đất giới cũng không vượt qua 10 vạn. Tức khác đại gia ánh mắt cũng đều thay đổi. Vừa mới bắt đầu Khương Tân Tân từ trước khi, công ty người đều nói nàng phào thượng Phú Nhị Đại, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là tự biên tự diễn nha. Cái nào Phú Nhị Đại khai loại này xe? Khương Tân Tân vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, nàng Liên nói đâu, một quyển trong tiểu thuyết sao có thể thiếu được cực phẩm? này bổn tiểu thuyết vô luận là nam chủ vẫn là nữ chủ, bên người cực phẩm đều là thiếu chi lại thiếu, hóa ra cực phẩm đều ở nàng cái này phong nền bên người tụ tập nha. Khó trách đây là tiểu thuyết thế giới, thế giới hiện thực, có mấy người sẽ không ánh mắt đến loại trình độ này? Nàng các đồng sự các ở chung đều thực hảo, một đám miễn bàn nhiều sẽ là người. Thân Tân, ngươi không biết, Tề Khải ra phá bỏ và di rời. Khương Tân Tân chưa bao giờ biết, nam nhân có thể lắm mồm đến loại trình độ này. Nghe nói bổ mấy bộ phòng, còn bổ một hai trăm vạn. Tê Khải lần này rêu đến hào, mua một chiếc bảo mã, bị em đút, muốn bốn năm chục vạn đầu. Nam đồng sự nịnh hót xuyên áo sơ mi bông nam nhân, Tê Khải, ta lúc ấy liền nói, ngươi cùng Tân Tân không thích hợp, nhìn, Tân Tân mới vừa từ trước, nhà ngươi sau lưng liền phá bỏ và di rời, Kia ai mà không cho ngươi tính quá, mạng ngươi thiếu hỏa, Tân Tân tên thủy quá nhiều. Tính đến chuẩn đi. Nam đồng sự gần nhất đỉnh đầu khẩn, tưởng cùng tề khải mượn điểm tiền, tự nhiên là muốn phủng, hắn biết tề khải phía trước truy quá Khương Tân Tân bị cự tuyệt, trong lòng hỏa khí chưa tiêu, lúc này mới nhắm ngay Khương Tân Tân. Tình cảnh này, Khương Tân Tân chỉ nghĩ tới rồi một cái biểu tình bao liền đủ để khái quát tâm tình của nàng, nắm kim châm nhóm lại tới ôm đoàn gì vợ gờ. Trưng 17-017. Tuy rằng nàng không có tiếp thu nguyên chủ ký ức, nhưng từ mấy người này lời nói chung, nàng cũng có thể hiểu biết cái đại khái. Nói đến cũng khéo. Nàng xuyên qua tới sau, Nguyên chủ hệ chặt thông tin lục thật là có cái kêu Tề Khải cùng nàng phát quá hai lần tin tức. Nàng phiên Nguyên chủ cùng Tề Khải lịch sử trò chuyện, cũng có thể từ giữa những hàng chữ cảm nhận được Nguyên chủ bất đắc dĩ cùng với hít thở không thông. Tề Khải tựa hồ đuổi theo Nguyên chủ thời gian rất lâu, ngự khí rất là bá đạo, mà Nguyên chủ trên cơ bản không thế nào hồi tin tức, liền tính trở về, cũng là khách khí xa cách, không hiểu biết tình huống Khương Tân Tân ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này Tề Khải là cái gì bá đạo tổng tài Bằng không hắn như thế nào sẽ phát ngươi là ta mệnh trung chú định nữ nhân ta không tiếp thu ngươi cự tuyệt loại này lời nói. Nàng còn đang suy nghĩ, hẳn là cái gì phú nhị đại, nguyên chủ sợ đắc tội hắn, cho nên không dám xóa bỏ kéo hắc một con rồng. Hiện tại lại nghe một chút mấy người này nói, lại như thế nào bốn bỏ năm lên, lại như thế nào kéo thấp tiêu chuẩn, cái này tề khải đều cùng phú nhị đại cái này thân phận cách biệt. kia vấn đề tới, đối mặt như vậy một người gian du vật, nguyên chủ vì cái gì không đem hắn kéo hắc lại hồi ức một chút nguyên chủ cùng hắn nói chuyện phiếm khi kia cẩn thận lại tiểu tâm thái độ khương tân tân nhịn không được ra đầu tê dại nàng nói không chừng thật sự hốc nguyên chủ như thế cẩn thận không phải là mấy cái nguyên nhân đệ nhất tề khải bắt chẹt nàng nhược điểm nhưng hiện tại nghe tới tề khải căn bản là không đổi tới nguyên chủ thật muốn có cái gì nhược điểm y thì theo nam nhân tối hư tật xấu một giây liền nguyên hình tất lộ vừa đe dọa vừa dụ dỗ cho nên điểm này có thể bài trừ